Trương con 1009, một đà đ i uy trương con n g 1009, 2025 một đà điểu, 1009. Một con đà điểu 2025 ngày 17 t h á nói g 4. Ui! n một chút chuyện gì xảy ra đi tĩnh b u lôi kéo cơ b u hiếu kỳ hỏi cái này đã không biết là lần thứ mấy mỗi một lần tĩnh b u hỏi như vậy cơ b u đều không có trả lời nhưng tĩnh b u vẫn luôn không hề từ bỏ khoảng cách cơ b u chiến bại đã qua một đoạn thời gian cơ b u lắc đầu biểu thị cự tuyệt trả lời vấn đề này nàng kiêu ngạo không cho phép nàng biểu hiện ra ngoài cùng trước đó không giống nhau thái độ cùng tâm tình nói đi nếu không về sau ta gọi ngươi là t ỷ t ỷ ngược lại ngươi số tuổi lớn hơn ta chúng ta không lấy trên địa cầu thời gian là tuổi tác sắp xếp mà chính là lấy thực tế lúc sinh ra đời ở giữa làm chuẩn thế nào t h í n h bu lần nữa nói ra điều kiện nàng không ngại làm lao tam cơ v u như c ũ lắc đầu biểu thị điều kiện này đối nàng không có gì sức rụ rỗ không nói tính toán h ừ t h í n h bu sinh k h í đi nhưng là vừa đi đến cửa miệng xoay người nói hiện tại ngươi thì rụt rẻ lấy đi không lâu sau ngươi sẽ tìm đến ta nói xong mang theo một mặt không phục bộ dám đi ẩm thính vu sau khi đi cơ vu đóng cửa lại đón lấy thở dài ra một h ơ i lại sau đó cầm điện thoại di động lên mở ra điện thoại di động một tấm hình ảnh c h ụ p miêu tả là lâm lão bản m ặ t lấy âu phục ôm ấp hai tay đứng tại lâm nguyệt sơn trang bên cạnh trên đá lớn tình hình đặc biệt soái đặc biệt bạc ký trong lúc nhất thời cơ vu đều nhìn đến ngây người đúng lúc này t u n g t u n g cửa bị góp vang cơ vu nhàu nhũi mày mở cửa đứng tại cửa ra vào là dương t h ả i vi này vu tam tỷ tỷ dương thảy vi phất tay cười lấy hướng cơ vu chào hỏi cơ vu lúc này đã khôi phục lại bình thường đạn mạc thần sắc thản nhiên nói vào đi nàng biết dương t h ả i vi là lâm gia nữ q u ả n g i a chức năng tựa như vu tộc trong hoàng cung vương hậu đi cơ vu không biết như thế nào định vị dương t h ả i vi nhân vật nếu như đơn thuần là quản gia lời nói có chút không thích hợp rốt cuộc dương t h ả i vi cũng là bên trong một viên như vậy cũng là vương hậu một dạng nhân vật nói lên vương hậu cái kêu gọi tề giao nữ nhân càng thêm phù hợp trong lúc nhất thời cơ vu trong đầu lướt qua những thứ này nàng đều cảm thấy kỳ kỳ quái quái suy nghĩ trước kia nàng là sẽ không muốn những thứ này dương t h ả i vi trong phòng khách trên ghế s a lon ngồi xuống cơ bu cũng ngồi xuống tiên tĩnh nhìn lấy dương t h ả i vi dương t h ả i vi cười nói vu tam t ỷ t ỷ lần này ta đến là có chuyện tìm ngài ngài nhìn đều qua nửa tháng cái này nhật trình biểu có phải hay không muốn xếp hạng t ỷ t ỷ n g ư ờ i số nói dương t h ả i vi cầm lấy tùy thân mang theo một cái máy tính bảng mở ra một cái bản biểu để cơ bu nhìn cơ bu nhận lấy nhìn chằm chằm phía trên biểu hiện một cái bản biểu đi tới nơi này đã có một đoạn thời gian rất dài cơ bu sớm liền học được hoa hạ văn tự chỉ thấy bảng biểu phía trên dựa theo thời gian sắp xếp đằng sau liệt kê tên người tên người đằng sau ghi chú thời gian thì như ngày mười bảy tháng b ố thứ sáu âu dương mặt lỵ đường bí ngày mười tám tháng b ố thứ bảy lương thi thi mộ n i ệ m ngày mười chín tháng b ố chủ nhật q u á c h diễm như q u á c h diễm thu đây đều là cái gì sau khi xem xong cơ vu hiếu kỳ hỏi dương t h ả i vi giải thích nói trở về báo cáo thời gian làm việc các nàng vẫn luôn tại đảo bên ngoài công tác trong tay đều có chính mình sự tỉnh luôn không khả năng một mực đợi ở bên ngoài đi cho nên thường cách một đoạn thời gian liền sẽ trở về báo cáo công tác mở một cái hội đương nhiên t r ư ớ c này bảng biểu nhập trình an bài không nhất định phải thời gian này cũng có biến hóa t ỷ như những thứ này các t ỷ t ỷ đột nhiên trong nhà đến thân thích hoặc là trong công tác sự t ì n h đột phá tình t huống không thể tới liền sẽ chỉ hoãn hiện tại vu tam t ỷ t ỷ ngươi đã là nguyệt nha đảo một viên cũng cần an bài nhập trình biểu cơ bu gật gật đầu minh bạch nhưng nàng lại l ắ c l ắ c đầu nói ta tạm thời vẫn là không muốn ta hiện tại không có công tác anh dương t h ả i vi xứng sở một chút sau đó cười nói dạng này a cái kia hạ cái thứ sáu ta lại đến đi Vũ t a m tỉ tỉ g ặ phong lại. Nói xong, Dương t ả i Vi rời đi. Đi đứng n g dậy ra à i d ư ơ Thải Vy, trên mặt xuất thể một hiện nhiều hàng Vi, cười. Nàng có k ỳ Cùng t h ờ i lợi khả khả lại i khắc Kông khả Hồng khả đó, đa sơn ôn ra ở b ệ trong thự t bên l â mày Phong khẽ cho m nhìn lấy trong tay máy tính bảng phía trên tình báo tin tức ôn khả khả đem một ly trà thả ở trước mắt trên bàn trà cười lấy hỏi làm sao lâm phong thẳng như nói lần này cuộc sống tạm bỡ xem như báo thủ hắn đơn giản giải thích một chút ôn khả khả tiếp cận đến ngồi tại lâm phong bên người hiếu kỳ nhìn lấy máy tính bảng phía trên tình báo đây là lâm ra chính mình tình báo hệ thống phát trở về tin tức bên ngoài trên internet còn phải qua mấy giờ mới có kỹ càng đưa tin bởi vì trừ hoa hạ bên này nó quét ra mạng lưới truyền tin đều chịu đến ảnh hưởng rất lớn internet đã không lẫn nhau liền người l a i trên tình báo biểu hiện là đại lượng cuộc sống tạm bợ tại có tổ chức tình huống dưới phân được chuẩn tiến vào đến đã ở vào trong hỗn loạn nước mỹ sau đó đại quy mô tụ tập lại phát động lên một cuộc chiến tranh trong cuộc chiến tranh này cuộc sống tạm bợ rất có chiến tranh thế giới thứ hai phong cách ngắn n g ủ không đến hai canh giờ thương vong nhân số nhiều rất nhiều là một phương diện số lượng thương vong bởi vì đây là một trận giết hại t h ủ y diện trước đó sinh mệnh luôn luôn điên cuồng như vậy k h n khả khả cảm khái lâm phong gật gật đầu hắn có thể một trăm khẳng định hơn phân nửa là lâm thập nhất cùng lâm t ĩ n h như bọn họ mấy tiểu tử kia an bài rốt cuộc hiện tại giống như t i ể u trước đây làm để một cái quét ra cùng dân tộc biến mất là lại nhận m á n h liệt chỉ trích còn sẽ ảnh hưởng chính mình danh tiếng phương pháp tốt nhất thì là thông qua ở giữa tiếp nhận đoạn tốt nhất là dương như phía trước sự tình lâm thập nhất bọn họ đã đem cuộc sống tạm bỡ đại lượng kẻ có tiền nữ nhân trẻ tuổi đều vận đến bên này giải quyết đại lượng độc thân cầu vấn đề tin tưởng mấy chục năm về sau những nữ nhân kia chính mình cũng hội cho là mình là người hoa còn lại nam nhân còn có khó có thể dùng t h u ậ t phục tại hoàn cảnh địa lý bởi vì cây nấm đạn phát sinh to lớn cải biến không thích hợp nữa an cư tình hồ dưới chỉ phải nghĩ biện pháp di dân sau đó lâm thập nhất cho bọn hắn chỉ một con đường sáng nước mỹ bên kia không phải hoang vắng sao hiện tại chính là đi qua thời điểm tốt vì kế hoạch này lâm thập nhất bọn họ còn lấy ra những năm này góp nhặt đại bút tiền tải giúp đỡ bọn ra hòa này đồng thời còn cho bọn hắn quy hoạch kế hoạch về sau đường lui rốt cục là mấy chục triệu cuộc sống tạm b ỡ xuất hiện tại nước mỹ lúc rốt cục bạo phát lâm phong thở dài ra một hơi hắn biết cuộc sống tạm b ỡ lần này là thật xong lâm thập nhất bọn họ ở bên kia kế hoạch cũng rốt cục có một kết thúc đó là một cái dương mưu lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa nước mỹ tuy nhiên hỗn loạn lại cũng không có giống như cuộc sống tạm b ỡ triệt để sụp đổ chiến tranh sơ kỳ nước mỹ sẽ phải gánh chịu tổn thất to lớn nhưng là chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau chính là điên cuồng phản công đến thời điểm lâm thập nhất bọn họ đem chức hứa hẹn đường lui vừa đức a thông suốt đây là bọn họ nên được báo ứng ôn khả khả thản như nói đúng vậy à lâm phong cảm thán cái này thế giới chính là như vậy tàn khốc trên địa cầu đều là như thế lại càng không cần phải nói rộng lớn vũ trụ điện thoại đột nhiên vang lâm phong nhìn dãy số một cái về sau lập tức kết nối sau đó đứng dậy đi đến phòng khách nơi hẻo lánh một bên giống như là không muốn để cho ôn khả khả nghe đến bộ dáng ôn khả khả một chút cũng không hề không vui nhưng là nàng n g ạ y bén tính giác vẫn là nghe trong điện thoại chuyển ra thanh âm là một nữ nhân thanh âm thanh âm rất ê m hay còn có một loại ra vẻ nũng nịu bị đạo chỗ lấy nói ra vẻ đại khái là bởi vì không quá quen thuộc giống ôn khả khả chính mình đã có thể thuần thục nắm giữ môn kỹ xảo này cho chuyện cũng không có kéo dài bao lâu lâm phong tắt điện thoại về sau trên mặt là nụ cười n h ạ t nhạt người nào nha ôn khả khả hiếu k ỳ hỏi lâm phong lắc đầu nói nàng nói không cho nói cho các ngươi các ngươi đoán đi ôn khả khả nói cơ vu ách lâm phong ngạc nhiên hiện tại liền ôn khả khả cũng biến thành thông minh như vậy nha lâm phong không khỏi thay cơ vu c ư ờ i khổ đại khái hiện tại chỉ có nàng tự mình một người vẫn còn giả bộ tựa như một cái đem đầu trôn ở hạt các bên trong đà điều trên ư cổ dây chuyển chương một nghìn không trăm mười trên cổ dây chuyển không vẽ đánh chết cũng không vẽ thử đối mặt cơ vua nạo kiểu tiền rượu rượu bất đắc dĩ nhún núi h u mai thu hồi b ả n vẽ tỉ tỉ cái k i a ngươi về sau đừng tới tìm ta h ò a nhà nói xong tiền rượu rượu nhấc lên công cụ đi cũng lưu cho cơ vua một cái nạo kiểu b ó n g lưng tiền rượu rượu rời đi về sau cơ vua nhìn lấy lâm ra ảnh trụ tường nhỏ nhăn đầu lông mày ở trong lòng nàng không thể không thừa nhận tiền rượu rượu họa đến rất tốt chẳng những đem nữ tử dung mạo xinh đẹp hoàn mỹ miêu tả đi ra hơn nữa thoạt nhìn còn rất có thần vận cái này do、so、dùng máy chụp ảnh vỗ xuống đến sau đó lại in ra bức họa muốn trông tốt nhiều lao tam người ở chỗ này nha đột nhiên thính vu đi tới cười nói cơ vu xoay người đập vào mặt chính là một làn gió thơm h ư ơ n g khí tự nhiên là theo tính vu thân thể bên trên tàn mát ra tới cơ vu không khỏi hít sâu một chút sau đó nàng hai mắt lại là sáng lên nguyên lai mội vu cũng cùng đi theo tiền đến ở trong mắt cơ vu mội vu trói sáng nguyên nhân đương nhiên là một thân phục trang đẹp đẽ ẹ p đ tóc dài kéo lên đến chen vào đồ trang sức còn có tinh xảo khuyên t a i Đẹp mắt kim cơ ư n chuyển, trên cổ tay mang g dây tay cổ theo vu t trang phẩm trợ n dưới, nghĩ dung, n hoặc Cơ bu nghi h còn là lần đầu tiên gặp hai nữ nhân này như thế trang điểm riêng là mỗi b u luôn luôn là làm sao đơn giản làm sao tới nhưng không thể không nói cơ b u đối trên thân hai người vật phẩm trang sức cùng mũi t ô m thật cảm thấy hứng thú không chờ nàng hỏi tính vu xích lại gần tới cười nói g ử i một cái lợi hại đi ta theo ngươi nói cái này nhưng là bây giờ tốt nhất nước hoa lúc tắm rửa nhỏ lên một giọt có thể quản chỉnh một chút một tuần lễ đâu đây chính là hàn hương hội tử hợp tác với d i ễ m thu dù n g dược liệu gì tình chế mà thành nước hoa đặt tên là nữ phi đúng còn có cái kia lão đại tĩnh bu một trận giải thích nàng chô nói lão đại đương nhiên là tề dao ý tứ là nước hoa là căn cứ mỗi người thể chất lấy khác biệt cách điều chế hoàn toàn là định chế khoản g t ỷ như tĩnh bu sử dụng cái này nước hoa dùng tại trên thân người khác hiệu quả thì hoàn toàn khác biệt trước mắt chỉ có lâm gia nữ nhân tài đãi ngộ này ta n h bu s u cùng ngáy m ắ t mấy muốn sớm một vậy cái. c người liền Ý tứ là, người muốn dùng, h ú t thành là người mình đi. Bu trên thân vật phẩm trang mình phẩm là người đi. Mội bu s ứ cơ là hàn h ư n cùng đường bí cùng một chỗ khai phát đi ra. Đương nhiên, cũng là định khoản. g chỗ chế ta. Cơ đi bí một phát Ta. khai Hừ. ra. là vu sau cùng cũng là h ừ một tiếng chạy mất nàng sợ đợi tiếp nữa thì chịu không được r ụ hoặc tại chỗ để xuống r ụ ộ t rẻ nàng miễn dịch năng lực còn thật lớn nhìn đến cơ vu rời đi tĩnh vu lắc đầu m ộ i vu cao lại một chút bi đầu đem trên thân vật phẩm trang sức lần lượt từng cái lấy xuống nhét vào tĩnh vu trong ngực ta nói qua không dùng dạng này cho chơi không muốn lại t ì m ta ta cũng là nhàm chán a tĩnh h vu nhụt trí đồng dạng nói ra vốn cho là cơ vu có thể đại phát thần uy cải biến trước mắt tình hình kết quả vẫn là giống như nàng thua hết lâm lão bản thật vô địch sao cơ vu trở lại chỗ mình ở cũng chính là ở vào biệt thự cạnh biển về đến nhà liền xuất hiện tại lầu hai trên ban công ngồi tại trước bàn chống đỡ cái đầu nhìn lấy mới vừa từ trên đường chân trời dâng lên đến mặt trời dần dần trong đầu xuất hiện mẫu thân bóng người còn có viễn cảnh bên trong cái kia một đoạn đối với nàng mà nói như thật như ảo tràng cảnh mẫu thân cưng l ô thật còn sống không lấy một loại khác phương thức sống sót cơ v u chỉ có thể nghĩ đến mẫu thân là chuyển thành linh thể trạng thái đây vốn chính là vu tộc người một loại kỹ thuật mà linh thể có thể bị tồn trữ tại rất nhiều chất môi giới bên trong t h như c h i bộ nhớ một khối đặc thù tảng đá thậm chí là đặc thù hoàn g cảnh cơ v u hiện tại đối với u y ễ n cảnh bên trong những cái kia tràng cảnh cảm thụ tựa như là một cái người nằm mơ mơ tới tiếp theo kỷ sổ số dây số giống như là thật lại như là giả đáng tiếc nàng hiện tại không cách nào nghiệm chứng cũng không biết như thế nào nghiệm chứng mơ tới sổ số d â y số còn có thể mua mấy cái c ợ c thử một chút đáng tiếc vu tộc chủ tinh đã hủy đi biến thành không có sinh mệnh khí tức một khoả hành tinh muốn tại một khoả to lớn tinh cầu phía trên tìm tới một khối c h i bộ nhớ so mỏ kim đáy biển còn khó hơn bất chi bất giác cơ v u lại nghĩ tới lâm phong gần nhất trong óc nàng lâm phong xuất hiện tình hình so muốn mâu thân thời gian còn nhiều hơn huyễn cảnh bên trong cái kia vì nàng có thể vứt bỏ tất cả nam nhân hắn không có khả năng biết l à h u y ế n cảnh hắn chỗ kinh lịch hết thạy đều là thật cơ bu càng nghĩ thì càng khó tự chế cầm điện thoại di động lên lại muốn cho lâm lão b ả n gọi điện thoại dù l ắ nghe n g một chút thanh âm hắn cũng là tốt đang muốn bấm điện thoại dây số thì nhìn đến một cỗ xe con lái qua dừng ở cửa chính cửa xe mở ra từ trên xe bước xuống một người mặc áo khoác trắng nhưng trên đùi lại bọc lấy vớ đen mang giày cao góc nữ nhân cơ vu nhìn lấy đều rất khó đem ánh mắt rời đây là một cái cùng nàng so sánh đều không chút thua kém nữ nhân xinh đẹp mà lại trên người nàng lại có một loại so với chính mình còn muốn tự tin cùng tiêu ngạo khí thức nữ nhân này đương nhiên là tề dao trong khoảng thời gian này cơ vu tuy nhiên không chỉ một lần gặp đến tề dao nhưng mỗi một lần đều khó tránh khỏi lấy chính mình cùng tề g i a o so sánh một chút lần này nàng lại tới làm gì lên một lần thấy mình r ú t chính mình một ống máu còn nói lần tiếp theo muốn đối với mình tiến hành toàn thân kiểm tra nghe nói nàng trong túi tùy thời đều cất một loại chuyên môn k h ắ c chế v u tộc người phâu thuận đao thật sự là một cái khủng bố nữ nhân cơ bu nhìn đến tề g i a o đi tới cửa tranh thủ thời gian mệnh lệnh trí năng hệ thống mở cửa ra tề g i a o hai tay ước lượng tại áo khoác trắng trong túi d ẫ m lên giày cao gót thẳng thắn lên lầu hai mời ngồi có chuyện gì sao cơ bu chủ động mở miệng hỏi thăm tế dao nắm liếc một chút cơ bu cơ bu ăn mặc rất nghỉ dưỡng màu hồng nhà táo mặc màu đen quần bò đẹp đẽ trên cổ mang theo một cái tạo hình kỳ lạ dây chuyền dây chuyền bên trên có một khoả hình dáng b ấ t quy tắc hạt trâu tế dao ngồi xuống t h ả n như nói n ta công tác chủ yếu là nghiên cứu gần nhất ta đối linh thể phương diện cảm thấy hứng thú vô cùng hy vọng ngươi có thể giúp đỡ Tốt. cơ bu không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng tế dao nhìn chằm chằm cơ bu trên cổ dây chuyền nói tạo hình thẳng kỳ lạ cơ bu đưa tay sờ một chút trên cổ dây chuyền đây là mẫu thân của ta lưu cho ta mẫu thân của ta lúc tuổi còn trẻ đeo ở trên người về sau tiến cung có ta về sau thì cho ta ngươi nhất định coi là nó có cái gì chỗ kỳ là a cơ vũ lắc đầu đây chỉ là một khối phổ thông dùng chủ tinh phía trên kim loại làm thành một loại đơn giản vật phẩm trang sức có thể cho ta nhìn một chút không thể giao hỏi cơ vũ do dự một chút cuối cùng vẫn là gỡ xuống dây chuyền đưa cho thể giao thể giao tiếp trong tay nhìn lại nhìn vài phút về sau nói ra mượn ta dùng mấy ngày có thể chứ cơ vũ vốn muốn cự tuyệt nhưng là nghĩ đến trước mắt vị lão đại này tại lâm lão bạn trong suy nghĩ địa vị cuối cùng vẫn là đáp ứng thể giao được đến dây chuyển về sau đứng lên cáo tử rời đi cơ vu nhìn đến tề dao xe rời xa nhỏ n h ư mày nghĩ thầm cái này nữ nhân lần này tựa như chính là vì sợi dây chuyền này tới chương một n g r ă m mười m giải mã chương 1011, g i ả i mã tề dao thí nghiệm cao ốc bên trong phong cách cổ xưa dây chuyền bị một đống cỡ nhỏ người máy vây quanh rất nhanh bên cạnh máy tính màn hình bên trên cho thấy từng chuỗi con số tề dao chỗ lấy muốn cầm sợi dây chuyền này là bởi vì nghe lâm phong nói qua nguyễn cảnh bên trong tình hình đối với lâm phong trong miêu tả cơ vụ mẫu thân thương ô tề dao không khỏi có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác suy nghĩ kỹ một chút đoán chừng là bởi vì cái này nữ nhân c ũ n g giống như mình đối ở một phương diện khác tương đối am hiểu mà lại đều như thế tràn ngập trí tuệ nơi này trí tuệ đương nhiên nói là mưu tính cho nên tế h giao tin tưởng cương n ô một nữ nhân như vậy nhất định cho mình biện pháp dự phòng trong phòng thí nghiệm một khối màn hình lớn sáng lên mấy cái phơi rất hát hải t ử xuất hiện tại trong màn hình di n ô n g tốt lâm h ằ n g nga lâm tĩnh như lâm đông hổ lâm thanh hạ các loại hướng tế giao phất tay ừng thể giao gật gật đầu lúc này trong tấm hình chui vào một cái rất lớn lại ngật bảo tê cặp cả, cả hai tiếng đây là ba tộc lao tam trong mắt chứa kính nể hướng tề g i a o trào hỏi đúng lúc này lâm thập nhất theo bên cạnh chui vào tê u một tiếng mụ mụ tề g i a o gật gật đầu đón lấy lâm thập nhất liền bắt đầu báo cáo hắn bên kia sự tỉnh cuộc sống tạm bỡ đã xong nguyên lai quốc thổ đã sớm biến thành không thích hợp an cư đất này lâm tính như kế hoạch các loại qua một đoạn thời gian nữa đem lâm ra tồn kho đều ném đi qua để nó hoàn toàn biến mất tại trên địa đồ nguyễn nha đảo đối bọn hắn tới nói lại quá nhỏ đợi không ngừng cho nên r ộ n lớn phi châu thành vì bọn họ khu vui chơi Chỗ đó chẳng càng những hoang vắng, nắm giữ phong phú địa hình, đó địa vắng, nắm trọng giữ yếu lâm à có chơi cũng có ý ý tứ vật vật tự tứ động đủ Động đến nhiều. nhiều, nhiên lên nhiều. l thập nhất sau cùng vỗ vỗ lao tam thân thể nói ra chúng ta đã thành công sinh sôi một tổ nhị đại lao tam hiện tại lớn lên rất khá nếu như thuận lợi lời nói cuối năm thì có thể bắt đầu nhóm nhỏ lượng sinh sản loại này con ít thịt. Tam t Va va Lao tam cũng nói i ếch p phương đi nói diện lên. lý nguyên Nó nó nhân, vượt tâm qua ù n g địa p ư ơ n g m ộ t đám mâu con ít h ế t thành một ít nghi hoa tộc liền xem như trí tuệ loại tộc quẩn đồng loại cùng ăn là rất thường thấy bọn họ thì thích ăn trong tộc một cái tiểu hình con đết loại trí nhánh mỗi năm cái k i a hoa tộc vì bằng bệnh đại lượng tiến công trong tộc con đết cùng loại bảo lâm thập nhất hồi báo xong t ề g i a o gật gật đầu lúc này lâm đông hổ một mặt khóc tường nói di nương lâm thập nhất khi dễ ta a tề g i a o cao lại một chút mi đầu một mặt nghiêm túc nhìn quan lâm thập nhất lâm thập nhất tranh thủ thời gian túi lầu xuống t ề g i a o hỏi chuyện gì xảy ra lâm đông hổ đi lên trước g ơ chân lên cho tề dao nhìn xem chỉ thấy hắn hai cái đùi tại đầu gối đi lên một số thế mà làm hai loại màu sắc khác nhau xem ra tựa như là xuyên qua vớ đen lâm đông hổ nói ra lâm thập nhất chơi ta để cho ta xuyên hắn sửa đổi quần đùi nói là con mũi nhiều dạng này chui không lọt ống quần sau đó để cho ta tại mặt trời dưới đ ấ y làm việc mấy ngày sau ta mới phát hiện ta chân làm hai loại nhan sắc vốn là ta là không thèm để ý kết quả là lâm thập nhất cùng lâm h ằ n g nga đánh cược bọn họ bọn họ thế mà đánh dạng này đánh bạc ta hiện tại về nhà đều không có ý tứ gặp gì n ư ơ n h ó m ta một cái đại lao ra thế mà bị xuyên qua vớ đen thiên nhiên vớ đen ha ha, ha, ha. lâm h ằ n g nga cười ha hả lâm đông hổ còn muốn khóc lóc kể lệ bị lâm t ĩ n h như cắt đứt thông tin đem ánh mắt theo trong tầm mắt thu hồi lại t ề g i a o mỉm cười tiếp lấy đem chú ý lực đặt ở trước mặt dây chuyền phía trên tuy nhiên cũng không nhận ra ngăn cách xa xôi không gian cùng thời gian trường hạ tề g i a o về tâm lý cùng khương nô có một loại của mình nàng tin tưởng mình nhất định có thể tìm được khương nô lưu lại gen đúng lúc này màn hình lần nữa lóe lên lâm phong xuất hiện tại trong hình lâm phong p h í a sau là tề dao quen thuộc trắng cảnh hai bãi biển trừ bãi biển còn có thể nhìn đến âu dương mặt lỵ đường bí vân loan cùng l i u tàng ẩn tìm được chưa lâm phong trực tiếp hỏi q u a tâm cùng ân cần thăm hỏi loại lời nói lâm phong cùng tề g i a o bình thường đều không dùng từ lời giảng hết thệ đều ở ánh mắt bên trong lâm phong nói chuyện ở giữa cái kia xâm lược tính ánh mắt liền để tề g i a o có chút kìm lòng không được tề g i a o nói ra ta lấy đến cơ vu m â u thân lưu cho nàng sợi dây c h u y ể n này ta cảm thấy bí mật khả năng ngay tại sợi dây c h u y ể n này phía trên nhưng là trải qua qua phân tích nó trừ tạo hình cùng tài liệu bên ngoài cùng phổ thông dây chuyền không hề khác gì nhau lâm phong cười nói nếu như vô cùng đơn giản thì phá giải rơi nó cũng không có khả năng rơi vào cơ vu trên tay coi như cơ vu cầm tới cũng sẽ rất nhanh biết chỗ lấy hiện tại không có tìm được nó bí mật đó là bởi vì chúng ta rơi vào tư duy chỗ nhầm lẫn tỉ như n g ư ờ i nghĩ là nó phía trên khả năng lưu lại khương n ô trên thân thể tế bào thế giao gật gật đầu ta đúng là nghĩ như vậy ta muốn v u tộc khoa học kỹ thuật so với chúng ta phát đ ạ t tại v ì mô phương diện chế tạo năng lực mạnh hơn rất nhiều nói không chừng dây chuyển phía trên có một cái không gian tồn lấy nàng một cái hoặc là nhiều cái tế bào hàng mẫu thế giao lời còn chưa nói hết thì k h á c trau mày dừng lại bởi vì nàng chú ý tới cỡ nhỏ người máy vua xuống đến rất nhiều kỷ k h á i đường vân nhìn qua là vật phẩm trang sức phía trên mài v ế t nhưng suy nghĩ kỹ một chút dạng này mật độ lớn cứng rắn không gì sánh được kim loại tài liệu chế thành dây xích không có khả năng có rõ ràng như vậy mài v ế t trong đầu một đạo tiệm điện x ạ c qua tề giao hai mắt sáng lên ta minh bạch nàng lưu lại không phải hàng mẫu mà chính là dùng văn tự phù hợp biểu đạt ra đến bản đồ gen cái này quá bất khả t ư n g h ị lâm phong cười nói chính là như vậy cơ vu là khương nô nữ nhi trên người nàng tế b à o thì tương đương với là một cái vật dẫn mà dây chuyển phía trên những gen này độ phổ chính là nàng cùng cơ vu khác nhau dạng này đến xem lời nói thực dụng không bao nhiêu đồ phổ thế giao gật đầu ghi chép khác biệt liền có thể nàng thật sự là thiên tài dạng này liền có thể hoàn mỹ giấu giếm qua tất cả người lâm phong còn nói thêm nữ nhân kia thiết lập văn cục hiện tại chúng ta chỉ biết là một nửa nàng phục sinh một nửa khác thực cũng ở phía trên thế giao gật gật đầu ta biết nàng đem linh thể phiên dịch thành ký tự tựa như thiên thư linh thể một dạng cách làm những thứ này tương đương với trình tự dấu hiệu một dạng con số nhất định tồn tại cơ vụ trên thân có thể đoán được cơ bu nhất định bị khương nô thôi m i qua để cho nàng đem những thứ này dấu hiệu hoàn chỉnh được kỹ nếu như ta là khương nô sẽ đem kích hoạt trí nhớ mấu chốt thiết lập thành nhìn đến chính mình thân thể giao giao n g ư ơ i thật thông minh ta muốn là cơ vu biết chuyện này nhất định sẽ đối ngươi cam bái hạ p h ò n g đợi nàng nương sống có thể hay không cùng ngươi kết bái thành t h m bội thật là như vậy liền tốt đến thời điểm cơ vu thì gọi ta thúc thúc lâm phong lời còn chưa nói hết l ể giao thì đem video trò chuyện đ ứ t mất chương một nghìn một mươi hai đây là tương ái tương sát a chương một nghìn một mươi hai đây là tương ái tương sát a lại một đoạn thời gian vội vàng mà qua thời gian đi tới 2020 n ă m ngày mùng ngày năm tháng sáu thứ sáu t r ạ m g văn tối lâm phong đến đến tề giao thí nghiệm cao ốc hiện nay thế giới phía trên tiên tiến nhất phòng nuôi ở tấy bên trong một đ à i giống như quan tài trong thùng n à m thẳng một cái nữ nhân xinh đẹp bởi vì bồi dưỡng dịch quan hệ nhìn không rõ lắm chỉ biết là làm ộ t cái hình người ân còn đặc biệt trắng tề giao t r ô nói cái này máng ngôi tấy có tới rộng hai m dài bốn m nhanh như vậy lâm phong một mặt kinh ngạc tề giao thản nhiên nói loại này máy móc là vô tộc người chế tạo chỉ thích hợp bồi dưỡng vô tộc người thiết lập sinh mệnh tệ lâm phong minh bạch đây là theo mặt trăng khu vực trở về một bộ phận máy móc theo cơ vu đến theo mặt trăng chuyển về đến một đống lớn đồ bỏ đi có rất lớn tác dụng cơ vu trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi ngay tại n g u y ệ t nha đảo trong kho hàng chơi bừa những vật này vốn là nàng là không nguyện ý để cơ vu đi ra công tác m ộ i vu cùng tính vu đều lên môn đi tìm cơ vu rất nhiều lần nhưng sau cùng đều thất bại ngạo mềm mại nữ nhân tại m ộ i vu cùng tính vu trước mặt từ đầu tới c u ố i duy trì lấy lần về sau rất nhanh liền đồng ý tề giao đầu tiên là để cho nàng g ú t một chút chuyện nhỏ sau cùng giao cho nàng cái này nhiệm vụ trọng đại một người đột phá chính mình phòng tuyến cuối cùng đều là một chút x í u tới đương nhiên cơ bu hiện tại còn không biết trong máng nuôi cấy n ằ m thẳng chính là nàng mẫu thân cơ ngô làm sao làm được là một đoạn thời gian công cụ người lâm phong hiếu kỳ hỏi tại bạch thuộc tính toán lực không ngừng mở khóa trí năng hệ thống bắt đầu ở lâm gia quảng bá mở về sau lâm gia mặc kệ là các loại chuyện nhà thượng vàng hạ cám chuyện nhỏ vẫn là dưới cờ mỗi cái công ty chậm rãi trí năng trình tự tiếp quản đại lượng đơn giản không cần rất mạnh tư duy logic công tác thì liền dương thải vi đều so trước tia nhẹn n ó n h i sau đó ceo nhóm theo r ả n h rỗi không giống mấy năm trước một dạng mỗi ngày b ộ i vàng trước tiên là một tuần lễ bảy ngày hận không thể có tám ngày thời gian liền xem như cuối tuần cũng muốn hội ban ceo nhóm trách nhiệm tâm là rất mạnh hiện tại đi mỗi tuần thời gian làm việc năm ngày chỉ ít có ba ngày đều là nhàn rỗi sau đó thì có thời gian cùng lâm lão bản giao lưu cùng câu thông tại nguyệt nha đảo phía trên lui tới ra ra vào vào, càng phát ra thường xuyên gần nhất nguyệt nha đảo phía trên thường ngày đợi ở chỗ này nhân số ít nhất là tổng số người một nửa tề giao trước đó quy định không cho phép làm tiểu đoàn thể đánh bại nhân số cũng không thể vượt qua ba cái dạng này quy định hiện tại trên cơ bản đều thùng giống kêu to mặc dù không có hỏi đến nhưng để giao lại rõ ràng rất rõ ràng bởi vì rất nhiều chuyện là không mặt muốn cụ thể giải nhìn một chút con số thì minh bạch gần nhất lâm phong theo nàng nơi này cần phụ trợ cường hoa tể đại hải nước số lượng đều nhiều rất nhiều mỗi ngày dính cùng một chỗ không phiền sao đương nhiên sẽ không rồi làm một tên bất vả cần cụ t ẩ y tấy nhỏ mật đương nhiên là cảm thấy bông hoa càng ngày càng nhiều cho thỏa đáng có con nào ong t ợ là ghét bỏ hoa nhi quá nhiều mỗi một đoá hoa bị ong mật chiếu cố số lần gánh vác xuống tới là rất ít mà đuối con ong tới nói mỗi một đoá hoa cũng không giống nhau ta đem dây chuyền phía trên đường vân phá giải về sau phiên dịch thành tổ hợp gen số t h g i a o k ỹ càng miêu tả một chút quá trình lúc này mới bao lâu hơn một tháng đi liền đã nhanh hoàn thành lâm phong nhìn một chút máy móc phía trên biểu hiện độ hoàn thành vì chín mươi lăm phía trên con số còn đang thông t h ả nhảy lên chín mươi lăm điểm một bốn năm một bốn sáu tháng một năm bốn bảy lấy dạng này tốc độ nhiều nhất năm ngày thương mô thân thể liền có thể bồi dưỡng hoàn thành t ề g i a o lúc này nhỏ như mày nói ta không có ý định đem nàng một trăm hoàn thành hả lâm phong một mặt rất ngạc nhiên nhìn lấy t ề g i a o t ề g i a o giải thích nói nàng hiện tại chỗ máng nuốt ấy không có thanh âm chuyển vào đi nhắc nhở một câu về sau t ề g i a o nói tiếp không thể không phòng bởi vì nàng một cái vô cùng nữ nhân thông minh mà lại so với cơ bu nàng tại vô tộc thời gian rất dài chúng ta đều biết thế hệ trước tư tưởng cùng nhận biết đều là rất khó cải biến nàng có lẽ cũng giống như vậy nếu như nàng không tán đồng chúng ta bây giờ sáng tạo văn minh luôn cải biến nhưng là cải biến kết quả cùng chúng ta mục tiêu không giống chứ lấy nàng trí tuệ chúng ta là rất khó đối phó nàng cho nên lâm phong hỏi tề giao nói ra cho nên ta đến ở trên người nàng lưu một chút chút thiếu hụt nàng g e n khẳng định là đi qua cải tạo nhìn lấy nàng g e n hoàn mỹ trình độ hoàn toàn không giống như là tự nhiên tiến hóa m à thành nàng tại gặp nạn thời điểm khẳng định nghĩ tới chỗ này cho nên đem chính mình trong g e n tì v ế t đều hoàn toàn loại bỏ rơi ta thậm chí cảm thấy đến tại tình cảm g e n phía trên nàng đổi đến quá hoàn mỹ nàng một phục sinh cũng là một cái tên i nữ không có bao nhiêu tình cảm nữ nhân Đối định số mặt một thể quyết tình như khó vậy sự có lâm ú c càng thêm tính, cổ tay, càng thêm trực tiếp, cho nàng tính, tình nên. Nói đến hội thêm hội thêm tiếp, tay, lý lý xử sự đ y Thề nguyết Giao i Ngươi đổi lại đi. ệ n lên. nàng g Lâm cho phong hỏi tề h i a o gật gật đầu đồng thời nói ra không chỉ là bộ này phần gen ta còn để cho nàng nắm giữ càng nhiều hơn một chút thiếu hụt đương nhiên cái này đồng thời sẽ không ảnh hưởng nàng sinh tồn chỉ là nho nhỏ hạn chế một chút nàng về mặt sức mạnh mặt trình độ mà thôi đây mới thực sự là tương ái tương s á ta tề dao đối khương nô có một loại cộng minh cảm giác cảm thấy là cùng một loại người nhưng cùng lúc cũng muốn đề phòng nàng đồng thời bày ra hành động chương 1013 t â m lý vấn đề chương 1013 t â m lý vấn đề nam nhân vì cái gì gọi nam nhân đó là bởi vì khó a điểm này lâm lão bản trải nghiệm càng làm sâu sắc khác theo thể giao chỗ đó sau khi đi ra hắn còn phải đi gặp cơ vu người đã tinh bỉ lợi tẫn kết quả còn muốn đi giải quyết cơ vu nữ nhân kia vừa mới giao giao đã gián tiếp nhắc nhở hắn lập tức khương ngô liền m u ố n tỉnh cho nên nhất định phải để cơ vu thành là người mình lâm phong không nghĩ tới giao giao thế mà tại làm sự tỉnh thời điểm cũng là như thế thanh tỉnh, tỉnh táo chuyện này đối lâm phong tới nói một chút độ khó khăn cũng không có trở lại lâm nguyệt s ơ n trang đã bảy giờ rưỡi tối lúc này thời điểm mặt trời còn chưa xuống núi lâu dương hải vi để đầu bếp cho lâm phong làm một trận phong phú bữa tối rộng trên cái bàn lớn bày biện đại lượng hải sản tôm hùm hải sâm bảo ngư đại hà còn có một cái b ồ n lớn mỹ con nít cá dùng cơm rất nhiều người lương thi thi q u á c h diễm như q u á c h diễm thu dương hải vi tiền diệu diệu vân loan liễu tăng ẩn n ộ bù t h n h bù triệu ngọc quyển hàn hương dương ngọc hoản tống g a i nhân diệp danh doanh lang lâm chúc hạ âm mỹ hơn hai mươi nữ nhân thế giao không có tới bởi vì lúc trước đã ăn no càng trọng yếu nàng không thích nhiều người như vậy nói chuyện t h i ế m mà lại một khi nàng đến mọi người cũng có chút không được tự nhiên cổ đại trong hoàng cung hoàng hậu tại chỗ lời nói bầu không khí thì không thả ra cơ vu cũng không có tới nạo mềm mại nữ nhân muốn đem nạo t i ể u tiến hành tới cùng vì cung ứng nhiều người như vậy thức ăn lâm n g u y ệ t sơn trang chuyên môn có một cái hơn hai mươi người tạo thành đầu bếp đ o à n đội gần nhất nhà bếp lửa trên cơ bản đều không có ngừng qua trừ bữa ăn chính bên ngoài mọi người còn đỡ thích lên làm đẹp bữa ăn đánh mặt t r ư ợ thời t điểm còn nghĩ đến ăn một số đồ ăn bật cái gì cũng không sợ béo bởi vì ăn lại nhiều cũng sẽ không trở nên béo nhìn lấy cả bàn cao chứng loại thực vật lâm phong cao lại một chút mi đầu nghĩ thầm muốn là người bình thường như thế ăn muốn không một tháng liền muốn đến đau phong ba còn tốt chính mình không có loại này sầu lo đều là người quen cũ không sao cả khách khí ngồi xuống thì ăn cơm trước kia dương t h ả i vi chế định quy củ tỉ như dùng cơm lúc không nói lời nào dần dần đã hủy bỏ bởi vì trong nhà bầu không khí rất cô đồng không có cái gì châm chọc khiêu khích cùng đối trọi gay gắt lời nói dùn cơm lúc tâm sự việc thường ngày nói một câu công tác phương diện sự t ì n h còn thật náo nhiệt bầu không khí cũng càng giống như là một ngôi nhà lương thi thi nói lên bọn nhỏ sự t ì n h sau đó có hải tử các nữ nhân trò chuyện một hồi sau đó là công tác phương diện sự t ì n h đ ố m lửa nhỏ ngoài trụ sở s á t đã xây xong hiện tại đang tiến hành thí nghiệm t ỷ như tao nộ thiên thạch ba t r ạ m nhiệt độ cao nhiệt độ thấp các loại k i a vũ trụ chờ chút ngoài trụ sở s á t tựa như là một cái nắp đội bự bán kính mười km cũng là nói lớn nhất cao địa phương cách xa mặt đất có tới mười km bao phủ mặt đất diện tích gần hai mươi kmv diện tích lớn như vậy đầy đủ ở bên trong xây một ngôi chợ nhỏ căn cứ thiết kế dạng này một ngôi chợ nhỏ có thể ở phía trên năm trăm n g à n người tương lai trong vòng mười năm chuẩn bị xây một trăm tòa dạng này lớn hình thành thị di dân phía trên trăm triệu nhân khẩu đây là một hạng to lớn công trình không chỉ là lâm gia đầu tư trên thực tế lâm gia đầu tư liền một nửa đều không chiếm được đại bộ phận đầu tư đều là mình quốc gia còn có nó quốc gia khổng l ộ như vậy công trình chẳng những có thể kéo động địa cầu kinh tế sáng tạo tỉ mà tính cương vị càng làm cho mọi người đoàn kết nhất trí theo thời gian trôi qua về sau quét ra khái niệm đại khái lại là càng ngày càng mơ hồ lâm phong là một cái vô cùng mang thù người trước kia theo nước mỹ lăn lộn những cái kia đương nhiên sẽ không là đại kế hoạch này thành viên thì như ảo thay lìn giữa não đại Cho chuyện xong công tác phía trên sự tình t i ế p lấy còn nói đến lâm thập nhất bọn họ bồi dưỡng được đến buồn con ếch không sai chậu rửa mặt lớn như vậy sinh trưởng tốc độ nhanh đồng thời chất thịt mỹ bị con ếch bây giờ bị gọi là buồn con ếch sau đó đề tài bắt đầu kéo dài nói đến ngoại tinh người đối với loại này trước kia cảm thấy thần bí đề tài lâm ra người đã không cảm thấy kỳ quái tựa như người hoa đàm luận người ngoại quốc một dạng tự nhiên đương nhiên cũng có một loại nhấp nô sầu lo lâm phong trong lòng sầu lo đương nhiên càng cường liệt làm nhân loại nắm giữ rộng lớn hơn hoạt động không gian về sau cũng muốn đối mặt bên trong không gian này không biết khiêu chiến gặp lâm phong nhỏ n h ư mày chấm m ặ t xuống đều chủ động kết thúc cái đề tài này không có ở nhật trình biểu phía trên dùng cơm về sau liền rời đi mấy cái mấy cái một đám đánh mặt trượt hoặc là làm cái khác sự tình lâm phong đứng dậy nhìn lấy lương thi thi quét diễm như mấy cái thảm như nói tối nay có chuyện gì ngày khác đi lương thi thi bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái nàng thế nhưng là nhàn vài ngày không có cách lâm lão bản hiện tại quá bận rộn lâm phong rời đi về sau lương thi thi cùng quách diễm như các nàng trò chuyện lên ngoại tinh người sự tình mà lâm phong lái xe rời đi lâm nguyệt s ơ n trang kéo dài lấy trên đảo vòng xoay đường cái lượn quanh một vòng về sau tại trời tối thời cơ đến đến cơ v u ở cửa biệt thự xe lái thẳng đi vào thân ái người rốt cuộc đến nhìn đến lâm phong vào cửa cơ v u không có một chút r ụ t r ẻ dạng mang theo một làn gió thơm bổ nhào vào lâm phong trong n g ân hàn hương phối chế nước hoa vỡ đen dạy cả gót nhưng là đây làm lâm phong muốn lấy một chút thực tế được đông lúc cơ vu thì cự tuyệt lâm phong tại thầm cười khổ vị này là hắn gặp q u a lớn nhất nạo g kiểu một nữ nhân rõ ràng thích đến không được nhưng là đến mấu chốt thời điểm liền sẽ sinh ra kháng cự hành động đây là có tâm lý phương diện vấn đề chuyện như vậy đã phát sinh tốt nhiều lần chương một nghìn không trăm mười bốn tỉnh lại là nàng trương một nghìn không trăm mười bốn tỉnh lại là nàng vông ra cơ vu về sau lâm phong d o dự một phen sau cùng một mặt trịnh trọng đối cơ vu nói ra ngươi đi theo ta một chuyến、ừ. cơ vu v ẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy lâm phong lâm phong mỉm cười cho ngươi một cái ngạc nhiên cảnh ban đêm tràn ngập phía dưới n g u y ệ t nha đ ả o đèn đ ố c sáng trưng máy móc thanh âm so ba ngày n còn muốn v ă n g r ộ i lâm phong mở ra xe chạy bằng điện đến đến tể giao thí nghiệm cao úc sau khi xuống xe mang theo cơ vu tiến phòng n g ô i c ấy tề giao lúc này thời điểm đã không ở trong phòng thí nghiệm đi về nghỉ đi làm cơ vu nhìn lấy trong má n g ngôi c ấy một cái hình thể to lớn vô tộc nữ nhân lúc một mặt trấn kinh mẫu mẫu thân cơ vu nhịn không được kêu lên lâm phong giải thích nói trước đó tề g i a hỏi ngươi muốn ngươi dây c h u y ể n trong lúc vô tình nhìn đến dây xích phía trên đường vân đi qua phiên dịch về sau nguyên lai、like、là một loại tổ hợp gen sau đó nàng lấy ngươi gen làm cơ sở cùng tổ hợp gen kết h ợ p bồi dưỡng được nàng nguyên lai、like, nàng là mẫu thân ngươi lâm phong nói xong cũng là một mặt kinh ngạc cơ vu gật gật đầu đón lấy đem quá khứ sự tỉnh vì lâm phong giảng thuật một phen nguyên lai、like、là dạng này lâm phong trang lấy lần đầu biết bộ dáng khẽ gật đầu cơ vu lắc đầu đáng tiếc nàng chỉ là cùng mẫu thân của ta lớn lên tương đối giống mà thôi một cái sinh mệnh có trí tuệ trọng yếu nhất linh hồn chúng ta v u tộc rất sớm trước đó thì nắm giữ người địa cầu các ngươi c h ô nói linh hồn phương diện kỹ thuật nói chuyện ở giữa cơ vu nhịn không được tiến lên mấy bước dối ra hai tay chống t ạ i máng ngôi cây ở mép sau đó nửa người trên hơi nghiêng về phía trước c h ậ m dãi xích lại gần trong máng ngôi cây thương nô bởi vì vì thời gian trôi qua quá lâu lại thêm ngủ say một đoạn thời gian rất dài mẫu thân bộ dáng tại cơ vu trong đầu đã có chút mơ n g đúng lúc này lâm phong hơi kém kêu lên sợ hãi không tự chủ được lui về phía sau một bước bởi vì bị hoảng sợ kêu to một tiếng nguyên lai、like、trong máng nuôi cấy thương nô đột nhiên mở hai mắt ra a cơ vu cũng bị giật mình chỉ là so lâm phong chậm một nhịn lúc này lâm phong mới biết được nguyên lai、like、vu tộc người cũng sợ q u a loại hình có quỷ dị nguyên tố đồ vật lại tiếp lấy nàng trợn mắt chừng một cái thân thể mềm l ú n g lùi về sau đi lâm phong một tay lấy nàng ôm thế mà c h ó n g lâm phong cao lại một chút mi đầu cảm giác sự tỉnh có chút không đúng đúng lúc này cửa mở ra mặt đồ ngủ tề dao đi tới lâm phong mang cơ vu qua tới lúc đương nhiên là thông báo tề dao Nàng cái này là làm sao lâm phong theo miệng hỏi thực hắn tâm lý đã có một loại suy đoán tế i a o đánh đo một cái cơ vu thân thủ sờ sờ nàng phân cổ thảm như nói chỉ là ngất đi nhìn đến chúng ta trước đó suy đoán là đúng lâm phong gật gật đầu cái gì suy đoán đương nhiên là khương nô thức tỉnh cơ hội nếu như nói khương nô đem chính mình linh thể hóa vì phức tạp dấu hiệu tổn c h ữ a tại cơ vu trong đại não nào đó một cái khu vực như vậy kích hoạt khác điều kiện chính là nhìn đến chính mình thân thể tựa như trước đó lâm phong trí nhớ thiên t h lúc đem tất cả thiên t h ký tự đều nhớ ký lúc đó chính là thiên t ư linh thể phục sinh cơ hội làm sao bây giờ lâm phong hỏi trước kiểm tra một chút tề giao nói để lâm phong đem cơ vu ôm đến bên cạnh giải phẫu dùng trên bàn sau đó tại cơ vu trên thân rán lên các loại điện cực một dạng đồ vật đi qua một phen kiểm tra phát hiện cơ vu còn có khương n ô sóng điện náo dị thường mạnh tuy nhiên cơ vu cùng khương n ô đang tại trạng thái hôn mê lúc này thời điểm các nàng khả năng tại l à m ác ngộng còn có một loại khả năng cơ vu cùng thương lô đang tiến hành một loại sóng điện nào truyền vào rất thần kỳ một chuyện hai người lợi nhưng rất nhanh hai người đại não hoạt động đột nhiên rơi vào yên lặng lại là một phen kiểm tra không có phát hiện cái gì dị thường thể giao suy tư một phen thản n h i ê nói n lượng tin tức rất lớn đoán chừng một lát truyền t ố n g không hết cần thời gian không còn sớm ngươi trước mang nàng đi về nghỉ ngơi đi ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút không muốn mỗi ngày tự giam mình ở trong phòng thí nghiệm lâm phong gật gật đầu đồng thời giặt g ò thể giao ân một tiếng đón lấy lâm phong ôm lấy cơ vu rời đi sau nửa giờ cơ vu ở lại biệt thự bên trong lâm phong thay cơ vu đắp kín mệnh chuẩn bị rời đi đúng lúc này cơ v u mở hai mắt ra lâm phong dừng bước lại chỉ thấy cơ v u ánh mắt đi qua ngắn ngủi mê mang về sau rất nhanh liền biến đến thanh minh ngươi nghỉ ngơi đi ta đi trước lâm phong nói ra vừa xoay người một cái tay thăm dò qua đến bắt hắn lại cổ tay khí lực vẫn còn tương đối lớn hả lâm phong q u a y người rất ngạc nhiên nhìn lấy cơ v u cơ v u ẩn ý đưa tình nhìn lấy lâm phong ngươi ngươi có thể lại thử một chút thử cái gì lâm phong hơi kém hỏi ra lời nhưng rất nhanh liền k ị phản ứng thử cái gì đương nhiên là cùng trước đó một dạng thử một lần nàng còn có hay không tâm lý vấn đề tâm lý không có vấn đề đương nhiên thân thể ý cũng không có vấn đề về sau liền có thể thuận lợi tiến hành xâm nhập câu thông cùng giao lưu sự kiện này lâm phong đương nhiên là một nghìn phần trăm đồng ý sau đó tiếp xuống tới địch ngậm im lặng tuyệt đối ăn hết mười ngàn chữ thời gian trôi qua rất nhanh ngày thứ hai buổi sáng sáu giờ trời mới vừa sáng lâm phong thói u ấ t tỉnh quay đầu nhìn lại n ằ m ở bên cạnh cơ vu đang ngủ say hắn nhẹ chân nhẹ tay chuẩn bị đứng dậy rời đi đột nhiên cơ vu mở hai mắt ra ngươi nhiều ngủ một hồi đi lâm phong cười nói cơ vũ ân một tiếng lâm phong sau khi mặc tử tế đi tới cửa mở cửa một trận không khí mới mẻ tràn vào tới vừa muốn ra cửa liền nghe đến sau lưng c ờ vũ nói một câu lâm phong b ư ợ t lúc ra cửa bởi vì một câu nói kia hơi kém kém một cái sau đó hắn cũng không quay đầu lại tăng tốc c ớ c bộ rời đi sau lưng chuyển đến một trận ha ha ha tiếng cười thanh âm bên trong ẩn trướng h ị c h l ư ợ n tuy nhiên đêm qua để t h ầ giao không muốn bận rộn như vậy nhưng sáu giờ r ơ i đến thí nghiệm cao ốc lúc t h giao đã tại công tác ra chuyện lâm phong bước nhanh đi tới máng nuôi cấy bên cạnh nhìn lấy bên trong khương nô c à u mày nói hả t h g i a o rất ngạc nhiên nhìn lấy lâm phong lâm phong nói ra là khương nô nàng tại cơ vu trong thân thể tỉnh lại nguyên lai、like, nàng vừa mới lúc ra cửa cơ vu nói ra thực ta đêm qua khi tỉnh lại là khương nô câu nói này lâm phong theo ngữ khí và âm điệu có thể phán đoán ra cũng không phải lời nói dối t h g i a o trên mặt xuất hiện vẻ suy tư ánh mắt bên trong mang theo mánh liệt hiếu kỳ đông đông đông cửa bị gõ vang mơ mơ màng màng cơ vu mở cửa thực không có mở cửa trước đó nàng liền biết là người nào vơ tỉnh ngoài cửa thì t r u y ề n đến quen thuộc tiếng bước chân trong khoảng thời gian này trừ mọi vụ cùng tính vu tìm nàng số lần nhiều nhất cũng là tiền rượu rượu cơ mở vác lấy túi công cụ tiền rượu rượu cười nói buổi sáng tốt lành vu tam tỷ tỷ tiền rượu rượu hai mắt đều c o n g thành trăng lưới liềm hình dáng nàng nghĩ thầm lần này cơ vu chắc chắn sẽ không cự tuyệt nữa đi đối với bất họa tiền rượu rượu có một loại ép buộc trứng trước đó là nếm thử nhưng dần dần thì hình thành một loại giống như là nghi thức cảm giác đồ vật luôn cảm thấy trên tường những cái k i a b ấ t họa là mình trách nhiệm không thể có một đầu cá lọc lưới đây là tiền rượu rượu tín điều trong khoảng thời gian này lớn nhất bắt gấp không phải lâm p h o n g mà chính là tiền rượu rượu đương nhiên sớm như vậy chạy tới đương nhiên cũng có chế rêu tâm tư nghĩ thầm cơ vu ngươi không phải ngạo kiểu a cái này tổng bị ta bắt đến đi cơ vu cao mày nhìn lấy tiền rượu rượu tiền rượu rượu giơ tay lên phất phất vu tam tỉ, tỉ vì cái gì không mở cửa sổ nhà đây là tại nhắc nhở cơ vu nhưng cơ vu lại lắc đầu không dùng cảm ơn t i ê n rượu rượu cao lại một chút mi đầu ta ta còn muốn ngủ một lát ẩm cơ b u nói xong đóng cửa lại không vẽ rồi chắc chắn sẽ không cho ngươi h ò a rồi gặp lại t i ê n rượu rượu d i ậ m chân một cái xoay người nổi giận đùng đùng đi thực sự là phía sau cửa cơ b u lắc đầu tự lẩm bẩm ngay sau đó nàng mi đầu nhỏ gấp trong phòng thật là loạn còn có cố kỷ quái mùi nước hoa s ư ơ a chuyện cơ b u rốt c ụ c phát hiện không đúng nàng cố gắng nhớ lại lên việc này thì làm sao bây giờ sẽ không phải lại cùng tống giai nhân cùng dương ngọc hoàn một dạng a lâm phong mang trên mặt cười khổ t ề giao nói ra hai người bọn họ sự t ì n h lần này ngược lại là một lần cơ hội ta muốn khương nô nhất định rất giải loại này linh thể chuyển đổi kỹ thuật nếu như thành công lời nói liền có thể đem tống giai nhân cùng dương ngọc hoàn tách ra lâm phong gật gật đầu vẫn là sớm một chút đem lão dương cùng tiểu tống tách ra mới tốt không phải vậy phát sinh một chút ngoài ý muốn luôn luôn không tốt lắm lâm phong cảm thấy mình có thể k h ô n g chế chính mình nhưng là lao dương là cái lao tư cơ mà tống giai nhân quá dính người trước mắt chuyện này ngược lại là thật phiền t o á i trong lúc nhất thời lâm phong cũng không biết nói cái gì tề giao thản như nói dạng này cũng tốt chẳng khác gì là nhất tiễn sông đ i ê u giảm bớt không ít phiền phức ách lâm phong hơi kinh ngạc nhưng tề giao lại là vẻ mặt thành thật tựa như là nói một kiện rất chính thức sự t ì n h theo tề giao chỗ đó lúc rời đi, đã là buổi sáng hơn chín giờ nói một phen chính sự thuận tiện ăn một bữa bữa sáng rời đi tề giao thí nghiệm cao ốc về sau lâm phong không có đi tìm cơ vụ mà chính là trở lại lâm nguyệt sơn trang tiến phòng làm việc bật máy tính lên hệ thống bắt đầu một ngày công tác lâm phong tại lâm nguyệt sơn trang bên trong phòng làm việc đ ố i chưa từng gặp qua người mà nói rất là khoa h u y ễ n không nói máy tính các loại hệ thống thiết bị chỉ là màn hình cũng là trước mắt tiên tiến nhất tiên tiến kỹ thuật đến từ vũ tộc đương nhiên lâm phong công lao là lớn nhất không có hắn biết những cái kia phiên dịch thiên thư viết ra rất nhiều phương diện khoa học ghi chép n g u y ệ t nha đ ả o khoa học kỹ thuật không biết phát triển được nhanh như vậy không chút nào khoa chưa nói nếu như đem lâm phong viết ra những cái kia ghi chép hoàn toàn thực hiện tại khoa học kỹ thuật phương diện hội sa sa siêu biệt vũ tộc đáng tiếc trước mắt trên địa cầu khoa học nhân tài không đủ để khoa học kỹ thuật trong khoảng thời gian ngắn đạt tới lâm phong kỳ vọng mục tiêu thì liền cùng v u tộc so sánh cũng còn kém rất nhiều thời gian vẫn là vấn đề thời gian trước mắt nguyệt nha đảo đã thành lập một chỗ học viện khắp thế giới thu nhận tại phương diện khoa học thiên tài còn có chính là vì tương lai một đoạn thời gian rất dài các loại khoa học thí nghiệm làm tài liệu dự trữ còn có một số luận văn cần phát biểu địa cầu trước mắt tổng kết ra rất nhiều phương diện khoa học lý luận rất nhiều đều là có sai cần đ ố n g ắ n đương nhiên đây không phải sai cổ nhân còn không biết địa cầu là tròn đâu sau đó cũng là thuyết địa tâm tiếp lâm ấ y ngày này mới tìm tới triển, đổi, là lòng là l trong cũng đang không ngừng sửa đổi, ở trong quá trình này tìm tới chính xác đường. tự phát Khoa đủ. học sửa xác quá ở phong tại xem xét nguyệt nha đảo mỗi cái sản nghiệp phát triển cụ thể đến mỗi cái công ty mỗi một chuyện nhỏ thì liền lương thi thi trong tay mới năng nguyên công ty bên trong vừa mới khai trừ một tên giám đốc điều hành vì kia giám đốc điều hành bị lương cao đảo đi sự t ì n h lâm phong đều nhìn một lần lại tiếp lấy tìm đến tên kia giám đốc điều hành cố y phạm sai lầm rời t r ư c nguyên nhân nguyên lai、like、là cùng hàn quốc một cái công ty thông đồng phía trên lại tiếp lấy cha lâm phong nhăn đầu lông mày gần nhất tương tự sự tình có rất nhiều kỳ quái đâu lâm phong là vô cùng để ý chi tiết người bởi vì hắn cũng là sử dụng chi tiết cao thủ người bình thường chỉ có thể nhìn thấy sự tình đại khái nhưng là tư duy linh h o ặ c người lại có thể theo chi tiết phương diện đẩy bạn sự tình phát triển cùng kết quả khắp nơi một chuyện nhỏ lại là một phen đại biến điểm báo lâm phong hiện tại tựa như là một cái hoàng đế xuất cung lúc đột nhiên thoáng nhìn bình thường cũng sẽ không nhìn thẳng nhìn vài lần thị vệ sau đó phát hiện cái này thị vệ là mặt lạc hoác sau nửa giờ lâm phong rời đi phòng làm việc ngồi ở trong sân lâm phong nhắm hai mắt nằm tại trên ghế nằm chậm ắ t nhìn như nhàn nhã trên thực tế đại não lại tại cao tốc vận chuyển gần nhất nửa tháng tương tự giám đốc điều hành cùng kỹ thuật viên rời trước sự tình rất nhiều bên trong một bộ phận trước mắt mặt ngoài là nhàn rỗi còn có một bộ phận mất tích bí ẩn lâm phong đang suy tư đồng thời nước mỹ san phờ giang xích ô vừa mới từ tiểu nhật tử phát động một cơn náo động bị lắng lại rất nhiều máu tươi tụ tập cùng một chỗ chạy đến cống thoát nước đại lượng máu tươi lại theo cống thoát nước chạy đến phụ cận một dòng sông nhỏ chính nhánh sông đều bị n h u ộ n đỏ tiểu nhật tử thi thể bị từng chiếc xe tải trắng lấy trực tiếp ném vào từng cái vừa mới dùng máy đào móc ra hô to một người mặc màu trắng tây phục cầm trong tay khăn tay nam tử trẻ tuổi c a o mày nhìn trước mắt trắng cảnh một mặt ghét bỏ nguyên lai、like, đây chính là các ngươi chỗ nói địa cầu người bọn họ văn minh trình độ còn không bằng chúng ta xã hội nguyên thủy đâu vừa mới nói xong theo sau lưng một tên thân hình cường tráng bộ dáng có chút xấu xí đại hán gật gật đầu sắc mặt cứng ngắc nói ra phải nếu như không là tự thân chạy tới một chuyến ta sẽ còn bị cái kia mấy cái người xấu cho lừa g ậ đâu n g u y ê lai、like, cái này đại hán là một tên oa tộc người trẻ tuổi cười nói đối với dạng này lạc hậu văn minh chúng ta đã sớm hình thành một bộ hoàn chỉnh công lược hệ thống bây giờ chúng ta bố trí hệ thống đã khởi động cái này xấu x i、si、văn minh chẳng mấy chốc sẽ tại không biết chút nào tình hồ dưới thủy diệt đi hoa tộc đại hán ân một tiếng t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười sáu chúng ta đều là người một nhà hóa h ba ba ba có thể hay không đừng nói các ngươi lời nói nhập ra tùy tục biết không nhìn l ấy kêu c ặ c c ặ c lao tam lâm hằng nga vỗ một cái hắn đầu to lao tam cúi đầu xuống dùng cứng nhắc đồng thời kỳ quái giọng điệu nói ra có chuyện ta vừa vừa nghĩ ra chuyện gì lâm h ằ n g nga hỏi một người một con ế t lúc này đang ngồi ở phi châu đại thảo nguyên dưới một cây đại thụ cách đó không xa một đám châu dừng ngay tại mặt trời lặn ánh chiều tà bên trong nhàn nhã dạ ả bước bờ sông vài đầu sư tử chính cảnh giác nhìn lấy lâm h ằ n g nga chỗ phương vị châu phi chi vương hiện tại đã không phải là sư tử mà chính là lâm h ằ n g nga trước đây không lâu lâm h ằ n g nga đem sư tử nhóm tất cả đều đánh một trận bây giờ nhìn lấy lâm h ằ n g nga đều học xong như cho cụt đôi xoay người chạy lao tam tổ chức một chút lời nói mới lên tiếng thủ lĩnh chúng ta khẳng không kém định Tính thời hiện nhiêu nơi này tin bắn toán gian, cũng nói xong, đem đi. đâu. sẽ một mới tại tức ít bao Vừa lâm thập nhất cùng liền â Lâm m Tĩnh từ Như, còn n có、lâm、Bảo Bảo ơ không xa bước nhanh đi tới. Xa xa, lâm Thập Nhất xa Xa xa, bước tới. đi i Lâm l nghe đến lao tam tiếng nói phải biết lâm thập nhất thính giác có thể không phải là bởi vì cường hóa được đến mà chính là theo lâm phòng chô đó di chuyển lúc vừa ra đời liền biết thực vật bị cướp lâm hằng nga sửng sốt đối với tin tức này nàng trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng lâm thập nhất âm thanh văng lên nói cách khác có trừ hoa tộc bên ngoài ngoại tinh người đến tới địa cầu lao tam một chút đầu to một đầu hưởng vĩ xà lúc này theo bên cạnh đi qua sẹt lao tam r ỗ i ra thật dài đầu lưỡi c u ố n một cái đem căn này khó được lạt đ i ề u nuốt vào cái bụng nếu như không có lâm h ằ n g nga động vật này giới thai họa phi châu cũng là lao tam thiên hạ trong lúc nhất thời trừ tiếng gió cùng nơi xa chuyển đến tiếng thú gạo mấy người đều chân mặc đúng lâm h ằ n g nga lại cho lão tam một bàn tay cái này cái trọng yếu tin tức ngươi làm sao không nói sớm lao tam một bộ đ ộ i trí bộ d á n g nói ra ta mới nhớ tới đi đối vu lão ba ai quy bốn người đều là vô cùng giải cái này còn thật không trách lao tam gia hỏa này chẳng những rất ít suy nghĩ vấn đề trí nhớ cũng không tốt lắm mà lại trong khoảng thời gian này thời gian qua được vô cùng dễ chịu tại vượt qua tâm lý chướng ngại về sau lao tam cảm giác nơi này chính là thiên đường mặc dù bây giờ là tù nhân nhưng ở lao tam cảm thụ bên trong so tại quê hương mình còn muốn tự do tin tức này nhất định muốn thông báo bệ bạ n lâm thập nhất cầm điện thoại di động lên biên một cái tin n h ắ m ngắn gửi đi cho lâm phong bên ngoài mấy ngàn giảng nguyện nhà đ ả o khoảng cách khương nô sống tới đã đi qua mấy ngày thời gian nàng và nữ nhi cơ vô tình huống cùng tống giai nhân cùng dương ngọc hoàn tình huống tương tự nhưng lại có chỗ khác biệt t h ố n g gia i n h â n cùng dương ngọc hoàn là đồng thời thanh t ỉ n h chỉ là có lúc vì quyền khống chế thân thể hoặc là gặp phải sự tình gì thời điểm động tác sẽ xuất hiện không cân đối tình huống mà khương nô cùng cơ bu chỉ cần một người tỉnh dậy một người k h á c l i ề n ở vào trạng thái ngủ say mà lại cơ bu hoàn toàn không biết khương nô tồn tại đối với mình thức tỉnh thời gian khương nô khống chế được rất tốt nàng hiện tại đã cùng tề giao cùng một chỗ là chân chính phục sinh làm chuẩn bị tại khương nô theo đề nghị cơ bu một chút cũng không rõ thu đến lâm thập nhất tin tức lúc khương nô chính mang theo một đỉnh đặc chế đầu khôi ngồi tại một trường đặc thù trên g h ế rất nhiều tín hiệu tuyến đem nàng cùng trong má ngồi cấy thân thể liên kết mặc lấy áo khoác trắng cùng vớ đen tế dao đang đứng tại máy móc trước nhìn lấy màn hình bên trên mặt nhảy lên con số tín hiệu đài này máy móc còn có khống chế phần mềm vẫn là khương n ô thiết kế ra được tế dao thần sắc rất nghiêm túc lâm phong khẽ cho mày hắn nhìn một chút đầu hoàn toàn bị đầu khôi bao lại cơ b ù hoặc là nói là khương n ô đang muốn mở miệng hỏi thăm thì thu tới tay máy nhắc nhở lâm phong mở ra xem mi đầu nhịu càng chắc hơn mười một phát tới tin tức nói cái k i a hoa tộc lao tam đột nhiên nói cho bọn hắn một cái rất trọng yếu tin tức lâm phong nói đưa điện thoại di động đưa cho tề giao cái này phiền phức lớn nói chuyện là khương nô nàng và cơ vu tuy nhiên dùng cùng một cái miệng nói chuyện nhưng là âm điệu cùng phát âm phương thức hoàn toàn khác biệt thông qua tiếng nói liền có thể khác nhau ai là ai khương nô thành âm nghe nhu một số lười biếng một số Ừm. lâm phong n g h i hoặc muốn nghe nàng giải thích khương nô nói ra hoa tộc là trong vũ trụ ghét nhất một cái văn minh bọn họ tộc còn tuy nhiên ngu dốt nhưng là thượng tầng lại là một đám vô cùng k h ô n khéo ra hỏa mà cái này một tiểu quân b o a tộc bọn họ phương thức làm việc cùng các ngươi chỗ nói gian thương rất giống ân dù n g một cái quét ra đến bí bon t h ư ợ n h ư là nước mỹ chỉ cần có thể có lợi bọn họ cái gì đều làm ra được còn có trong vũ trụ có thật nhiều du l i ệ p giả bọn họ niềm v u i thú thì như là các ngươi nhà thám hiểm đồng dạng bất quá bọn họ hiện tại hẳn là chúng ta t h ề giao thản nhiên nói khương ngô cười đúng đúng hiện tại chúng ta đều là người một nhà t ố t t h ề giao lại thản nhiên nói đ ó lại máy móc k ư ơ n g ngô tháo nón an toàn xuống lộ ra một trường việt mỹ khuôn mặt không thể không nói mặc dù là cùng một t r ư ờ n g khuôn mặt nhưng tại khác biệt linh hồn ở dưới lại là phong cách hoàn toàn khác biệt hai loại mỹ nữ lâm phong nhìn một chút máng ngược ấy nghĩ thầm muốn là các nàng tình huống cùng tống gia i n h â n cùng dương ngọc hoàn tình huống một dạng l i ệ n tốt t ề giao trước đó nói qua tại phục sinh quá trình bên trong là có khả năng xuất hiện vấn đề này thật phát sinh chuyện như vậy đến thời điểm cái kia chính là gấp đôi khoái lạc tiếp đó thương ngô một phen giải thích giới thiệu một chút du l i ệ h giả lâm phong nhỏ nhữ mày suy tư một lát sau đó hắn my đầu dán ra ánh mắt bên trong đã không có nghi hoặc hắn rốt cuộc tìm được đáp án nguyên lai trong khoảng thời gian này biến hóa đều là bởi vì cái này nguyên nhân l i ê n nói đi nếu như không là ngoại lai lực lượng căn bản không khả năng cho lâm phong tạo thành tiền phái gì trừ phi là một tên du l i ệ p giả đến mau chóng xử lý hắn thương l ô nhắc nhở du l i ệ p giả đồng dạng đơn độc hành động bọn họ tại phá hư một chủng tộc văn minh lúc là hội phong tỏa tin tức đợi đến sự tình thành công mới sẽ đem đem ra công khai đem bị phá hư rơi văn minh làm thành một cái gốc đến ngọn cái này gốc đến ngọn vẫn là một món tiền của khổng、lồ. lâm phong t h ẳ n như nói nếu biết nguyên nhân chuyện kia cũng là rất phức tạp tề g i a o không c ó n ó i ý kiến gì rất mau đem chú ý lực đặt ở phía trên dụng cụ nàng tại lấy tốc độ nhanh nhất học tập khương n ô lập trình phương thức khương n ô cho lâm phong làm một cái ánh mắt ánh mắt ý tứ là nàng còn có rất nhiều lời còn muốn cùng lâm lão bản báo cáo lâm phong cùng tề g i a o lên tiếng chào hỏi đi ra ngoài tiếp lấy phía trên thang máy đến thí nghiệm cao ốc tầng cao nhất vài phút về sau khương n ô liền theo tới chúng ta bộ dạng này không tốt gặp khương n ô thẳng thắn đi tới đều nhanh chịu đến chính mình lâm phong nhắc nhở k ư ơ n g n ô tiến đến lâm phong bên hay nói yên tâm tạm thời sẽ không để cho nàng biết thì ra là như vậy sao lâm phong có chút không hiểu thương nô lắc đầu nói thực ta cùng vu vương cũng không có thực sự tiếp xúc cái kia cơ vu là từ không nói có lâm phong không hiểu thương nô cười nói các ngươi không phải có ống nghiệm sao lúc đó tình huống không kém bao nhiêu đâu chúng ta vu tộc tình huống cùng các ngươi không giống nhau về phần hiện tại ta xác thực ưa thích d ạ n g này trong máng môi cấy thân thể đồng thời không hoà n mỹ phải lần nữa bổ dưỡng ta không muốn hiện tại thì dùng cơ vu đi lâm phong nghiêng đầu sang chỗ khác ánh mắt lóe lên thương nô so trong tưởng tượng càng muốn g i o hạn ngôi u y lai nàng đã biết trong máng nuôi c â y thân thể có thiếu hụt c ư ơ n g ngô nhìn lâm phong liếc một chút thở dài một hơi nói ta cũng không quái tề dao đổi lại là ta ta sẽ làm được càng thêm quá mức nhưng nên có lòng phong bị người lời nói này rất khá đằng sau ta sẽ chứng minh ta là có thể hoàn toàn tín nhiệm chúng ta đều là người một nhà chương 1017 sẽ không xuất hiện trận thứ ba chương 1017, sẽ không xuất hiện trận thứ ba cơ vu gần nhất phát hiện một tiện kỳ quái sự tình ngẫu nhiên buổi sáng hội phát hiện mình có hơi hơi suy yếu đây là tiêu hao một số năng lượng nguyên nhân vô tộc người đối với tự thân chứa được năng lượng đều có một cái dự đoán tựa như vận động viên có thể rõ ràng biết mình cùng ngày trạng thái một dạng tựa như một hơi chạy năm mươi km như thế năng lượng tiêu hao đương nhiên đối với cường đại vô tộc nữ nhân mà nói cái này không tính là gì nàng cẩn thận nhớ lại ngủ trước đó phát sinh sự tình c h í nhớ rất rõ ràng đ ê m q u a là cùng lâm lão b à n cùng một chỗ đương nhiên chỉ là tâm sự không có làm cái gì quá phận sự tình sau đó về nhà thì ngủ một g i ấ c đến hừng đông vì sao lại có lớn như vậy năng lượng tiêu hao rốt cục cơ vu phát hiện một số manh mối nguyên lai là biến thân lưu lại một loại đặc thù mùi vị vũ tộc biến thân thực là tế bào thân thể lấy cực nhanh tốc độ phục chế ở trong quá trình này tựa như động cơ vận chuyển hội thiêu đốt sang một dạng phóng thích khí thải ta vì sao lại biến thân cơ bu nhào gấp đi đầu làm nàng đang chuẩn bị tiếp tục suy tư lúc đột nhiên ngã trên mặt đất vài phút về sau nàng lần nữa tỉnh lại thế mà lần này tỉnh lại lại không phải cơ bu mà chính là khương lô nàng hoa nửa giờ đem chưa kịp xử lý sạch dấu vết xoa đi cảm thấy không có vấn đề mới lại mê man đi qua sau đó cơ bu lần nữa tỉnh lại đứng dậy xem xét đã là hơn tám giờ sáng t r u n g lại một lần d ậ y trễ cơ vu dối người một cái trong đầu xuất hiện đêm qua sự tình nàng lại một lần cảm nhận được thân thể một loại cảm giác mệt mỏi nhưng lần này nàng không có tìm được bất luận cái gì biến thân dấu vết đây chính là vì cái gì cơ vu đến bây giờ đều không có phát giác chính mình thân thể bên trong nhiều một cái linh hồn nguyên nhân bởi vì mỗi một lần c ư ơ n g nô đều sẽ đem tất cả dấu vết xóa đi rơi đặc biệt là khống chế thân thể để thân thể tận lực khôi phục lại trước kia trạng thái tỷ như xuất hiện một cái vết thương nàng đến làm cho vết thương phục hồi như cũ tuy nhiên lần tiếp theo thủ thường còn có thể là cái chỗ kia nhưng đây cũng là không có cách nào sự tỉnh đương nhiên những thứ này tiểu đ ộ n g t á c tiêu hao năng lượng không nhiều lớn nhất nhiều tiêu hao cũng là biến thân trở thành cao ba bốn m tự nhân bởi vì không biến thân là đánh không lại lâm phong an q u a đ i ệ p tâm thu thập một phen về sau cơ vu lái xe đến đến t ề giao thí nghiệm cao úc sau đó tiến phòng thí nghiệm nhìn lấy nằm ở trong máng ngồi cấy mẫu thân các loại tề giao t i ế n đến thì hỏi thăm một phen thương nô tình huống nếu như tề giao cần muốn giúp đỡ nàng hội lưu lại giúp đỡ nhưng trong khoảng thời gian này Thế giao đều không đều cơ ầ n nàng.、Cái、này khiến Cái c vu cảm thấy rất ngạc nhiên, có điều nàng không có suy nghĩ nhiều, coi là giao là không muốn gia tăng nàng tại lâm gia tầm quan giao gia gia tại có có coi điều suy là là lâm tế tầm t rõ ọ n g Cơ vu rất r ràng tế i a o tại lâm gia nắm giữ như bây giờ địa vị không phải là bởi vì nàng mỹ mạo mà là bởi vì nàng trong nhà tác dụng là trọng yếu nhất nói không được khá nghe khác nữ nhân đổi một cái lời nói đồng dạng có thể tại hiện tại vị trí phía trên làm rất khá nhưng là tế i a o lại là không thể thay đổi trở lại chỗ mình ở cơ vu còn là có chuyện làm t h ô n qua nguyệt nha đạo phía trên truyền tin trang bị bắt đầu cùng chính mình phi thuyền liên lạc liên lạc quá trình là sẽ có trì hoãn bởi vì lui tới tín hiệu là sẽ bị quá lo một phen chỉ là mấy ngày gần đây nhất nàng mới nắm giữ liên lạc chính mình phi thuyền quyền hạn ó i cách khác nàng tại nguyệt nha đ ả o độ tự do càng cao đương nhiên là bởi vì khương ngâu nguyên nhân cơ vu hiện tại làm cũng là đem chứa đựng tại phi thuyền phía trên một số tư liệu đao loan xuống tới đi qua chỉnh lý về sau trực tiếp truyền tống đến nguyệt nha đ ả o trong kho tài liệu để trí năng trình tự hợp đến sau cùng phiên dịch thành trên địa cầu văn tự cùng thời khắc đó hai a i nơi này đã bị nước mỹ từ bỏ bọn họ đã không có năng lực ở chỗ này kinh doanh tất cả chiến đấu lực đều kéo trở về bình luận đi lâm phong điều động một nhóm cường h ó a t ề trực tiếp theo người nước mỹ trong tay đổi đến mảnh này hòn đảo trên bờ biển lâm phong mang theo kính đen nằm tại trên ghế nằm tuy nhiên hắn ngồi đấy không n ú p đích nhưng kính đen phía dưới hai mắt lại là đổi tới đổi lui bởi vì tầm mắt là cần di động xa khó lên có rất nhiều mỹ nữ đều mặc lấy bi kín n h i đương nhiên nam nhân cũng rất nhiều lâm phong các nữ nhân đương nhiên là một cái đều không ở chỗ này lâm phong là sẽ không để cho các nàng mặc thành dạng này xuất hiện tại cảnh tượng như thế này phía dưới nếu như các nàng muốn chơi v ù n địch rất đơn giản liền đem mảnh này bãi cắt dọa bãi chỉ để lại chính mình người lâm phong đột nhiên cảm thấy nhìn những thứ này trên bờ c ắ t mỹ nữ cho dù các nàng không có các nàng đẹp đẽ dáng người cũng không có tốt như vậy nhưng nhìn lại càng thêm đẹp mắt đây là chuyện gì xảy ra đâu lâm phong đương nhiên minh bạch bên trong đạo lý đúng lúc này bên hai chuyển đến trúc hạ âm mỹ n h ỉ non đồng dạng thanh âm lâm phong lắc đầu cự tuyệt lần này đi ra lâm phong thì mang trúc hạ âm mỹ tới đã làm chính sự cũng là một lần du lịch đến mức chính sự lâm phong không có nói với nàng cho là đơn thuần đi ra chơi trúc hạ âm mỹ đem mẫu thân thâm điển mỹ tuệ cũng mang tới nghe trúc hạ âm mỹ nói phụ thân nàng trúc hạ du cổ cùng mẫu thân ngay tại gây gỗ, ở vào lệnh trong chiến đấu đoán chừng dùng không bao lâu thời gian thì muốn ly hôn nguyên nhân là trúc hạ du cổ cường hóa về sau tinh lực tràn đầy bởi vì lâm phong nguyên nhân tại yến kinh sống đến mức rất tốt sau đó biến đến không an phận di dân đến hoa hạ một nhóm cuộc sống tạm bỡ bên trong trúc hạ du cổ nắm giữ vô cùng tác dụng trọng yếu bọn họ thành lập một tổ chức mặt ngoài là một cái vui lụa phạm i nhưng tránh thất mục đích lâm phong nhất thành n h ị sở t r ú c hạ du cổ từ khi thêm vào cái vòng kia bắt đầu lâm phong liền đã chú ý tới hiện tại chính là cho bọn hắn b u ô n g thả từ ta thời gian đoạn thì chờ lấy bọn họ làm ra một số khác người sự tình cách đó không xa cường hóa về sau biến trẻ trung hơn rất nhiều thâm đ i ể n mỹ thuệ giống một đứa bé một dạng tại bờ biển dẫm lên bọc nước phát ra một trận ha ha ha tiếng cười lâm phong nắm liếc một chút đem ánh mắt rời sau đó rơi xuống một người đàn ông tuổi trẻ trên thân trên thực tế gia hỏa này không là người địa cầu hắn thân phận chân chính là một tên du l i ệ h giả thì liên bán cho gia hỏa này tình báo gia tộc cũng không biết gia hỏa này tránh thức thuộc về cái nào một t r u n g tộc trong vũ trụ du l i ệ h giả là vô cùng giả h o ạ n mỗi đến một cái hành tinh đều sẽ mô phỏng ra cái tinh cầu kia sinh mệnh có trí tuệ hình thái bọn họ tránh thức hình thái là không biết bại lộ chủ yếu cũng là một cái chơi một cái kích thích đương nhiên ở trong quá trình này nếu như thành công sẽ còn thu hoạch to lớn lợi ích tỷ như lần này gia hỏa này nếu như thành công địa cầu liền sẽ bị làm thành một cái gốc đến ngọn tốt nhất tình huống là nhân loại hội trở lại nguyên thủy hoặc là cổ đại xã hội khoa học kỹ thuật lùi lại mấy trăm năm tình huống xấu nhất trên địa cầu sẽ không có người loại tồn tại ở cái này hủy diệt quá trình còn x u ấ t lại đồ vật còn có biến hóa sau khi tràng cảnh sẽ bị quay thành ả n h giống chờ chút đây chính là cái gọi là gốc đến n g ọ n tại trong vũ trụ cái này có thể bán ra một cái giá cao lâm phong chỉ là nhìn ra hỏa này liếc một chút thì đem ánh mắt chuyển rời về đến thâm đ i ể n mỹ tuệ trên thân đ ô n g thôn tú thụ là vô cùng cảnh giác thời gian dài nhìn lấy hắn sẽ bị hắn phát hiện vẫn là thâm điền mỹ tuệ để mắt đột nhiên thâm điền mỹ tuệ nhìn về phía lâm phong trên mặt xuất hiện thẹn t h ù n g t h ầ n sắc mẹ nó lâm phong nhanh đem ánh mắt rời thực không dùng hắn mang theo kính đen không sẽ phát hiện lâm phong nhìn lấy nàng lâm phong không có lại chú ý thâm điền mỹ tuệ bởi vì hoa tộc đại hàn xuất hiện tại đông thôn tú thụ bên người ta cái này là xuất hiện ở nhân loại trước mặt lần thứ mấy đông thôn tú thụ hỏi hoa tộc đại hàn nói lần thứ hai đông thôn tú thụ cười nói còn thật có ý tứ vừa dứt lời mấy đứa bé đuổi theo chạy tới lâm phong xứng sở là lâm thập nhất cùng lâm hàng nga còn có lâm bà bảo lâm đông hổ một cái tại rừng thân thể còn không có k i ị m phản ứng lúc bốn cái tiểu gia hỏa liền chạy tới đông thôn tú thụ cùng hóa tộc đại hán bên người lâm thập nhất âm thanh vang lên đối với chúng ta địch n h â n đồng dạng nó là sẽ không xuất hiện trận thứ ba chương 1018 lâm thập nhất dùng thủ đoạn gì chương 1018, lâm thập nhất dùng thủ đoạn gì tại rất nhiều người trong tiếng thét chói thai một cái to lớn cùng loại với đại tinh tinh quay thú xuất hiện tại h a t r ê n bờ biển thân thể cao tới mười m xấu xí trên gương mặt hai cái mắt to màu xanh lục hạt châu đặc biệt dễ thấy có người bởi vì hoảng sợ t h t chói thai vang lên chạy trốn cũng có người bị hoảng sợ ngốc xưng sờ tại nguyên chỗ thủ tộc lâm phong nhăn đầu lông mày nói đến dạng này chủ tộc cùng nhân loại thực là cùng một loại hình t ộ c quân v u a n h một tiếng vang thật lớn đông thôn tú thụ nâng lên một cái chân dù n g lực thực sự trên mặt đất n ó trên thực tế là muốn giấm chết lâm thập nhất bọn họ lâm thập nhất cùng lâm h ằ n g nga lâm bảo bảo cùng lâm đông hổ một cái chắc chắn sẽ không đứng tại chỗ đợi hắn dẫm sớm liền chạy tới một bên h ô vang lên tiếng gió thanh em tựa như một trận tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu từ nơi không xa lướt qua phát ra to lớn tiếng oanh minh hình thể to lớn đ ô n g thôn tú thụ tốc độ một chút đều không chậm chỉ là trong c h ư ớ c mắt thời gian hắn thì phóng ra một bước một cái chân to xuất hiện lần nữa tại lâm thập nhất đỉnh đầu bọn họ lâm thập nhất cùng lâm hàng nga bọn họ lần nữa hiểm hiểm tránh đi lúc này rốt cuộc ngu ngơ người kịp phản ứng đều to chạy đi bên trong thì có thâm điền mỹ tuệ ở trong mắt nàng lâm phong tựa như là một cọn cỏ cứu mạng bị nàng ôm chặt lấy không thích hợp thật không thích hợp lâm phong lẩm bẩm nói nhưng tay chân một chút cũng không chậm trực tiếp mang nàng bay lên dĩ nhiên không phải thật bay mà chính là thả người này lên mười mấy giây liền chạy ra khỏi mấy trăm mét khoảng cách đem thâm điển mỹ tuệ đưa đến tương đối an toàn địa phương hiện tại cái này bên trong là lâm phong địa bàn đương nhiên nắm giữ nghiêm mật các biện pháp an ninh cũng có đại lượng bảo tiêu tuy nhiên lâm phong chiến đấu lực trên địa cầu đã có thể xếp tại hàng đầu nhưng làm l ã o đại thủ hạ làm sao lại để hắn tự thân ra cuộc chiến đấu mấy trăm tên cường hóa giả trước tiên xưng lại lâm phong không để ý đến bọn họ để xuống thâm điển mỹ tuệ về sau trở về tới trên bờ biển lúc này đông thôn tú thụ trên đầu thế mà toát ra lục quang hai cái hai mắt phóng xuất ra còn mang so trên trời mặt trời còn muốn sáng lời lâm phong trong đầu đột nhiên xuất hiện đông thôn tú thụ tư liệu trên thực tế cũng là liên quan tới cái này trí tuệ chủng tộc một số tin tức hai mắt phóng thích lục quang đ ẳ n g cấp cao sinh mệnh có trí tuệ thể đây là liên quan tới cái chủng tộc này miêu tả d ũ n g hoa hạ văn tự miêu tả phi thường tốt p h i ê n dịch thì kêu mắt xanh lục tộc tốt mắt xanh lục tộc hai mắt bên trong có thể phóng xuất ra lực công kích cực mạnh xạ tuyến chiếu xạ đến vật thể phía trên đặc biệt là có kim loại nguyên tố vật thể phía trên kim loại nguyên tố liền sẽ trong nháy mắt phân giải chuyển hóa mà nhân loại thể nội bao hàm đại lượng kim loại so như dòng máu bên trong thì có sát cùng đồng các loại một khi bị loại này xanh chiếu sang đến coi như chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt đó cũng là trí mạng nhìn đến g i a hỏa này hai mắt toát ra lục quang lâm phong tâm đều nhanh n h ấ t đến cổ họng thế mà đúng lúc này chỉ n g h e q a n h một tiếng đông thôn tú thụ thế mà tự b ả o tình huống như thế nào lâm phong trong đầu xuất hiện đại đại nghi vấn hắn nhìn về phía cách đó không xa lâm thập nhất cùng lâm h ằ n g nga bọn họ chỉ thấy lâm thập nhất giơ tay lên cùng lâm h ằ n g nga lâm bảo bảo cùng lâm đông hổ vô tay vừa nhìn liền biết là chúc mừng đậu thủ cái này nhất định là lâm thập nhất dùng biện pháp gì trong lúc nhất thời thì liền lâm phong cũng không nghĩ đến bọn họ là làm sao làm được cái kia hoa tộc đại hán đâu lâm phong nắm liếc một chút da hỏa này đã bị một cái to lớn lại n g ậ t bảo dùng đầu lưỡi của lấy kẹp ở trong miệng lại n g ậ t bảo cầm nâng lên hạ xuống trong miệng phát ra hoa hoa hoa như oi bức của một dạng thanh âm nó nói cho đại hán cũng chính là nguyên lai、like、nó người lãnh đạo trực tiếp thật xin lỗi nó hiện tại đã đầu hàng nhân loại nói xong miệng hơi mở đem đại hán nuốt vào bụng sau đó đánh một ợ n nê đây là h a tộc đưa đầu danh trạng bởi vị h a tộc sinh lý kết cấu cùng sinh trưởng chu kỳ hộ i dẫn đến đồng loại cùng ăn tình huống t ỷ như một cái trưởng thành hoa tộc có thể một miệng nuốt vào trên trăm con còn nhỏ hoa tộc lại thêm bọn họ tham ăn tại quá trình tiến hóa bên trong đồng thời chưa từng xuất hiện nguyễn bệnh độc k h ô n g chế đồng loại cùng ăn cho nên về sau văn minh phát triển đến cao cấp thời điểm ở phương diện này chế định nghiêm ngặt hình phạt hoa tộc bên trong một khi xuất hiện nuốt đồng loại sự t ì n h vô luận là dạng gì tình hình đều sẽ bị xử tử lần này lao tam là không thể quay về coi như hắn không nói người địa cầu không nói nó trở lại hoa tộc vẫn là sẽ bị đặc thủ dụng cụ khoa học kiểm c h ấ đến lâm phong nhìn xem quay người đi bọn nhỏ đã rất lợi hại làm vì phụ thân lâm phong cảm thấy rất yêu ngạo trước để bọn hắn chúc mừng một cái đi tiếp đó còn có rất nhiều chuyện phải xử lý đâu hai m xuất hiện ngoại tinh sinh mệnh sự tình là không gặp được chí ít dấu diếm không rất nhiều quốc gia cao tầng trên trời có rất nhiều ánh mắt chính thời khắc c h ầ m c h ầ m tại lâm phong xuất hiện địa phương đâu bên trong lâm phong hoàn toàn có thể để tránh cho loại tình hình này chỉ cần hắn nguyện ý trong vũ trụ sẽ không còn có một khỏa không thuộc về lâm gia vệ tinh nhưng lâm phong không có ý định làm như thế có một số việc không thể làm quá tuyệt mà lại trên trời có ánh mắt nhìn chằm chằm khác người yên tâm hắn cũng thiếu rất nhiều chuyện đến mức trên đảo bị kinh sợ du khách hội được đưa tới một cái chuyên môn địa phương để bọn hắn quên hôm nay sự tỉnh làm như vậy không phải vì phong tỏa tin tức mà chính là vì không để bọn hắn về sau sinh hoạt ở trong sợ hãi đồng thời suy nghĩ vớ vẩn nhiều khi mọi người cảm thấy rất hạnh phúc là bởi vì biết đồ vật rất ít biết càng nhiều càng là buồn rầu cùng sầu lo lâm thập nhất dùng thủ là gì lâm phong lúc rời đi trong đầu lần nữa hiện ra vấn đề này chương một n không r ư c ó ý vẫn là có ý chương 1019. không không có ý vẫn là có ý thật đáng sợ thật đáng sợ thâm điển mỹ thuệ một bộ hoảng sợ bộ dáng v ư ơ n g lấy cái ly tay đều tại run nhẹ nhẹ t r ú c hạ âm mỹ ở một bên ăn ủi không có chuyện quái vật kia đã chết mất lại nói hiện tại toàn thế giới đều rất loạn dạng này sự t ì n h về sau còn sẽ phát sinh rất nhiều lần lâm phong ngồi ở một bên hút xì gà thỉnh thoảng nhòm lên thâm điển mỹ thuệ liếc một chút nữ nhân này vẫn rất hội biểu diễn rõ ràng tâm lý không có như vậy sợ hãi trang ra bộ dáng này đi ra ngoài là vì cái gì lâm phong trong lòng rất rõ nữ nhân tại trước mặt nam nhân giả trang yếu đuối thử gử ta không sao ngươi không cần lo lắng thâm điển mỹ tuệ vỗ vỗ trúc hạ âm mỹ tay cười nói gặp lâm phong một mực không có lên tiếng âm thanh thâm điển mỹ tuệ rốt cục đứng dậy cáo tử rời đi cái này là nằm ở hai vai một ngôi bệ i t tự. thâm điển mỹ tuệ liền ở tại dưới lầu xuống thang lầu lúc đột nhiên a một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến trúc hạ âm mỹ tranh thủ thời gian đứng dậy đi ra ngoài lâm phong để xuống xì gà đến ngoài cửa xem xét nhìn đến thâm điển mỹ tuệ đang nằm tại lầu một dưới bậc thang nàng cắn răng xoa mắt cá chân tê, tê hít vào khí xem ra đau quá thật là một cái nhân tại a lâm phong ở trong lòng cảm thán thâm điển mỹ tuệ là cường hóa giả như thế ngã một chút là sẽ không thụ thương mà bây giờ mắt cá chân đều xưng ra một cái bao hiển nhiên là cố ý treo chân dùng sức mạnh còn thật lớn nàng dùng cường hóa tệ là cơ sở bản cũng chính là so xê hình còn muốn yếu cường hóa tệ người bình thường thụ dạng này thương tổn tối thiểu một tuần trở lên mới có thể tốt thâm điển mỹ tuệ đến một ngày tầm đó thời gian đột nhiên lâm phong hai mắt sáng lên bởi vì đột nhiên phát hiện thâm điển mỹ tuệ chân còn có chân hình rất đẹp sau đó đừng lúc đích lâm phong ngăn cản t r ú hạ âm mỹ đi nâng hành động sau đó nói chân này thương tổn k h á c tùy tiện vận động vẫn là ta tới đi ta học q u á y t ỉ nói lâm phong chủ động tiến lên đem thâm điển mỹ tuệ ôm lên đến đón lấy để trúc hạ âm mỹ chuyển đến cái hầm thuốc lấy ra một bình đối thâm điển mỹ tuệ thực không có gì dùng dầu h n g hoa phát huy rất lâu không có sử dụng tới kỹ năng lâm phong kỹ nghệ vẫn là có nhất định hiệu quả nửa giờ còn về sau thâm điển mỹ tuệ một mặt cảm giác khiếu nhìn lấy lâm phong đúng lúc này bế nguyệt gọi điện thoại tới lâm phong lập tức lựa chọn nghe sau đó bước nhanh lên lầu âm mỹ thâm điển mỹ tuệ nhìn lấy trúc hạ âm mỹ thì thảo nói ra nàng một mặt không có ý tứ biểu lộ vừa mới trong lúc vô tình biểu lộ ra tâm tình khẳng định bị trúc hạ âm mỹ phát hiện trúc hạ âm mỹ lắc đầu bị cười nàng hiện tại là lâm lão bản phan vẫn là náo tàn cấp bậc chỉ cần lâm lão bản nữa thích nàng một chút cũng không để ý đi qua lần này ngoài ý muốn sự kiện trúc hạ âm mỹ phát hiện lầm phong mặt khác một cái yêu thích đáng tiếc đây là trời sinh không có cách nào khuôn mặt so thâm điện mỹ tuệ dài đến tốt nhưng là tại một loại xào trên chân lại không có thể di chuyển trên lầu nói chuyện điện thoại xong lâm phong một mặt thoải mái rốt cuộc biết lâm thập nhất bọn họ dùng là phương pháp gì trên địa cầu sinh vật đa dạng hóa cái này tại vũ trụ k h á c tinh cầu là vô cùng y ê thấy riêng là vi trùng không chút nào khoa t r ư a nói theo k h á c tinh cầu đến sinh mệnh thể chỉ cần là nguyên tố cặt bọn sinh mệnh thể cũng có thể bị vi trùng cảm nhiễm trừ phi bọn họ đến tới địa cầu trước kia thì làm tốt phương diện này chuẩn bị cho nên đông thôn tú thụ trong thân thể cũng có to lớn số lượng phụ trợ hình cỡ nhỏ người máy lâm thập nhất bất quá là phá giải chút ít này hình người máy trình tự để chúng nó tại kiểm chắc đến ký chủ thể nội năng lượng ba động dị thường lúc liền tụ tập đến k h chủ thể nội mấy nơi hình thành một cái năng lượng vòng quá trình này là phức tạp nói cách khác vốn là hữu ích vô hại cỡ nhỏ người máy kết quả lại biến thành hủy diệt t ố c vũ khí chính tựa như một chương bài vỗ kệ trong tay người bình thường nó cũng là một t r a n giấy g nhưng tại đổ thần trong tay lại là từng trôi phi n a o ai có thể tưởng tượng đến bài vỗ kệ lại là trí mạng vũ khí đâu biết đáp án này về sau đằng sau sự tình không c ầ n đoán lâm phong đều đã biết lâm thập nhất chiêu này phá giải lập trình tay nghề là cùng người nào học thương ngô nữ nhân này thật rất lợi hại vô luật là nàng kỹ nghệ vẫn là trí tuệ không nghĩ tới lâm thập nhất đều thành nàng đồ đệ lâm thập nhất là cái gì thời điểm theo nàng học đâu hơn phân nửa là lâm thập nhất trở về xem mụ mụ tề giao thời điểm gặp phải khương nô đối hai người mà nói đây bất quá là một chuyện nhỏ cho nên lâm phong mới không biết càng là công nghệ cao đồ vật hai họa ngầm lại càng lớn a lâm phong nhỏ nhăn đầu lông mày bởi vì hắn thể nội cũng có cỡ nhỏ người máy bất quá còn tốt những người máy này chỉ là lên phòng ngự tác dụng tại chiến đấu lúc hình thành khải giác bình thường cũng là từng kiện từng kiện quần áo trong nhà nữ nhân hai tử cũng không có để cỡ nhỏ người máy tiến vào thể nội bộ phận q u á c h d i ê m thu bệnh viện trị liệu dùng cỡ nhỏ người máy tại chữa cho tốt bệnh nhân về sau cũng là toàn bộ thu về hiện tại chỉ có số ít phần người tại thời gian dài sử dụng cỡ nhỏ người máy không phải vậy tại thương nô cái này các loại trình tự thiên tài trong mắt những người máy này cũng là một khóa bom chính mình nắm giữ thiên thư toàn bộ chi thức chỉ là bởi vì lượng tin tức quá to lớn chuyên nghiệp phương diện đồ vật cần nhất định kích thích mới có thể kích hoạt lâm phong quyết định có thời gian muốn học một chút lập trình mở ra trong điện thoại di động một cái phần mềm xử lý mấy món sự tình về sau lâm phong đang chuẩn bị để điện thoại di động xuống lại thu đến hai cái tin tức một đầu là bến nguyện p h á t tới đại khái ý tứ là cần chúc h ạ m g ộ i t ử giúp đỡ cái kia hoa tộc tiểu đồng mục còn rất rắn rỏi làm lấy nó mặt nướng nó con nít chân ra hỏa này mi đầu đều không hề nhữ một lần đã liền thể nội có ước chế cảm giác đau thần kinh đồ vật nhưng tâm lý phương diện cũng chịu không được ca vất quá nghĩ đến hoa tộc liền đồng loại đều sẽ nuốt sự t ì n h lâm phong cũng là thoải mái hoặc cho phép nhân loại chịu không được đồ vật đối h a tộc tới nói đồng thời không tính là gì nhưng h a tộc có một cái không tốt thói quen tại một thân một mình thời điểm ưa thích nói một mình đương nhiên là tại xác định không có máy giám sát cái gì đã thường quy thủ đoạn không dùng vừa v ạ n có thể để trúc hạ âm mỹ rút một chút chỉ muốn cái kê ba tộc tiểu đầu mục không có phát hiện trúc hạ âm mỹ ở một bên nghe lén là được đây là lão tam nghĩ kế đầu thứ hai tin nhắn là trúc hạ âm mỹ phát tới nàng để lâm phong chiếu cố một chút thâm điền mỹ thuệ nàng mấy ngày nay có chuyện gì làm hai ngày này thâm điền mỹ thuệ hành động không tiện lắm cho nên đem một chân t h ụ thương con cựu nhỏ để một đầu cường tráng còn đói đại hôi lang nhìn lấy thì không sợ cái này con cựu nhỏ bị ăn sạch đây là không có ý vẫn là có ý chân một nghìn không trăm hai mươi chân còn chưa tốt t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi chân còn chưa tốt tối tăm trong tầng hầm ầm một cái một bên lớn lên chừng năm mét hình v bông kim loại chiếc lồng chính x ỉ x ỉ nhắn g lửa lồng bên trong ngồi s ổ m một cái xấu xí lại ngờ bảo nếu như hoa tộc lao tam là hết xanh lời nói da hỏa này thì thật sự là một cái lại ngờ bảo toàn thân hiện lên màu tím đen toàn thân lồi ra từng cái khiến người ta căm ghét vấn đề lao tam chính ngồi s ổ m ở chiếc lồng bên ngoài kêu cạc lấy nó ngay tại đếm thử cũng đã từng lão đại tiến hành giao lưu hiện tại lâm phong cần mấy cái phi thường trọng yếu tin tức cái kia chính là lồng bên trong gia hòa này có hay không đem tin tức bán cho nó du lịch giả còn có bọn họ vũ trụ phi thuyền ở nơi đó chờ chút lấy nguyệt nha đảo hiện tại kỹ thuật còn không cách nào phong tỏa địa cầu để nó tại trong vũ trụ trở thành ngụy trang tinh cầu cũng chính là một khoản đối vũ trụ văn minh tới nói hoa n ù không có giá trị sử dụng tinh cầu nhỏ yếu sinh vật luôn luôn giỏi về ngụy trang chính mình trong thiên nhiên rộng lớn rất nhiều sinh vật một cách tự nhiên thì tiến hóa ra loại năng lực này nếu như đem người địa cầu phóng tới toàn bộ vũ trụ hiện tại còn nhỏ yếu cực kỳ chỉ có thể che giấu mình kéo dài bị phát hiện thời gian t h ằ n g đến thực lực tăng lên tới nhất định đẳng cấp không sợ bại lộ mới thôi lao tam nói một đồng lớn lâm thập nhất ở bên ngoài thẳng lắc đầu hoa tộc gia hỏa đúng là thẳng thắn nhìn đến dạng này thẩm vấn là không có dùng lao tam thuyết phục là sau cùng trực tiếp thẩm vấn thủ đoạn trước đó đã đối lại mật bảo dùng hình thực không phải hình phạt không đủ lợi hại mà chính là h a tộc thể chất quyết định tại cực độ thống khổ thời điểm bọn họ thần kinh có thể che đậy lại thống khổ tín hiệu cho tới bây giờ đều còn không biết cái này lại ngật bảo tên gọi là gì. thì liền lao tam cũng không biết. lao tam chỉ biết là, trước mắt g i á hỏa là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. mặc dù chỉ là hoa tộc bên trong một cái không đáng chú ý tuần tra tiểu đội trưởng, nhưng cũng có thể quyết định lao tam sinh tử. lao tam nói tới, đều là lâm thập nhất dạy. nhưng sau khi nói xong, lại ngật bảo chỉ là nháy mắt mấy cái, ánh mắt bên trong mang theo hở h ữ n g ngươi không nói tính toán, ta đi. gặp đã từng thủ lĩnh không có phản ứng gì, lao tam nói xong, xoay người rời đi. sau lưng chuyển đến đầu lĩnh thanh âm, h a h a h a h a rốt cục nói chuyện. b ấ t quá nói ra lời nói không có gì hữu dụng tin tức đại k h a i ý tứ là làm một cái cao quý hoa tộc thế mà trở thành nhân loại nhỏ yếu nô lệ đây là một kiện cực kỳ đáng xấu hổ sự tình ra hỏa này thế mà bắt đầu thuyết giáo lên l ã o tam l ã o tam giống như là không có nghe được đồng dạng chậm rãi bỏ ra ngoài tầng hầm làm hoa tộc hạ tầng nó có cầu cảm thấy vinh dự cùng lòng tự trọng có thể một mực sống s ó t thế là tốt rồi p h a n h nặng nề g h kim loại cửa lớn đóng đóng lại g ậ t bảo hai mắt nhắm lại vài phút về sau lần nữa mở ra đ ó lấy nó trong mắt chuyển động lên đến bắt đầu quan sát trong tầng hầm ngầm hết thảy hiện nhiên trừ đang đóng nó kim loại chiếc lồng đặc thù bên ngoài bên ngoài thiết bị đều vô cùng đơn sơ đây cũng là một cái lâm thời giam giữ khác địa phương không có cái gì giám sát thiết bị nó đã sớm nghiên cứu qua nhân loại khoa học kỹ thuật nhân loại chế tạo ra cái gọi là công nghệ cao đồ vật thông tin trang bị còn dừng lại tại đơn giản quan g tín hiệu điện phía trên nếu có cái gì cá mạ n rác nó liếc một chút cũng có thể thấy được tới nơi này hẳn là lòng đất chí ít có mười mấy mét chiều sâu chung q u n h rất an tĩnh cơ hồ nghe không được trừ nước biển đánh ra nham thạch gây nên chấn động thanh âm không còn thanh còn nó âm. quan sát còn về sau xác định chính mình ra không t ò a này trước lồng bề sau lại n g ậ t bảo lại hai mắt nhắm lại nó không biết ở phòng hầm trong góc t r ú c hạ âm mỹ không dám thở mạnh một cái chăm chú nhìn lại n g ậ t bảo nhìn lấy khủng bố như vậy sinh vật t r ú c hạ âm mỹ thật rất sợ hãi nhưng là nghĩ đến đây là vì lâm phong làm việc lại phi thường trọng yếu sự t ì n h lúc nàng lựa chọn cưỡng chế n h ắ n lại trên người nàng không có một chút công nghệ cao đồ vật thì liên bình thường xuyên từ cỡ nhỏ người máy hình thành tùy thời đều có thể k ở i xuống chiến thứ nhất đều không có xuyên bởi vì tý xíu sóng điện tự động đều sẽ khiến lại n g ậ t bảo chú ý nàng còn tận lực khống chế chính mình hô hấp đừng cho lại n g ậ t bảo nghe đến tuy nhiên hoa tộc thính giác năng lực không quá được bên ngoài cái này muốn đợi bao lâu lâm thập nhất c a o mày hỏi lao tam lao tam nói ra ta cũng không biết nhưng chúng ta hoa tộc thói quen là đ ổ i không lâm hằng nga cười nói đúng nha các ngươi những thứ này hết xanh thích nhất gọi đặc biệt là buổi tối hoa kêu cặp cặp cái không nghe nao nhao chết lâm thập nhất giải thích nói đó là người ta tạ yêu cầu ngẫu nhiên lao tam nói ra chúng ta cái thói quen này chính là như vậy tạo thành lâm hằng nga hiếu kỳ hỏi các ngươi một đôi ếch xanh một hơi có thể sinh nhiều như vậy há không phải là nhân khẩu a không là là con ếch miệng nổ tung nhiều như vậy hoa tộc làm sao nuôi sống lao tam hồi đáp đối khắp cả vũ trụ tới nói chúng ta sinh sôi tốc độ vẫn là quá thấp mà lại chúng ta tỷ lệ sống sót cũng không cao loại này tỷ lệ sống sót nói không phải còn sống sống mà chính là có thể dưỡng ra trí tuệ đồng loại lâm đông hồ nói cũng là đần độn quá nhiều thôi lao tam không có phản bác bởi vì đây là sự thật tại hoa tộc không có, có trí tuệ đồng loại là sẽ bị xử lý sạch lao ba huynh đệ tìm hội có một trăm ngàn trở lên có thể giống nó dạng này có trí khôn vẫn chưa tới một trăm cái các ngươi đều là như vậy xấu sao lâm bảo bảo hiếu kỳ hỏi bất luận là lao tam vẫn là bị quan ở phòng hầm trong kia chỉ lại mật bảo ở trong mắt nhân loại đều vô cùng xấu trước đó cảm thấy lao tam rất xấu lao tam đã từng đầu lĩnh đổi mới lâm bảo bảo trong lòng đối với hoa tộc xấu xí nhận biết lao tam nói ra lấy nhân loại các ngươi ánh mắt nhìn chúng ta hoa tộc xác thực thẳng xấu đây là chủng tộc thẩm mỹ sự khác nhau tại chúng ta h a tộc trong mắt nhân loại các ngươi thực c ũ thẳng thẳng xấu vất quá trong vũ trụ có một cái thông dụng thẩm mỹ quy tắc đó là siêu việt chủng tộc nếu như dùng nhân loại các ngươi ánh mắt đi thưởng thức chúng ta hoa tộc cũng là có mỹ con nết t ỷ như chúng ta hoa tộc có tuyết con nết một tộc bọn họ toàn thân trắng như tuyết tuyết con nết nắm giữ biến thân năng lực so với chúng ta còn mạnh hơn có thể hoàn toàn biến thành nhân loại các ngươi màu trắng nết xanh cái này rất độc đi lâm bảo bảo cao mày nói chúng ta nơi này nết xanh càng là đ ẹ mắt thì càng độc ách lao tam không biết nói cái gì lâm hằng nga nói vậy sau này thì bắt một cái tuyết con nết để nó biến thành mỹ nữ làm gì n ư ơ sao lâm bảo bảo thuận miệng nói vừa mới nói xong bọn nhỏ trầm mặc đúng lúc này trong t ầ m hầm ngầm lại n g ậ t bảo rốt cục phát ra gọi tiếng đương nhiên lâm thập nhất bọn họ là nghe không được có thể nghe đến lại n g ậ t bảo nói một mình chỉ có t r ú c hạ âm mỹ nàng đem nghe đến loa kêu cả cả câm thanh tất cả đều nhớ kỹ cường hóa sau cường đại trí nhớ năng lực trí nhớ những âm thanh này một chút cũng không khó mười mấy tiếng đi qua t r ú c hạ âm mỹ một mặt m ỏ i m ệ n h trở lại chỗ ở bị hoa hoa hoa gọi tiếng oanh tặc mười mấy tiếng ở trên tinh thần l à một loại trà tấn vốn đang có thể lại kiên trì nhưng lại ngật bảo đột nhiên dừng lại g i a hỏa này cũng nói mệt mỏi mà lại nó dự đoán đến thời gian không lâu sau đó lâm thập nhất xuất hiện tại lại ngật bảo trước mặt dùng oa tộc lời nói lần nữa khách khí quên một phen lâm thập nhất rời đi về sau thuận tiện để t r ú c hạ âm mỹ cũng theo rời đi không có nghe được tiếng đóng cửa âm lại ngật bảo hai mắt nhắm lại bắt đầu nghỉ ngơi các loại tĩnh dưỡng tốt tinh thần lại tiếp lấy gọi t r ú c hạ âm mỹ tốn một chút thời gian đem lại ngật bảo thanh âm không sót một chữ nói ra quay tốt âm về sau mới xem như hoàn thành ngày đầu tiên công tác về đến nhà thì t nhìn h đến âm điển mỹ ta u ệ chính ghế nằm trên s l o n nở nụ、cười. Nhìn đến trở cười. Trúc Hạ âm Mỹ vừa ề thâm điển mỹ Tuệ tranh thủ thời Trúc ta chỉ huy nữ hầu cho、Trúc、Hạ âm mỹ an bài ăn. Âm Mỹ Mỹ Mỹ, điển gian bài nữ an ăn. v mới gọi điện thoại cùng cha ngươi ly hôn hắn không đồng ý t h â m điển mỹ tuệ nói lời này thời điểm tựa như nói một kiện rất chuyện bình thường ừ m t r ú c hạ âm mỹ chỉ hơi hơi gật đầu nàng một chút cũng không ngoài ý muốn ta đã thật lâu đều không có liên hệ lên hắn hắn hiện tại ngay tại làm sự t ì n h sẽ đem mình hủy đi t h ô n điển mỹ tuệ còn nói một đồng lớn chúc hạ âm mỹ đánh đo một cái t h ô n điển mỹ tuệ phát hiện nàng biến làm người t ừ n g trải liếc mắt liền nhìn ra vừa mới phát sinh qua một chuyện hán hán đi sao t r ú c hạ âm mỹ hỏi t h â m đ i ệ n mỹ t u ệ trong mắt lộ ra không có ý tứ thần sắc t r ú c hạ âm mỹ lại xem xét nàng mắt cả chân xem ra đã tốt đúng lúc này trên bàn t r à điện thoại di động t ê ực t h â m đ i ệ n mỹ t u ệ đứng dậy cầm điện thoại lại một cái lảo đảo đánh cái m ề m chân cầm tới điện thoại nàng tranh thủ thời gian giải thích nói trước đó n g a n g một một phát nói xong n h ì một chút điện thoại di động màn hình nói ra là cha người đánh tới trước 1021, âm hiểm t r ư ơ n g một nghìn hai mươi mốt âm hiểm bảy mươi mưu hãn thôn y mềm mại lại bị lạc lý tần chiến đêm ban đầu đường phong thành dập ta bảy cái tướng công phong hoa tuyệt đại diêu ngàn t ị m ta m ị nữ tổng giám đốc lao bà vương tức kim thi nghiên mục lăng vi quân mặc hẳn tạ vi tần trạng thư tình hoác vân thành diệp t i ề u kiều trầm n h ế t tô thần lạc thiên phi ủy vãn ca viên hy văn trúc hạ âm mỹ mỗi ngày thật sớm rời giường trời chưa sáng liền đi trong nhà g i a m ngồi chờ buổi tối hơn chín giờ mới về đến nhà sau đó mỗi ngày về đến nhà thì nhìn đến thâm điển mỹ tuệ tại vỏ chân mỗi ngày luyện tập té ngã đều không phiền sao chúc hạ âm mỹ rốt cục nhịn không được hỏi thâm điển mỹ tuệ ngồi đáp đương nhiên hội nhàm chán rồi chờ qua một đoạn này mới mẻ sức lực về sau rồi nói sau người nghĩ kỹ về sau sự tình không có chúc hạ âm mỹ do dự một chút về sau hỏi tuy nhiên chúc hạ âm mỹ xem ra đơn thuần đáng yêu cho người một loại không quá thông minh bộ dáng nhưng trong lòng lại không giống mặt ngoài đơn thuần như vậy đặc biệt là tiến lâm ra về sau mỗi ngày suy nghĩ chuyện thì càng nhiều đối với phụ thân chúc hạ du cổ chúc hạ âm mỹ đã không có nhiều ít cảm tình bởi vì nàng biết mình một mực bị chúc hạ du cổ coi như công cụ coi như không bị đưa cho lâm p h o n g cũng sẽ có hắn nam nhân vui mừng là nàng cùng một cái để cho nàng phi thường hài lòng nam nhân làm nữ nhi nàng đã nhắc nhở qua trúc hạ du cổ để hắn kiêm tốn một chút chỉ là nhắc nhở đến có chút bị mờ không có nói rõ nàng tin tưởng trúc hạ du cổ nghe hiểu được nhưng là trúc hạ du cổ đã bị thổi phồng đến tối t ă m căn bản không thèm để ý hắn hiện tại tình cảnh theo trúc hạ du cổ có trúc hạ âm m ị cái này bị lâm phong rất sủng ái nữ nhi hắn vô luận làm cái gì đều sẽ được tha thứ nhưng trúc hạ âm mỹ biết lâm phong cũng không giống như mặt ngoài nhân tử như vậy không phải vậy cũng sẽ không nắm giữ như bây giờ quyền thế nàng biết thâm điền mỹ t u ệ cũng chính bởi vì điểm này mới cực lực định đoạn lâm phong tại có quyền thế đại gia tộc bên trong dạng này sự tình đồng thời không kỳ quái thâm điền mỹ t u ệ trầm mặc một hồi về sau mới lên tiếng ta biết ngươi muốn nói cái gì lâm ra cái kêu mặt tưởng ta khẳng định là treo không đi lên coi như ta nghĩ cũng sẽ có rất nhiều người phản đối các nàng căn bản xem thường ta đương nhiên ta cũng sẽ không yêu cầu xa b ờ i thì giống như bây giờ an an ổn ổn sinh hoạt liền tốt chúc hạ âm mỹ gật gật đầu chỉ cần bổn phận liền tốt yêu cầu này hẳn là có thể thỏa mãn ngươi thâm điển mỹ tuệ còn nói thêm hôm trước phụ thân ngươi gọi điện thoại tới hắn đã tại thư thỏa thuận lý hôn phía trên ký tên lần này làm sao thống khoái như vậy t r ú c hạ âm mỹ không hiểu thâm điển mỹ tuệ n ế t miệng lên người nói nếu như không là trước mấy ngày thường tổn chân sự tình chuyện này còn phải kéo thật lâu nhưng là hiện tại chỉ cần người nào đó một câu liền có thể dễ dàng giải quyết trước mấy ngày t r ú c hạ du cổ cùng một cái nữ ngôi sao chuyển ra lời đồn nói xong thâm điển mỹ tuệ cùng t r ú c hạ âm mỹ đều trầm mặc ngươi sự tình làm được thế nào vài phút về sau thâm điển mỹ tuệ lên tiếng đánh vỡ l ê n lặng trúc hạ âm mỹ nói ra vẫn tốt chứ chuyện cụ thể ta không thể theo ngươi giảng thâm điển mỹ tuệ ân một tiếng đúng lúc này thâm điển mỹ tuệ điện thoại di động t ê là trúc hạ du cổ đánh tới thâm điển mỹ tuệ nói một câu về sau hơi chút do dự một chút trực tiếp ấn xuống loang o à i uy thâm điển mỹ tuệ thanh nhâm ôn lu cứu ta mỹ tuệ cầu ngươi cùng lâm lão bản nói một tiếng ta sai ta thật sai trúc hạ du cổ lời còn chưa nói hết trong điện thoại di động thì chuyển đến một trận tiếng têu thảm thiết mơ hồ còn có tiếng súng vài giây đồng hồ về sau cho chuyện thi đứt mất xuất hiện âm thanh bận cùng thời khắc đó tiến kinh nào đó một tòa giống như giáo đường kiến trúc kiểu tây phương bên trong kịch liệt chiến đấu đã kết thúc cả tòa công trình kiến trúc thêm lên sân thượng tổng cộng tầng sáu nhưng giờ phút này mỗi một tầng đều nằm đ ầ y thi thể cảnh sát đã đem chung quanh phong t ò a xe cứu hỏa đã vào chỗ đối với bốc cháy địa phương r ộ i nước dập lửa đồng thời còn có thanh tẩy tác dụng khoảng cách cao ốc không xa địa phương lâm phong đang ngồi ở một cỗ màu đen xe thương vụ phía trên liêu tàng ẩn cứu cứu liêu ánh quý an bị tại lâm phong đối diện trong tay hai người đều cầm lấy một cái nhen nhóm xì gà hành động lần này sớm vài ngày thời gian l i ê u á n h quý cao lại lông mày đầu nói ra lâm phong lắc đầu nói sự kiện này không thể lại kéo mấy ngày nữa sẽ có càng nhiều người sẽ bị kéo xuống nước ngươi phải biết rất nhiều người là có nguyên tắc lại chịu không được uy hiếp nếu có đám người này bắt bọn hắn thân nhân làm uy hiếp đâu đổi lại là ta cũng phải nghe bọn hắn đầu tiên là bị bức hiếp sau đó chậm rãi thì hòa làm một thể l i ê u á n h quý gật gật đầu nói ra cuộc sống tạm v ợ trời sinh cũng là t h i họa tại nước mỹ làm ra lớn như vậy sự tình thế mà còn muốn tại chúng ta quét ra tiến hành phục chế bọn họ muốn làm loạn chúng ta nơi này sau đó thừa cơ lớn mạnh chính mình thế lực bọn họ cũng không nghĩ một chút nơi này là địa phương nào tại nước mỹ như thế rộng rãi địa phương bọn họ đều không thành công tại chúng ta nơi này ha ha hiện tại tốt trên cơ bản là một mẹ hốt gọn có thể qua một đoạn thời gian an tâm thời gian lâm phong lắc đầu có thể không dễ dàng như vậy cái gì gọi là tạm tâm bởi vì không chết bất quá các loại hơn vài chục năm hết thể thì sẽ khác nhau l i ê u ánh quý gật gật đầu dùng phức tạp ánh mắt nhìn l â m phong liếc một chút thật nhiều người đều gọi ta là đại âm người nhưng so với ngươi ta k é m xa liệu ánh quý trong lời nói tràn ngập cảm khái hắn cảm khái bắt nguồn từ lâm phong đ ã sơm chế định tốt một cái bí ẩn kế hoạch cái kia chính là giá thấp vì cuộc sống tạm b ỡ nam nhân cung cấp cường hóa tể có thể mua được cường hóa tể cuộc sống tạm b ỡ chí ít trước đó đều là trung sản phú hảo đây đều là cuộc sống tạm b ỡ tinh anh giai cấp chính là có những thứ này người tồn tại trên thế giới mới có thể xuất hiện đủ loại luật tượng c â nấm đạn sự kiện về sau đại lượng cuộc sống tạm bợ tinh anh đều tại tìm một cái có thể lần nữa quật khởi đất này bây giờ muốn đối phó bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy lâm phong vì bọn họ cung cấp cường hóa tề đều là có b ở u b cường hóa hiệu quả về sau quả sẽ rất tốt thậm chí xem ra tương đương với á hình cường hóa tề nhưng là đâu Trở qua hơn vài chục năm về sau bọn họ cả đám đều hội gia tốc giải yếu sinh bệnh rất nhanh tử vong lớn nhất lợi hại nhất là sử dụng loại này cường hóa tề về sau liền không có năng lực sinh sản cái này chiêu tổn hại không tổn hại âm không âm đã kiếm lời người ta tiền còn đem người ta vào chỗ chết hố muốn ta nói nữ nhân l i ê u á n h bí dùng nói đ ù a giống như biểu lộ là một cái chạm c ắ c động tác lâm phong lắc đầu nói cuộc sống tạm bỡ nữ nhân là rất tốt tại chúng ta đông phương văn hóa bên trong đều là lấy phụ thân v ị truyền thừa cho nên dạng này rất không cần phải không phải vậy rất nhiều độc thân cầu hội nhào lên đem ngươi cắn đến không còn sót lại một chút cạn Trương trương tứ hợp viện. Lâm phong một đoạn thời gian trước rất ít trở về. Nhưng là gần nhất, chính đáng chính đáng yến kinh viện, Phong đoạn gian Nhưng gần Lý lý Lâm do do hợp lại về. là chủ yếu là không có gió biển cũng không có ồn ào sóng biển thanh â m một người nằm trong sân trên ghế nằm hai mắt nhắm lại cảm giác rất lâu đều không có an tĩnh như vậy qua bất chi bất giác thế màng ngủ mơ mơ màng màng nghe đến có nhỏ nhẹ tiếng bước chân chuyển đến lâm phong mở hai mắt ra một cái xinh đẹp nữ hầu đi tới chuyện gì lâm phong hỏi nữ hầu hồi đáp triệu tiên sinh tới vừa dứt lời triệu hiểu dương to khỏe tiếng bước chân văng lên g i a hỏa này đi đường hùng hùng hồ hồ lộ ra rất gấp bộ dáng xem bộ dáng là có việc gấp lâm phong cao lại một chút bi đầu ca ra chuyện triệu h i ể u dương đặt mông ngồi xuống một mặt gấp tướng không giống nhau lâm phong hỏi thăm triệu h i ể u dương thì nói tiếp là lưu nhị oa châu đó xảy ra chuyện sự tình là như vậy ba ngày trước lưu nhị oa vừa trở lại cao cấp nhà trọ t r u n g cửa thì vang mở cửa về sau là lưu nhị oa lão bà trương t i ể u làm sao ngươi tới lưu nhị oa cảm thấy thật bất ngờ bởi vì hắn ở nơi này là vừa mua không có thông báo trương t i ể u không nghĩ tới trương t i ể u thế mà tìm tới nơi này đoán chừng là trước đó theo dõi hắn không mời ta đi vào ngồi một chút sao coi như ly hôn chúng ta chỉ ít có thể lấy làm bằng hữu đi lưu nhị hoa nhỏ phía dưới mi đầu do dự một chút cuối cùng vẫn là tránh người tự để trương kiểu vào nhà con của chúng ta đâu ở trên ghế s a lon ngồi xuống về sau trương kiểu hỏi đến trường đâu một mực ở trong trường học cho hắn báo mấy cái lớp bổ túc thành tích học tập so năm ngoái tốt nhiều lưu nhị hoa giới thiệu sơ lược một chút hắn nói xong trương kiều gật gật đầu cái mông vừa nhấc ngồi đến lưu nhị hoa bên người lưu nhị hoa tranh thủ thời gian đứng dậy lại ngồi đến trường kiểu đối diện người là có chuyện a lưu nhị h a nói ra trương kiểu xấu hổ cười cười nói ta cùng người nam kia chia tay nhỏ tuổi nam nhân quả nhiên không đáng tin cậy lưu nhị hoa b u môi t r ư ơ n g điệu tìm cái kia mặt t r ắ n g nhỏ hắn là g ặ p q u a Trừ khuôn mặt sinh được đẹp mắt một chút bên ngoài nó hệ thống thiết bị chỗ nào so ra mà vượt hắn bất quá thời đại này một t r ư ơ n g đẹp mắt khuôn mặt trên cơ bản thì vô địch vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân đều là giống nhau vì nữ nam nhân ưa thích xoáy ca nữ không sai đương nhiên cũng ưa thích ta không có tiền gặp lưu nhị hoa không lên tiếng chưng điệu lại nói nhiều ít lưu nhị h a hỏi chưng điệu nâng lên tay trái sáng một chút năm đầu ngón tay năm mươi n g à n có thể lưu nhị hoa nói liền chuẩn bị đứng dậy đi mở an toàn tủ cho trương tiểu cầm tiền trương tiểu lắc đầu nói năm triệu lưu nhị hoa hai mắt chừng đến thật lớn cái gì năm triệu ngươi cho ta là mở ngân hàng a ngươi phải hiểu chúng ta đã ly hôn ly hôn thời điểm ta đem cơ hồ tất cả tài sản đều cho ngươi nhà xe còn có mấy triệu tiền tiết kiệm ta là sạch thân ra nhà ngươi chỉ cần tiết kiệm một chút nhi hoa đầy đủ ngươi qua nửa đời sau trương cười duy nói ta hiểu được ngươi nhân nghĩa ta cũng không phải xài tiền bậy bạn bây giờ nghe nói trên thị trường xuất hiện cường h ó a tể ta muốn biến đến tuổi nhỏ hơn một chút hiện tại là hơn ba triệu một cái trước đó những số tiền kia ta đều hoa nhìn tại nhiều năm như vậy phân tình phía trên ngươi liền giúp ta một chút đi liền giúp ta một lần cuối cùng ta thể thì một lần cuối cùng ngươi suy nghĩ một chút o a nhi sau khi lớn lên nhìn đến ngươi y nguyên tuổi trẻ mà ta biến thành một cái lao nữ nhân khi đó o a nhi hỏi ngươi ngươi thế nào cái nói sao ta còn hiểu được ngươi bây giờ cùng một cái đại l ã c bản không thiếu tiền coi như bố tí một chút ta đi nói lại ngồi đến lưu nhị hoa bên người lưu nhị hoa lần này không có rời đi bởi vì không có chú ý tới hắn ở trong lòng tính toán mình bây giờ có bao nhiêu tiền hai năm trước đi phi châu bên kia giúp đỡ nhìn chằm chằm giếng dầu có thể nói cựu tử nhất sinh lâm phong đối bọn hắn đám huynh đệ này không tệ mặc dù không có trực tiếp cho bọn hắn cầm nhiều ít hơn bao nhiêu tiền lại cho bọn hắn một số công ty cổ phần hiện tại không hề làm gì mỗi ngày nằm trong nhà một năm cũng có thể cầm mấy triệu phân hoa hồng vừa mới thì có một khoản ba triệu vào sổ cộng vào năm phân hoa hồng lưu nhị h a tài khoản bên trong tiền mặt đã vượt qua mười triệu đây là hắn nuôi mấy cái nữ người tình huống phía dưới mấy cái kia nữ nhân dùng tiền cũng không nhiều có thể so sánh trước mặt hắn cái này lao bà bất việc nhiều người ta một tháng mười hai mươi ngàn thì vô cùng thỏa mãn tăng thêm bình thường mua đồ tiêu tiền một năm sẽ không vượt qua năm trăm ngàn ta chớ đến nhiều tiền như vậy lưu nhị hoa do dự một chút vẫn là cự tuyệt không có cái này nghĩa vụ hắn biết trương tiểu một khi lần này đạt được đằng sau còn lại không ngừng thân thủ hỏi hắn muốn tiền đây là một cái động không đáy thú ngộ cầm lấy tiền mình đi cho mặt trắng nhỏ hòa suy nghĩ một chút đều cảm thấy quá con mẹ nó bị quất lưu nhị ba cũng không muốn làm cái này o a n đại đầu trương tiểu chưa từ bỏ ý định lại quáy giày đòi hỏi đường này sau cùng đành phải phẫn nộ rời đi không nghĩ tới sáng sớm hôm sau lưu nhị ba thì tiếp tới trường học bên trong gọi điện thoại tới nói hải t ử mụ mụ đem hải tử tiếp đi lưu nhị ba xứng sở về sau lập tức gọi điện thoại cho trương tiểu trong điện thoại trương tiểu cười l ạ n h cùng lưu nhị ba nói nếu như muốn gặp nhi tử thì cho nàng cầm năm triệu không phải vậy về sau lại cũng đừng hòng gặp đến nhi tử nàng lấy không được năm triệu thì mang nhi tử xuất ngoại lưu nhị ba cuối cùng vẫn là cắn răng đáp ứng tiếp xuống tới sự tình c h i t để đem nhị oa c h ọ c giận triệu hiểu dương tại làm nền sau khi hoàn thành rốt cục nói đến đây sự kiện lớn nhất trọng yếu địa phương lưu nhị oa dẫn theo mấy cái ba lô tiền mặt đến trương tiểu chỗ ở đã thấy trương tiểu dưỡng mặt trắng nhỏ thế mà tại đánh nhi tử lưu nhị oa nhi tử bị đánh cho toàn thân là thương tổn lưu nhị oa lúc đó không nói gì trả thù lao đem nhi tử đưa đến trong bệnh viện đi qua kiểm tra nhi tử mắt rắc mạc thế mà thương tổn còn rơi hai quả giang linh đang làm ý nằm viện thủ t ụ đồng thời cho dương thảy vi gọi điện thoại muốn cái bảo mẫu đi qua chiếu cố nhi tử hắn không có cùng dương t h ả i vi nói thật chỉ nói là nhi tử ngã thương ngày thứ hai trương t i ể u cùng mặt trắng nhỏ mở ra xe đua lúc ra cửa một chiếc xe hàng lớn tại giao lộ đem hai người ngồi ngồi xe đụng thành một khối cục sát đ ổ i trước kia lưu nhị va là có thể chạy mất nhưng là hiện tại không giống nhau cảnh sát giao thông bên trong thế mà cũng có cường hóa giả còn lúc trước nắm qua lưu nhị va nhiều lần tên cảnh sát giao thông kia thúc thúc cái này lưu nhị va chạy không thoát nhìn giám sát về sau lưu nhị va hiển nhiên là cố ý cái này thuộc về hình sự ám kiện sau đó bị rời đưa đến cục cảnh sát bên kia triệu hiệu dương tới cũng là nói cho lâm phong sự kiện này nếu là không giúp lưu nhị hoa lưu nhị hoa bởi vì là cường hóa giả thân phận là sẽ bị trọn phạt hiện tại pháp luật đối với cường hóa giả yêu cầu cao hơn người bình thường càng là năng lực mạnh k h ô n g chế lực độ thì càng nghiêm ngặt triệu hiểu dương nói xong lâm phong cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho dương thả i vi tắt điện thoại về sau năm phút đồng hồ dương thả i vi liền đem lưu nhị hoa tư liệu phát đưa tới cùng triệu hiểu dương rằng không sai việc lắm lâm phong thở dài trước tiên đem hăn kéo ra đến ném tới trên sao hỏa đi thôi ta cũng muốn đi triệu hiểu dương giơ tay lên lâm phong không có lên tiếng âm thanh ra hiệu gọi điện thoại cho vợ di triệu hiểu dương tranh thủ thời gian rút tay về trên sao hỏa khu vực tuy nhiên đã xây đến rất h o à n mỹ nhưng mạo hiểm còn là rất lớn lâm phong gọi điện thoại về sau rất nhanh đến mức đến trả lời chắc chắn tiếp lấy liền để triệu hiểu dương đi đón người sau đó mang lưu nhị ba ra nước ngoài một đoạn thời gian không phải đi trên sao hỏa sao triệu hiểu dương hỏi lâm phong trắng triệu hiểu dương liếc một chút tuy nhiên ta bây giờ nói chuyện rất có tác dụng người ta cũng muốn bán mặt mũi cho ta nhưng ta cũng phải tìm lý do chính đáng a triệu h i ể u dương bừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai、like、là d ạ n g này giải ta cái này đem lưu nhị hoa mang đi tìm một chỗ hung hăng đánh cho hắn một trận t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi ba khác còn như vậy cha tấn ta t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi ba khác còn như vậy cha tấn ta lưu nhị hoa chỗ đó sự t ì n h đối lâm phong tới nói đều không tính là gì sự t ì n h như thế nhắc nhở lâm phong thủ hạn h ữ n g cái kia người ta sự t ì n h cũng phải xử lý tốt mới được tại yến kinh đợi mấy ngày sau lâm phong trở lại nguyện nha đ ả o thâm điền mỹ tuệ h cùng t r ú c hạ âm mỹ còn không biết chúc hạ du cổ đã chết mất sự tỉnh chuyện này làm như thế nào đối với các nàng giảng đâu truy tìm một gốc t r ú c hạ du cổ rơi vào dạng này xuống t r à n g cũng có lâm phong phong túng nguyên nhân dựa theo lâm phong tình kế lâm phong đã sớm biết dạng này kết quả vẫn còn trơ mắt nhìn lấy cái kia ra hỏa càng lún càng sâu bất quá suy nghĩ một chút tại sao muốn nhắc nhở hắn đem hắn theo thâm viên bên trong kéo trở về đâu chết mất cuộc sống tạm b ỡ nam nhân mới là lớn nhất nam nhân tốt nhưng theo một phương diện cắt giảng cũng là chính tên kia làm đối với t r ú c hạ du cổ tử vong lâm phong không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng ngài trở về rồi nhìn đến lâm phong vào nhà thâm điển mỹ tuệ nện bước bước loạn trọng đi tới lâm phong trước mặt sau đó quỳ trên mặt đất thay lâm phong thời dày ra trong nhà quét dọn đến rất sạch sẽ cơ hồ là không nhiễm một hạt bụi đây là thâm điển mỹ tuệ tự thân động thủ làm nội trợ vẫn rất hiền lành thái độ cũng phi thường tốt dịu dàng ngoan ngoan giống như là một cái con i ể u nhỏ không thể không nói tại thuần phục phương diện nữ nhân cuộc sống tạm b ỡ thật có một tay đương nhiên các nàng cũng vô cùng hiện thực nếu như trượng phu không cách nào kiếm tiền nuôi gia đình lời nói có thể cùng diện tuyệt sư thái một dạng biệt tình lâm phong lòng l o nút cổ áo ở trên gh salon ngồi xuống mặc lấy kimono thâm điển mỹ thuệ đem một điếu xì gà đưa qua gặp lâm phong một mặt suy tư bộ dáng thâm điển mỹ thuệ yên lặng ngồi trồn hôm ở một bên nàng không muốn đánh nhiều lâm phong suy nghĩ lâm phong đúng là suy nghĩ ngược lại không phải là trúc hạ du cổ sự t ì n h mà chính là vũ trụ phi thuyền thời gian chậm rãi trôi qua đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân trúc hạ âm mỹ trở về v ớ i b ạ n hai người đều tại ta lần này đi yến kinh là đi xử lý một chuyện cùng các ngươi cũng có quan hệ lâm phong nửa thật nửa giả g i ả n thuật một chút liên quan tới trúc hạ du cổ sự tỉnh thâm điển mỹ t u ệ một mặt kinh ngạc lâm phong một mặt tiếc nuối lắc lắc đầu nói ta nhận được tin tức chạy tới thời điểm đã muộn mà lại sự kiện này quá lớn hắn làm quá mức phần lấy ta hiện tại năng lực đều không thể bảo vệ hắn tính mạng t r ú c hạ âm mỹ một mặt t ạ m đạo thâm điển mỹ t u ệ trong mắt cũng toát ra một kêu bi thương tần h sắc nhưng áy mắt đã qua nhìn đến hai nữ nhân này còn không phải hoàn toàn tuyệt tình người vốn là lâm phong muốn tìm một cơ hội cùng một chỗ vui sướng chơi đ ù a nhưng cái này thời điểm hiển nhiên không thích hợp ai chính mình vẫn là quá thành thật tin tức này có thể giấu giếm một ngày là một ngày chỉ cần t r ú c hạ du cổ không chủ động liên hệ các nàng các nàng cũng sẽ không chủ động liên hệ t r ú c hạ du cổ chí ít có thể kéo hơn m ấ y tháng lâm phong có chút t i ế c t đối hắn yên lặng rời đi đi cơ vu chỗ ở thân ái chúng ta hiện tại đã coi như là người một nhà a đương nhiên như vậy ta chính là ngươi ngươi chính là ta cho nên phi thuyền ở đâu thật xin lỗi ta thật không biết thân ái chúng ta hiện tại đã coi như là người một nhà a ừ đâu thân ái ngươi chiếc phi thuyền kia ở đâu làm cho ta mở mang kiến thức một chút sao thật xin lỗi chiếc thuyền này với ta mà nói nắm giữ rất trọng yếu ý nghĩa tạm thời không thể cho ngươi thân ái ngươi có thể hiểu được ta đúng không ha ha lý giải lý giải theo cơ vu ở lại biệt thự bên trong đi ra lúc lâm phong điệu môi vô luận là khương nô vẫn là cơ vu đều không đồng ý đem phi thuyền cho hắn hai nữ nhân này nguyên tắc tính thật đúng là mạnh bình thường có thể xâm nhập giao lưu đại đạo lý một bộ một bộ không nghĩ tới hỏi một chút các cánh thuyền đều không nói cho hắn tuy nhiên trước đó đã kiến tạo một chiếc phi thuyền nhưng cùng chân chính vũ trụ phi thuyền so sánh còn kém rất xa bởi vì trước lúc này trên địa cầu khoa học gia cùng kỹ sư nhóm căn bản không có tương quan kinh nghiệm càng không có đủ loại số liệu đây chính là vu tộc tích lũy rất nhiều năm kinh nghiệm tổng kết ra nếu như được đến những thứ này số liệu có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co gánh nặng đường xá a lâm phong cảm giác mình gần nhất có phải hay không có giữ lại bị thương nô nhìn ra ân lần tiếp theo nhất định nỗ lực đón lấy lâm phong nhớ tới ba tộc cái kia lại mượn bảo lúc này thời điểm còn ngồi s ổ m ở đặc chế trong lồng giam đ ầ u còn có cái kia chết mất đông thôn t h ủ thụ hai người này cũng nhất định tại ngoài vũ trụ lưu có phi thuyền đáng tiếc thời gian dài như vậy đi qua chúc hạ âm mỹ mỗi ngày ngồi chờ lại không có đạt được cùng n g y tin tức tương quan có khả năng cái k i a lại mật bảo đã phát giác cái k i a r a hỏa có lẽ không giống mặt ngoài ngu xuẩn như vậy đến muốn cái càng tốt hơn biện pháp lâm phong vừa lái xe tại vòng xoay trên đường lớn chạy một bên suy tư cùng thời k h á c đó khoảng cách nguyệt nha đảo mấy chục dặm trên mặt biển một chiếc đặc chế tiểu hình ca nô chính trên mặt biển phi tóc chạy ca nô ngồi lấy mấy cái tiểu hải tử lâm thập nhất lâm hàng a lâm bà bảo lâm tĩnh như lâm đông hổ lâm thanh hà Cano a trên mặt biển, n mặt một lại điều lưu u q hai u khúc hữu tuyến. thế theo Nhìn kỹ, cano đằng sau, thế mà theo một á hình bầu dụ, phải đổ Nhìn dụng, bầu đổ kỹ loại ạ i phải chính cần nốt là bị t ở r n lồng g l ngợt Nó thương động một tại bảo. bị cao độ đầu đặc chế dây thương vực, tại di động với tốc độ cao lúc, dây di với khác ô n ngừng trên mặt biển múc nước tung g mặt múc bay. Ba ba ba. hai loại h k biệt con nết gọi tiếng không ngừng v ă n g lên bên trong một loại con nết gọi tiếng là nhanh thuyền bên trên chuyển đến chính là lao tam tại đại ống đại thiếu lâm thập nhất bọn họ không nghĩ tới ra hỏa này thế mà say sóng mặt khác gọi tiếng đương nhiên là lại mật bào trong miệng phát ra nó thanh âm bên trong ẩn chứa mánh liệt hoàng sợ bởi vì nó tại m ú c nước tung bay thời điểm đằng sau theo một đoàn cá mập mỗi khi ca n o giảm chậm một chút tốc độ thì có cá mập nào lên cắn một cái mặc dù không có cảm giác đau nhưng là bị cắn rơi một miếng thịt địa phương hội truyền đến cảm giác tê ngứa cảm giác không có thống khổ nhưng là như vậy bớt lại làm cho lại ngật bảo không gì sánh đ ư ợ c hoàng sợ lâm thập nhất nghe đến nó thanh âm khoe miệng hơi bệnh không nghĩ tới lâm h ằ n g nga nghĩ đến một chiêu này vẫn rất có tác dụng đi ta đầu hàng các ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho các ngươi khắc còn như vậy cha tớ ta cầu các ngươi rốt cục lại mật bảo cầu xin tha thứ lâm đông hổ một mặt kinh ngạc nói ra hỏa này thế mà sợ cám ậ p t â y roi quất không sợ thả một đám rắn nó không sợ d u n g điện hình không sợ cũng không sợ t ừ n g đao cắt thịt nhưng là vì cái gì sợ cám ậ p đâu lâm thập nhất khẽ t r a o mày suy nghĩ một chút nói đại khái cùng nó kinh lịch có quan hệ đi tựa như chúng ta mỗi người đều có sợ hai đồ vật chỉ là có lúc chúng ta sợ cái gì chính mình cũng không biết chỉ có gặp phải tâm lý mới sẽ sinh ra mãnh liệt hoặc sợ chương hùng hai tử số lâm hàng nga bối sơ ảnh bối thanh đ i ể n lâm b ả o bảo lâm thu hạ lâm tĩnh như lâm thập nhất lâm đông hổ lâm tình nguyện lâm thanh hà mười một đứa bé trừ lao đại tống giai nhân bên ngoài lại một lần tập hợp một chỗ nếu như lâm phong biết lời nói liền biết những tiểu tử này lại muốn bắt đầu làm sự tình có thể là bình tĩnh một đoạn thời gian rất dài chúng lương lương đều cảm thấy hải tử nhà mình rốt cuộc hiểu chuyện chậm rãi lòng cảnh giác cũng là càng ngày càng yếu các nàng làm sao biết trên địa cầu tiết mục đã không cách nào thỏa mãn bọn nhỏ lòng hiếu kỳ bọn nhỏ tập hợp một chỗ đương nhiên là bởi vì có mới tiết mục ta thể ta vô luận là thân thể vẫn là tâm lý đều đã hoàn toàn thuộc về các ngươi ta mười cái trung thành chủ nhân tại đã từng cấp d ư ớ i l ã o tam nhìn soi mói lại ngật bảo phát xuống thể độc cho dù là một cái tiểu đầu mục nhưng ở hòa tộc bên trong cái này lại ngật bảo cũng là không có có danh tự chỉ có một chuỗi danh hiệu vì thuận tiện giao lưu lâm hằng nga cho nó lấy một cái tên tên là lão lại lại ngật bảo đáp ứng t h ể thuộc về một loại ngôn ngữ tục ngữ nói nói đi ra lời nói như r ộ i ra ngoài nước rất nhanh liền biến mất làm không đa số cho nên lão lại chỉ là thể tổng h cộng mười một chiếc chuẩn vũ trụ phi thuyền ở trong không gian biến hóa hình dáng giống như là xếp gỗ một dạng kết nối cùng một chỗ hình thành một chiếc công năng hoàn thiện đại vũ trụ phi thuyền ở trong không gian nó dài ước chừng một trăm linh m rộng hơn ba mươi thước s o quốc gia vừa mới bắt đầu kiến tạo kiểu mới thái không chạm còn hoàn mỹ hơn bởi vì tổ hợp hoàn thành hùng h à i tử số nắm giữ một cái vũ tộc người chế tạo đi qua sửa chữa phục hồi động lực động cơ đồng thời còn nắm giữ hoàn thiện sinh hoạt thiết bị không chút nào khoa chừng nói bằng vào chiếc này hùng h à i tử số lâm phong bọn hắn một nhà người đều có thể vĩnh cựu sinh hoạt tại phía trên không cần phải lo lắng sinh hoạt vấn đề phía trên sinh mệnh tuần hoàn hệ thống có thể cung ứng mấy trăm người thực vật không khí chờ chút duy nhất khuyết điểm là tốc độ nó còn chưa đủ nhanh không có cường đại chiến đấu năng lực muốn là tại trong vũ trụ gặp phải nó chủng tộc phi thuyền chỉ có thể ngay tại chỗ đầu hàng chờ lấy bị người khác tù binh tổ hợp hoàn thành từ lâm phong tự thân mệnh danh hùng hải tử số hướng về thái dương hệ một cái nào đó tiên thạch dày hưu khu vực đi thuyền ở nơi đó thả neo một chiếc so hùng hải tử số lớn hơn nhiều lần đoạt tộc phi thuyền so với hùng hải tử số chiếc phi thuyền này càng thêm hoàn mỹ hùng hải tử số cất cánh không lâu sau phiền phức khoang điều khiển bên trong lâm thập nhất cao mày nói vừa dứt lời khoang điều khiển bên trong thì vang lên tiếng cảnh báo trên màn hình lớn xuất hiện một cái đồ hình bên trong một cái khu vực biến đỏ không ngừng lấp lõe lâm thập nhất ngươi không nói là chúng ta người không có đến đông đủ giai nhân số ngươi đã dùng cờ giặc phần mềm sao lâm t ĩ n h như c a o mày nói ra là giai nhân số vị trí ra vấn đề lâm h ằ n g nga hỏi lâm thập nhất lắc đầu nói b ậ y bà quá tặc tại thiết kế chiếc phi thuyền này thời điểm thì lưu cửa sau nếu như chúng ta phi thuyền một khi tổ hợp hoàn thành không có hắn trao quyền lời nói là không thể nào đi thuyền nhưng là ta phá giải cái này hạn chế không nghĩ tới phá giải đến không rất hoài mỹ nó thế mà bắt đầu phản kháng tạm thời không thể để cho vậy b biết lâm t ĩ n h như một mặt lo lắng nói gần nhất ba ba cùng mụ mụ các nàng quan hệ quá tốt nói không chừng hội bàn chúng ta đúng lâm bảo bảo một mặt đồng ý gật đầu nàng trước mấy ngày còn chứng kiến b ầ y ba ôm lấy mụ mụ chuyển vòng vòng đâu lâm bảo bảo rất lâu đều không có thu hoạch được dạng này đãi ngộ cảm giác mình cũng là ba ba cùng mụ mụ ái tình vì soát khen ngợi t h ả phẩm thử lâm thập nhất hai tay s ẹ t qua từng đạo từng đạo tàn ảnh trước mặt kiện gác lên ân phím phát ra liên tục không ngừng tiếng lách cách trước mặt màn ảnh máy vi tính ký tự không ngừng đổi mới đi ra lâm thập nhất thần sắc chuyên chú hắn ngay tại vip hiện tại một cái ký tự cũng không thể sai nếu như cơ vũ ở chỗ này lời nói nhất định sẽ chấn kinh bởi vì lâm thập nhất lấy tay ghi phần mềm quá trình đều nhanh bắt kịp nàng dùng ý niệm chỉ huy trí năng trình tự biên viết có tốc độ vài phút về sau tiếng cảnh báo rốt cục giải trừ nhưng hùng hai tử số lại dừng lại thành công vẫn là thất bại chỉ có thể nói một nửa một nửa đi một chiếc vừa mới phóng lên không nhiều chức năng vệ tinh lấy cực nhanh tốc độ dựa đi tới đó lấy tại trí năng trình tự khống chế xuống cùng hùng hai tử số kết nối cùng một chỗ không lâu sau đó khoang cửa mở ra trên thân còn mặc lấy phòng hộ phục lưu nhị hoa hà đại tráng hai người xuất hiện tại bọn nhỏ trước mặt lưu thúc thúc hà thúc thúc bọn nhỏ rất có lễ phép chào hỏi lưu nhị hoa cùng hà đại tráng chất p h á t cười một tiếng đ ó lấy lưu nhị hoa hỏi các ngươi nơi này xảy ra chuyện ta qua đến xem thử không có việc gì lâm hằng nga khoát tay một cái nói chúng ta cũng là thí nghiệm một chút hùng hài tử số tổ hợp sau khi hoàn thành hình thành chiếc phi thuyền này hà đại tráng chất p h á t biểu lộ dưới ánh mắt bên trong lướt qua một tia không sai cười nói các ngươi sợ là muốn chạy đi anh bọn nhỏ mắt trợn lưu nhỏ giải thích nói mấy phút trước các ngươi bậy bạ liên hệ chúng ta nói các ngươi có thể muốn đi tìm vả tộc phi thuyền để cho chúng ta theo các ngươi giúp đỡ nhìn lấy hai cái lại n g mật bảo nói lưu nhị h o a vẹn một xuống quẹ miệng nhìn lấy bậy điều khiển phía trên nằm sấp hai cái chậu rửa mặt lớn nhỏ n h ư ba nguyên lai、like、là dạng này à? lâm bảo bảo vung lỏng một hơi đi mau lâm hằng nga tiến tỉnh lâm thập nhất lâm thập nhất gật gật, gật đầu một bàn tay đập tại điều khiển trên này hùng hai tử số đột nhiên ra tốc hướng về mục tiêu khu vực bay qua cùng thời khắc đó nguyễn nha đảo phía trên lâm phong nằm tại lâm n g u y ệ t sơn trang trong sân nhìn chằm chằm phủ đầy ngôi sao bầu trời một đám hải tử tập hợp một chỗ tăng thêm bọn họ phi thuyền tiến hành kết nối lại liên hệ đến đoạn thời gian trước cái kia lại n g ậ t bảo bị bọn họ mang đi ra ngoài chơi đùa sự tình lâm phong liền đã đoán được tiếp xuống tới hội xảy ra chuyện gì nghĩ đến từ lâm thập nhất dẫn đội lại thêm lưu nhị oa cùng hà đại tráng giúp đỡ nhìn lấy hai cái lại n g ậ t bảo lâm phong thì yên lòng dạng này tổ hợp so với bình thường thám hiểm đội đều đáng tin hơn nhiều h i bọn oa tộc trước phi thuyền kia có thể bị bọn họ thuận lợi tìm tới tìm được về sau cái kia biến số thì nhiều những t i ể u t ử này mỗi một ngày thật không khiến người ta bớt lo lâm phong l ắ t đầu hắn biết tiếp xuống tới một đoạn thời gian chính mình cần hao phí to lớn tinh lực bởi vì hải tử mẹ biết cái chuyện này về sau khẳng định sẽ rất lo lắng đến từng cái an ủi một chút phí một phen miệng lưỡi cho các nàng giảng đạo lý thực các nàng cũng minh bạch những hải tử này không tốt quản nhưng không có cách cái này đã hình thành dạng này một loại tập quán bọn nhỏ không nghe lời đều là trách cứ bậy b ạ chương một nghìn không trăm hai mươi lăm lên tuyển chương một nghìn không trăm hai mươi lăm lên tuyển lầm tĩnh như lâu làm sao điện thoại cũng đánh không thông nàng làm cái gì đi lương thi thi hỏi lâm phong ta cũng không biết ta gần nhất quá bận rộn n g ư ơ i cái này làm ẹ làm sao không nhiều nhìn một chút lâm phong liếc lương thi thi liếc một chút ánh mắt bên trong bao hàm trách cứ ý vị lương thi thi lập tức mềm được rồi ta biết rồi Ừm. lâm phong hài lòng gật gật đầu chiêu này kêu là làm tiên phát chế nhân hôm qua quách diễm như hỏi lâm tĩnh n g u y ệ t đi chỗ nào lâm phong một trận giải thích kết quả quách diễm như đem lâm phong trách cứ một trận nói hắn không quan tâm nữ nhi lâm phong rốt c u c hấp thụ giáo hấn đằng sau quách diễm thu gọi điện thoại hỏi lâm thanh hà sự tình lâm phong liền hỏi lại nàng thái độ cùng hiện tại lương thi thi một dạng lương thi thi cầm điện thoại di động lên lần nữa gọi lâm t ĩ n h như số điện thoại lần này thế mà đã thông mụ mụ điện thoại di động chuyển ra lâm t ĩ n h như t h ầ n h â m người đi đâu vậy vài ngày cũng không thấy người lương thi thi c a o mày nói lâm t ĩ n h như vội vàng nói phi châu a mấy ngày nay chúng ta hẹn xong đến phi châu nhìn con kiến tốt nhiều con kiến bọn họ thế mà có thể dựng lên mê cùng một dạng gian nhà ta thương lượng với lâm thập nhất một chút quyết định tìm một chỗ đào một tòa mê cung lời còn chưa nói hết lương thi thi liền nói thật tốt mụ mụ biết mấy người các ngươi ở bên ngoài ngàn bạn không thể gây chuyện chẳng lẽ nghiên cứu động vật xem như trọc sự tình sao mụ mụ ngài muốn là không có chuyện có thể tới phi châu nơi này thật tốt chơi n h a lâm phong đình chỉ cười lương thi thi lần thứ hai đánh gãy lâm tĩnh như lời nói chỗ đó nóng như vậy ta mới không đi đâu các ngươi chơi đi được rồi mụ mụ nơi này có sự t ì n h trước treo rồi nói xong liền đem điện thoại treo đón lấy thở dài ra một hơi lâm tĩnh như khẳng định nhìn qua đại thoại tây du lương thi thi không có cái gì kiên nhẫn lại n h ả i một chiêu này lớn nhất có tác dụng thân ái một tuần lễ để xuống liên quan tới nữ nhi tâm sự lương thi thi chú ý lực thả tại lâm phong t r ê n thân lâm phong rất muốn nói cầu bông tha nhưng hắn hiểu được pháp luật lên đều là có quy định không thể vi phạm phụ nữ ý nguyện sau đó tiếp đó đành phải không làm khó ân nơi này nói là chính sự là một m tên cường hóa giả lương thi thi chiến đấu dục vọng rất mạnh một tuần lễ không có luyện võ chỉ là đơn thuần muốn tìm lâm phong luận bản một chút võ công là cùng thời khắc đó đi qua mấy ngày phi hành lâm thập nhất bọn họ hùng hai tử số rốt cuộc tiếp cận một mảnh thiên thạch ở mép khu vực hùng hai tử số là trước mắt nhân loại tạo ra bay đến nhanh nhất vũ trụ phi thuyền không sai biệt lắm là tốc độ ánh sáng một phần mấy chục kết quả bay đến mục tiêu địa điểm vẫn là dùng vài ngày thời gian lao tam nói cho lâm thập nhất bọn họ nếu như là bọn họ hoa tộc phi thuyền chỉ cần trên địa cầu thời gian đơn vị mấy phút hơn nữa còn không phải phi hành hết tốc lực khoa học kỹ thuật tranh lệch vẫn là quá lớn a hùng hai tử số tại lâm thập nhất tập trung tinh thần không thế giới từ vô số bất quy tắc bởi bị đụng vào nhau tùy thời cải biến quỹ đạo To to nhỏ nhỏ vẫn thạch trung gian xuyên qua sau cùng rốt cục đi tới một khối dài đến vài trăm mét thiên thạch bên cạnh chậm nhìn đi đây đúng là một khối thiên thạch nhưng vừa mới quy hàng lão lại nói cho lâm thập nhất bọn họ đây là bọn họ phi thuyền một loại ngụy trang nói xong liền nói cho lâm thập nhất liên lạc tín hiệu cùng c ầ u lệ lâm thập nhất hơi do dự một chút liền dựa theo lão lại nhắc nhở phát ra ngoài thông tin thỉnh cầu sau một lát tín hiệu kết nối lão lại phát ra hoa hoa hoa lời nói rất nhanh phía trước vài trăm mét lớn lên hình dáng bất quy tắc thiên thạch chậm rãi nứt ra lộ ra một chiếc hình dáng giống kiếm một dạng toàn thân đ e n nhánh mặt ngoài gập lệnh vũ trụ phi thuyền hình dọn nước trên thuyền nhìn qua vẫn rất có mỹ cảm lâm thập nhất bọn họ rất rất ngạc nhiên không nghĩ tới xấu xí hoa tộc thế mà có thể tạo ra đẹp mắt như vậy vũ trụ phi thuyền to lớn phi thuyền mở ra một cái cửa khoang kế tiếp là lớn nhất mấu chốt thời điểm lưu nhị hoa cùng hà đại tráng nhìn nhau sau đó ngăn cản lâm thập nhất bọn họ những hải tử này hai người bồi tiếp láo lại leo lên em bé tộc phi thuyền sẽ không xảy ra chuyện a không biết lưu thúc thúc cùng hà thúc, thúc là rất lợi hại cái này ra hỏa muốn là dám gạt chúng ta ta thì rút nó ra không biết chúng ta hoa tộc không biết là người hùng hai tử số bên trong bọn nhỏ khẩn trương đến nói một mình l à hoa tộc lao tam tranh thủ thời gian giải thích lao tam nói là thật hoa tộc một khi đầu hàng làm phản cái kia là vô cùng c h i t đề thông qua lưu nhị hoa trên thân mang theo đặc thù c ả mạ giặt có thể nhìn đến lão lại mang theo lưu nhị hoa cùng hà đại tráng rất thuận lợi đi và hoa tộc phi thuyền khoang điều khiển đ ó lấy lão lại triệu tập thủ hạ nó chính là chiếc này chủ thuyền thủ hạ phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh thì liền lão lại hạ đạt kỳ quái mệnh lệnh bọn họ cũng vô điều kiện chấp hành rất nhanh tổng cộng mười hai tên lão lại thủ hạ biến thành tiểu lại ngật bào chuẩn bị tiến vào ngắn ngủi ngủ đông khi chúng nó hoàn thành biến thân về sau lão lại ánh mắt lộ ra hôm quang nó một hơi đem mười hai tên thủ hạng tất cả đều nuốt vào bụng bên trong thấy cảnh này thì liền lao tam đều trấn kinh quả nhiên lão đại cũng là lao đại thì liền đầu danh trạng cũng giao đến triệt để như vậy đổi lại là hắn một hơi nuốt mất chỗ có thủ hạng nó khẳng định không xuống được miệng lao tam ở trong lòng bắt đầu kiểm điểm chính mình chỉ có thể làm pháo hôi nguyên nhân h a tộc tiểu hình tham chắc thuyền bên trong hiện tại chỉ còn lại có lao lại một cái h a tộc lưu nhị oa cùng hà đại tráng cùng sau lưng láo lại đối phi thuyền tiến hành kỹ cảng kiểm tra không có phát hiện cái vấn đề về sau đối lâm thập nhất bọn họ là một cái an toàn thủ thế đón lấy hoa tộc bay cửa khoang thuyền lần nữa mở ra lâm thập nhất bọn họ mười đứa bé cũng không có toàn bộ lên thuyền nhóm đầu tiên lâm thập nhất mang theo lâm tình n g u y ệ t lâm đông hổ lâm h ằ n g nga còn có lâm và bảo năm người đầu tiên phía trên phi thuyền nếu như xảy ra chuyện gì cũng không đến mức toàn quân bị d i ệ t so với lưu nhị oa cùng hà đại tráng lâm thập nhất chuyên nghiệp rất nhiều phía trên h a tộc phi thuyền về sau trước tiên tìm ra rất nhiều vấn đề thì như hoa tộc trong phi thuyền thiết lập trọng lực quá lớn cường hóa giả là không có vấn đề nhưng nếu như là người bình thường phía trên chiếc phi thuyền này trước tiên liền sẽ bị trọng lực lôi kéo đến ngũ tạng lệnh vị trí còn có cũng là trên phi thuyền có rất nhiều vi trùng hoa tộc phi thuyền nội bộ thiết trí rất loạn xem ra một chút cũng không k h o a nguyễn có chút trong góc thế mà sinh ra không biết tên ngoại t ì n h thực vật còn có hô hấp dưỡng khí nồng độ cũng quá thấp bên trong là bao hàm đối thân thể người có hại khí thể còn tốt đây đều là có thể để điều chỉnh tại xác nhận phi thuyền không có vấn đề về sau lâm tính như mang theo lâm thanh hà bối thanh thiện bối sơ ảnh còn có lâm thu hạ năm người nhóm đầu tiên lên thuyền đón lấy liên bắt đầu đối phi thuyền tiến hành tổng vệ sinh rất nhiều hoàn cảnh tham số cũng muốn một lần nữa thiết lập làm việc như vậy lượng cũng không tiểu h hoa nga làm lão lại lềm mà lềm mề đánh lái phi thuyền bên trong một gian khoang thời điểm lâm h ằ n g nga ha to mồm một mặt kinh ngạc nàng nhìn thấy một bộ rất đẹp h o ạ lần thứ nhất lâm h ằ n g nga cảm thấy khác biệt chủng tộc sinh mệnh có trí tuệ đang thẩm vấn đẹp hơn vẫn là có trung điểm t r ư n nghìn k vụ trộm lên thuyền t r ư n nghìn k vụ trộm lên thuyền thật sinh đẹp một cái hết xanh không phải xanh được không là trắng như tuyết tuyết hoa giống như là phim hoạ hình thật đáng yêu bọn nhỏ đứng tại bức họa trước mặt một trận nghị luận sau cùng lâm h ằ n g nga xoay người hỏi lão lại trên bức họa là ai lão lại hồi đáp là bản tộc công chúa đẹp nhất công chúa nó tên gọi l ã o tam trong lúc nhất thời không biết như thế nào dùng điệu cầu lợi nói phiên dịch cái tên này nói một đồng lớn tuyết nhạc công chúa lâm thập nhất thản như nói cái này là thông qua lão tam miêu tả phiên dịch ra tới ý tứ là tuyết hoa tộc sinh đẹp nhất vui sướng nhất công chúa bắt về làm di nương lâm đông hổ giơ tay lên trầm giọng nói g i a hỏa này một mặt tà ác biểu lộ vừa dứt lời liền bị lâm tính như gõ một chút đầu chỉ là một cái hết xanh thôi bọn nhỏ sau lưng lưu nhị hoa cùng hà đại tráng nhìn nhau bọn họ cảm giác tư duy cùng bọn nhỏ không tại cùng một cái kênh phía trên nhà kia hải tử sẽ nghĩ tới đem một cái hết xanh bắt về cho lao ba làm lao b à đã thu hoạch được phi thuyền đón lấy tới làm cái gì lâm thập nhất đầu tiên phát biểu hắn công tác có rất nhiều cần vài ngày thời gian đầu tiên cần giải phi thuyền hệ thống điều khiển sau đó đem chính mình biên soạn hệ thống đối phi thuyền hệ thống tiến hành thay đổi lại tiếp lấy phải cần một khoảng thời gian điều chỉnh thử xác nhận không có vấn đề về sau mới có thể tiến hành b ư ớ c kế tiếp thật vất vả đi ra một chuyến cứ như vậy trở về lâm thập nhất nói xong lâm h ằ n g nga khẽ đảo mắt nói ra lâm bảo bảo một mực là lâm h ằ n g nga v a i phụ xem xét lâm h ằ n g nga biểu lộ liền biết như thế nào phối hợp lâm thập nhất sự tình còn về sau chiếc phi thuyền này thì triệt để thuộc về chúng ta đã chúng ta có thuyền thì cần phải đi ra xem một chút đi lâm bảo bảo nói xong lâm tình nguyện tao mày nói quá nguy hiểm bối sơ ảnh nói chúng ta cho rằng nguy hiểm nhưng đối với ba tộc tới nói không tính nguy hiểm à? nói nàng và bối thanh thiện cùng một chỗ nhìn về phía ba tộc lao tam cùng lão lại hai cái bọn họ không biết trả lời như thế nào lão lại nhìn lấy lao tam càng là một mặt vẻ hỏi thăm nó tới địa cầu thời gian không quá lớn lên đối tại địa cầu phía trên lời nói còn không quá giải tiếng anh ngược lại là nắm giữ nhưng là h ắ nói n nói thật tốt nhiều đồ vật nó cũng còn không quá lý giải lao tam lại động đ ộ n g con người biểu thị chính mình không hiểu vẫn là trở về đi lâm thu hạ đề nghị vẫn là đi ra xem một chút đi lâm t ĩ n h như suy nghĩ một chút nói ra trừ lâm thập nhất lấy lâm h ằ n g nga cầm đầu năm đứa bé biểu thị muốn muốn đi ra xem một chút bảo thủ lại cho rằng đó là một loại mạo hiểm sau cùng tất cả mọi người nhìn về phía lâm thập nhất lâm thập nhất nhăn đầu lông mày ngồi ở một bên lưu nhị hoa cùng hà đại tráng chính đang hút thuốc lá giống như là không có nghe được bọn nhỏ thảo luận hai tên ra hỏa lòng hiếu kỳ đồng dạng lớn nếu như bọn họ phát biểu ý kiến đương nhiên là đồng ý lâm h ằ n g nga đề nghị nhưng là một khi xảy ra chuyện gì bọn họ cũng gánh không nổi trách nhiệm suy nghĩ một phen về sau lâm thập nhất mới lên tiếng với sơ ảnh nói không sai tại chúng ta trong nhận thức vũ trụ là nguy hiểm tựa như mấy cái thế kỷ tiền nhân loại đối mặt đại hải cảm thấy đại hải cũng rất nguy hiểm một dạng nhưng là hiện tại trong hải dương đi tới đại lượng tàu thuyền trên trời có vệ tinh không còn lo lắng hội lặt đường có cái gì bão t á c vệ tinh cũng có thể nhìn đến hiện tại chúng ta hàng hải kỹ thuật thì tương đương với ba tộc người hàng không vũ trụ kỹ thuật ta nghĩ h à n g không có nhiều ít nguy hiểm lời nói này đương nhiên là đồng ý lâm hàng nga mạo hiểm một vài ý kiến đã lâm thập nhất đều lên tiếng mọi người cũng biểu thị đồng ý thì liền cẩn thận lâm thu hạ cũng gật gật đầu đã sự tình quyết định vậy sẽ phải thống nhất mạch suy nghĩ không thể lại có p h â n kỳ tồn tại mấy ngày sau lâm thập nhất thở dài ra một hơi hắn công tác rốt cuộc hoàn thành khống chế phi thuyền chế có thể trình tự đã hoàn toàn bị thay đổi đây là một cái bảng đại công tác còn tốt tùy thân mang theo trí năng lập trình trình tự còn bởi vì hắn là khương ngô đồ đệ khương ngô truyền thụ cho lâm thập nhất không chỉ là thần kỳ trình tự dấu hiệu còn có tân tiến hơn lập trình mạch suy nghĩ số học là vũ trụ tiếng thông dụng lời thuyết pháp này không sai chỉ cần biết rằng đủ loại con số công thức khác biệt trí tuệ chủng tộc chỗ biên soạn c h ỉ n h tự dấu hiệu đều có thể phiên dịch thành nhân loại phát minh con số ký hiệu lại dùng những chữ số này ký hiệu làm cơ sở tiến hành lập trình sau cùng phiên dịch qua đi là được lâm thập nhất thiết kế phi thuyền hệ thống điều khiển thậm chí so với ban đầu hệ thống càng thêm tiên tiến đối với con người mà nói to lớn đoa tộc phi thuyền tại lâm thập nhất k h ô n g chế xuống chậm chạp bay ra khu vực vất thạch đón lấy chóc ra rơi tầng ngoài hấp thụ thiên thạch hình thành ngụy trang sát tiếp xuống tới đi thuyền có mấy phút hội bại lộ vất quá vài giây đồng hồ thời gian trên địa cầu hệ thống theo dõi rất khó phát hiện nhà thám hiểm số đúng chiếc phi thuyền này bị một lần nữa mệnh danh đổi tên là nhà thám hiểm số phi thuyền nguyên lai tồn chữ khí bên trong tồn chữ lấy ký càng đi thuyền nhật ký không cần l á o lại trợ g i ú p lâm thập nhất thì thiết lập tốt lần này đi thuyền mục tiêu địa điểm đây là một đoạn một chiều có hai mươi quang niên hai bên khoảng cách phi thuyền đi thuyền tốc độ không cách nào siêu c a n tốc nhưng là nắm giữ tiên tiến không gian điệp ra kỹ thuật đây là một cái cùng loại với cuộn giấy quá trình trên phi thuyền năng lượng cường đại tại cao tốc phi hành quá trình bên trong có thể đem phía trước không gian bốn lượt lên tựa như đem một chương vương vớt giấy dùng hai ngón tay nhặt lên đến đem một vùng không gian tiến hành bất quy tắc g â y đôi mà phi thuyền tựa như một cây t r â m theo một cái mặt p h ẳ n g trực tiếp vượt qua đến mặt khác một cái mặt p h ẳ n g dạng này tương đương với thì hoàn thành một lần siêu v i ệ t tốc độ ánh sáng phi hành tại phi hành quá trình bên trong loại này không gian c h ế t điệp là gián đoạn tiến hành đi tới hai mươi quang năm thời gian lại thêm tại mục tiêu địa điểm dừng lại thời gian đi qua tính toán hết thể thuận lợi lời nói lớn nhất hơn nửa tháng thì hoàn thành nhà thám hiểm số tạo ra tốt quá trình bên trong thì liền hệ thống cũng không phát hiện phần đôi khoang cửa mở ra đón lấy một chiếc trước mắt tiên tiến nhất hoa nhải số lấy cực nhanh tốc độ đi vào khoang lại tiếp lấy nhà thám hiểm số phần đôi cửa khoang lập tức đóng lại trong khoang hoa nhải số khoang cửa mở ra trong miệng ngập một điếu thuốc lá lâm phong đi tới lại tiếp lấy chính là tế dao sau đó là mối bu thế bu cơ bu mà cơ bu nói cho đúng là hai người ta phi thuyền không thích hợp trở về bởi vì chúng ta vu tộc đã xuống dốc tựa như địa cầu các ngươi phía trên chỗ nói chó rơi xuống nước đi tới chỗ nào chỉ cần phát hiện chúng ta là vu tộc phi thuyền đều sẽ muốn bắt được mà hoa tộc không giống nhau bọn họ tuy nhiên không phải lớn nhất cường đại chủ n g tộc lại l à phiền phái nhất rất nhiều đều không muốn trêu chọc bọn họ cơ bu một trận giải thích biết lâm phong thản n h i ê nói n trong giọng nói mang theo bất mãn đến cái này thời điểm cơ bu đều không đem nàng phi thuyền lấy ra lâm phong cho rằng đây là không thích hắn biểu hiện bất quá còn tốt được đến một chiếc hoa tộc phi thuyền xem ra so cơ bu phi thuyền còn tân tiến hơn bộ dáng lâm thập nhất bọn họ muốn làm sự tình lâm phong đương nhiên thời khắc nhìn chằm chằm tại bọn họ giải quyết phi thuyền trước đó lâm phong liền biết hơn phân nửa những thứ này không sợ trời không sợ đất ra hỏa khẳng định sẽ mở ra phi thuyền đi ra ngoài chơi một vòng sau đó tại h ư ơ n g n ô c h ợ rút giới len lén lẻn vào nhà thám hiểm số nội bộ đương nhiên đây cũng là sở bố trí t r ă m hai mươi b ả thật là khủng khiếp t r ă m hai mươi b ả thật là khủng khiếp mấy ngày sau chúc mừng ngươi lâm tập h nhất lâm tập h nhất ngươi thật sự là quá tuyệt lâm tập h nhất ngươi thật lợi hại nhà thám hiểm số bên trong buồng lái này tất cả mọi người nhìn lấy lâm tập nhất một mặt sủ bái thì liền lưu nhị hoa cùng hà đại tráng cũng không khỏi đối lâm thập nhất giơ ngón tay cái lên bởi vì lâm thập nhất là cái thứ nhất điều khiển vũ trụ phi thuyền đi tới ngoại tinh người trên địa bàn nhân loại cái này hoàn toàn có thể ghi vào nhân loại sử sách mà lại sự kiện này nhất định sẽ trở thành hiện thực lấy lâm ra thực lực bây giờ không có người có thể tước đoạt lâm thập nhất công lao lâm thập nhất khó được một mặt cười ngây ngô gái đầu một đạo chớp loe sáng lên lâm tính như cho lâm thập nhất đập một tấm hình chuẩn bị đi trở về về sau phát cho lâm thập nhất người tỉnh vì ov lại nói nữ hải kia đã thân thể cao một m sáu dài đến duyên dáng yêu kiểu lâm thập nhất đứng tại qv u ấu ý i trước mặt t i ế p qua m ấ y năm sợ là coi là lâm thập nhất là qv u ấu ý i sinh con cho nên hiện tại lâm thập nhất trên cơ bản không đi tìm qv u ấu ý i có chút xấu hổ phi thuyền khoang điều khiển ba d hình c h i ề u khí biểu hiện là một cái tinh hệ đồ án cùng thái dương hệ có chút giống nhau tổng cộng mười ba viên hành tinh vòng quanh một khỏa so mặt trời còn muốn lớn một số hàng t i n h xoay tròn bên trong có hai khỏa tinh cầu lộ ra có chút k ỳ quái lao lại chỉ vào hai k h ỏ tinh cầu giải thích một trận ngôi lai、like, đây là hai k h ỏ con đếp tạo tinh cầu đương khoa kỹ đạt tới nhất định trình độ thời điểm có thể tùy tiện kiến tạo ra một khoả hành tinh đi ra nó nội bộ là trống rỗng chứa đựng hành tinh cấp l ò phản ứng bên trong cùng loại với phản ứng nhiệt hạch một dạng năng lượng phản ứng trang bị chẳng những có thể coi là cả viên hành tinh nhân tạo cung cấp to lớn năng lượng còn có thể sinh ra cùng loại với hành tinh một dạng trường hấp dẫn đồng thời nó dẫn lực là có thể điều chỉnh gặp phải nguy hiểm thời điểm còn có thể hóa thành biến hình kim cương trở thành một chiếc phi thuyền lợi hại a nghe xong lão lại giải thích lâm đông hộ trường lớn hai mắt một mặt cảm khái lâm tính như khen c h â mày nói gánh nặng đường xa a chúng ta cái gì thời điểm nắm giữ năng lực như vậy vậy liền lợi hại tất cả mọi người gật gật đầu lão lại lại chỉ vào bên trong một k h o a tự nhiên hành tinh nói đây chính là chúng ta ở lại hành tinh là đi qua cải tạo nó không phải chúng ta ba tộc nơi phát nguyên cũng chính là hành tinh mẹ địa cầu thì là nhân loại các ngươi hành tinh mẹ chúng ta ba tộc kinh lịch dài đến một trăm ngàn năm trở lên tiến hóa cùng phát triển kinh lịch vô số lần chiến tranh tại qua trong cả quá trình tiến hành rất nhiều lần lớn di chuyển hành tinh mẹ sớm cũng không biết ở nơi đó có khả năng trong chiến tranh tổn hại rơi cũng có khả năng chôn v ù i tại trong dòng sông lịch sử nó tồn tại nhưng là chúng ta không biết ở đâu học mấy ngày tiếng hoa lão lại nói ra lời nói đương nhiên không có d ê nghe như vậy miêu tả như vậy đều là đi qua phiên dịch máy phiên dịch ra tới theo lão lại kể rõ nó chỗ miêu tả đồng dạng làm à u xanh thẳm tinh cầu đã có thể trực tiếp dùng nhìn bằng mắt thường đến đại khái bóng bàn một dạng lớn tiểu tiếp xuống tới từ lão tam kể rõ lão tam miêu tả một chút viên tinh cầu này tình huống viên tinh cầu này rất sớm trước kia là một khỏa lạnh leo tinh cầu đi qua cải tạo về sau mới biến thành như bây giờ nó phía trên dày đặc k a n h rạch t r ẳ n g chịt không có mảng lớn lục địa nhưng là hòn đảo dày đặc bên trong hai cực lục địa diện tích khá nhiều n h ă n sắc sâu hơn địa phương là hoa tộc gây giống khu vực tại trên viên tinh cầu này có một chi tuyết hoa tộc lao lại giấu đi bức họa vị tia tuyết nhạc công chúa cũng là ở tại trên viên tinh cầu này lao tam đang kể thời điểm lâm thập nhất trong đầu của bọn họ xuất hiện là không đồng tình hình đối với đồng dạng lời nói mười ngàn người có mười ngàn cái lý giải tỷ như so hàng nga trong đầu xuất hiện là một cái cùng loại với hai a i i địa phương một cái to lớn viết hoa chính ghé vào trên bờ cát trong miệng n g ậ m một căn to lớn ống hút bên cạnh thả trong chén trang lấy bể bơi nhiều như vậy nước trái cây mà lâm đông hổ trong đầu tuyết hoa tộc công chúa là một cái phim hoạt hình hình người giống như trên đầu mang theo lỗ thai thỏ sôi nổi vô cùng đáng yêu g i a hòa này thuần túy là dùng con thỏ hình tượng thay thế một cái tuyết hoa lâm tính như trong đầu tuyết nhạc công chúa mặc dù là một cái con ếch nhưng là t r ừ n g lớn hai mắt không ngừng chuyển động c h ẳ n g ngập tính kế tuyết hoa không phải rất thông minh sao nhất định giỏi về tâm kế đi đến biên tinh cầu này về sau nhất định muốn chú ý cẩn thận mà lâm thập nhất trong đầu tuyết hoa thể nội bộ phận cấu tạo là thế nào cùng lao tam lão lại bọn họ loại này lại mật bảo có phải là giống nhau hay không bọn họ trên thân có hay không tuyến độc theo nhà thám hiểm số không ngừng tiếp cận lâm thập nhất bọn họ tâm tình cũng càng phát ra khẩn trương lên dạng này bay thẳng đi qua có thể hay không bị kiểm tra tuy nhiên lão lại đã giải thích qua dạng này sự t ì n h trên cơ bản sẽ không phát sinh bởi v ì hoa tộc tại trong vũ trụ đủ cường đại cũng sớm đã đem tình cầu mở ra trừ phi tại hàng tinh hệ bên ngoài xuất hiện thành quy mô hà nội đương nhiên phương thức tốt nhất là ngụy trang một chút tốt nhất là ngụy trang thành hoa tộc mô phỏng chân thật ra thịt đã làm tốt tại nhà thám hiểm số liền thượng tinh cầu bỏ neo trình tự tự động hướng về trạm không gian kết nối lúc lâm thập nhất bọn họ bắt đầu mặc lên ra thịt thực cũng là ở trên người mặc lên một tầng thật d à y con biết ra dĩ nhiên không phải đơn giản con biết ra nó hoàn toàn mô phỏng hoa tộc ra thịt công năng nắm giữ hoàn mỹ mô phỏng chân thật hệ thống tuần hoàn cùng hoàn mỹ vận động hệ thống nói cách khác xuyên qua dạng này ra thịt hoàn toàn có thể giống như h a tộc nằm d ạ n trên mặt đất sôi nổi đương nhiên h a tộc bên trong trí tuệ chủ tộc cùng nhân loại một dạng sớm đã dùng hai cái chân đi đường chỉ có hạ cấp hoa tộc còn trên mặt đất phía trên nằm sấp mà lại hoa tộc bên trong trí tuệ tộc quần còn lấy n ằ m dạp trên mặt đất lấy làm hồ thẹn thì giống nhân loại quỷ trên mặt đất một dạng hết xanh đều đứng lên buồn cười là bây giờ còn có rất nhiều người quỷ trên mặt đất d ậ y không nổi lâm bảo bảo xuyên qua da thịt về sau phát ra một câu cảm thái bọn nhỏ đương nhiên hiểu đây là ý gì bởi vì cho dù hiện tại hoa hạ tại khoa học kỹ thuật phương diện ở vào tuyệt đối dẫn trước cuộc sống tạm bỡ đều xong đời nước mỹ loạn nhưng còn có rất nhiều người quỷ liếm đây cũng là không có cứu nghe nói lâm gia đã thông qua đại số liệu hệ thống đối với mấy cái này đứng không dậy nổi ra hỏa tiến hành phân biệt sau đó những thứ này người là không cho phép tiến hành cường hóa rất nhiều năm về sau những thứ này người thì triệt để diệt tuyệt thực làm văn minh phát triển tới trình độ nhất định về sau đều đang thử tìm kiếm thông dụng hình thể tất cả mọi người xuyên qua ra thịt về sau lão lại đột nhiên toát ra một câu như thế tới nói có ý tứ gì lâm thập nhất hiếu kỳ hỏi đồng thời hắn tâm lý cũng xuất hiện đáp án quả nhiên lão lại nói ra cũng là tất cả văn minh đều lấy cùng một loại thân thể hình thái làm chuẩn lấy dạng này hình thể là nhất trung thẩm mỹ lâm hằng nga cười nói cái này chúng ta lão tổ tông đã sớm chế định tốt quy tắc chúng ta thần thoại cố sự bên trong tất cả yêu thượng hải là hóa thành hình người nhân loại chúng ta cũng là hoàn mỹ nhất hình thể lâm thập nhất lắc đầu nói không có đơn giản như vậy cái này liên quan đến rất nhiều nhân tố nói đến một nửa lâm thập nhất thì dừng lại bởi vì vì đằng sau hắn cũng không biết nói thế nào muốn giải thích rõ ràng đây cơ hội là một cái bảng đại lý luận đầu đề ta thì muốn biết t u y ế t nhạc công chúa có thể hay không biến thành nhân loại chúng ta lâm đông hổ cao mày nói đối chuyện này hắn còn nhớ mãi không quên lao tam cùng lão lại nhìn nhau lấy bọn họ tri thức dự trữ cùng lý giải năng lực không cách nào trả lời vấn đề này lâm thập nhất lại gật đầu nói có thể lâm hằng nga nói vậy sau này có thể hay không một hơi sinh một chuỗi lớn h u y n h đệ tỷ bội đi ra nói xong lâm hằng nga khoa tay một chút mọi người trong đầu xuất hiện một đống lớn hết xanh trứng sau đó những thứ này hết xanh trứng bên trong đều nhảy ra từng cái tiểu hải tử lâm thập v ũ lâm thập lục lâm một trăm ngàn nhiều như vậy đệ đệ m u ộ i m u ộ i về sau làm sa mang chơi ạ suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật là không khiết Trương 1028. độ khó khăn rất lớn chương 1028. độ khó khăn rất lớn chúng ta lần này tới mục đích là cái gì xuống t h u y ề n trước đó lâm thập nhất một mặt trịnh trọng hỏi mở mang kiến thức một chút ngoại tinh văn minh bắt công chúa đúng đúng mang về làm di đương đúng nha ngoại tinh văn minh có cái gì tốt kiến thức chúng ta thiết kế thế giới trò chơi cái dạng gì văn minh không có nghe lấy bọn nhỏ phát biểu lâm phong cảm giác trên nó treo hát tuyến hình thành t ó c mái hắn yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút thể dao thể dao mà không biểu tình nhìn lấy bọn nhỏ những t i ể u từ này hơn phân nửa tiêu rồi tại một số phương diện g i a o g i a o thực rất keo kiệt cũng chỉ có hiện tại bọn họ mới thả như thế mở t h ế g i a o muốn là thật đứng tại trước mặt từng cái ngoan đến cùng c h i m cút giống như hai t ử con nhỏ không hiểu chuyện lắm ha ha lâm phong nhịn không được thay bọn nhỏ giải vây t h ế g i a o quay đầu nhìn lâm phong liếc một chút bên cạnh tính bu cùng mọi vu còn có cơ bu không dám thở mạnh một cái có thể là tâm lý nguyên nhân các nàng cảm giác không khí có chút nạt thở tề dao trong mắt t o á t ra một tia không hiểu thực nàng căn bản không quan tâm chuyện này chờ bọn hắn xuống tuyền về sau chúng ta tách ra hành động đi cơ vu đề nghị m ộ i vu lắc đầu biểu thị phản đối cơ vu n ộ i và nói vậy coi như bọn nhỏ không có nghĩ nhiều như vậy nhưng là chúng ta mục đích phải rõ ràng lâm phong thản n h i ê nói n thính vu gật gật đầu yên tâm đi ta mang đủ nhiều hoàng kim có thể mua được tất cả đều mua hoa tộc khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đ ạ t rất nhiều thứ đều là lâm phong bọn họ không có được chứng kiến trọng yếu nhất cũng là những cái kêu tiên tiến công cụ đủ loại nghiên cứu khoa học máy móc tại hoa tộc có thể là tầm thường một dạng đồ vật nhưng những vật này mang về lại có thể tăng tốc nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật tuy nhiên cơ vu mang đến rất nhiều khoa học kỹ thuật nhưng phần lớn đều là bản vẽ muốn đem bản vẽ phía trên đồ vật tạo ra đến đầu tiên đến chế tạo cơ sở linh kiện muốn tạo ra những linh kiện này lại cần đủ loại luyện kim kỹ thuật tinh luyện kỹ thuật công nghiệp hóa chất hợp thành kỹ thuật mà muốn phát triển những thứ này kỹ thuật lại cần khoa học ra cùng kỹ sư nhóm tiến hành trên lý luận học tập đây là một cái vô cùng to lớn hệ thống tỉ như đem một thanh súng trường cầm tới cổ đại coi như biết súng trường nguyên lý cũng tạo không ra a có thể hay không trực tiếp mua một chiếc phi thuyền lâm phong cảm giác đồ vật có chút nhiều lẩm bẩm nói cơ bu gật gật đầu đương nhiên có thể bất quá chỉ có vận chuyển hàng hóa phi thuyền s o nhà thám hiểm số tốc độ phi hành còn muốn chậm phía trên chỉ phân phối đồng dạng vũ khí không qua bất quá cái gì lâm phong hiếu kỳ hỏi cơ bu nói chỉ muốn hoàng kim đủ nhiều một số vũ khí có thể tại chợ đen mua được hoàng kim là trong vũ trụ lưu thông tiền tệ lần này tới lâm phong mang mười tấn đi qua đặc thù tinh luyện cao độ tinh khiết hoàng kim tại h a tộc những thứ này hoàng kim cũng coi là một đại bút tài phú thương lượng xong về sau t h ờ g i a o nhắc nhở lần này tới chúng ta không quá bại lộ có thể điệu thấp thì điệu thấp dạng này đi thuyền số lần tận lực muốn thiếu bởi vì rất dễ dàng bại lộ chúng ta mục tiêu đón lấy lâm phong bọn họ phủ thêm mô phỏng sinh vật con l ê n ra mặc lên tốt về sau lâm thập nhất bọn họ đã phía dưới phi thuyền tiếp lấy đi vào hoa và tộc căng cầu dùng hết ý lại thẻ quét thẻ thanh toán p h í dụ ngồi một chiếc tiểu hình phi thuyền chở khách hướng xuống đất hạ xuống bọn họ mục tiêu rất rõ ràng thì rơi vào tuyết nhạc công chúa ở lại cung điện chỗ khu vực tóm lại cách càng gần tốt nhất càng là khoa học kỹ thuật phát đạt văn minh đối với con dân quản lý nhìn qua càng là r ờ i r ạ n g trọng điểm là nhìn qua trên thực tế đủ loại khuôn sáo thẩm thấu tiến mỗi một góc nơi nhỏ lánh thì liên tại trên đường cái đi đường đều có nghiêm ngặt quy định rất nhiều nơi công cộng là không thể nói chuyện những thứ này lão lại cùng lao tam đã sớm đối lâm thập nhất bọn họ giàng chỗ lấy có như thế cẩn thận xã hội quản lý hệ thống là bởi vì khoa học kỹ thuật phát đạt hệ thống quản lý đã độ cao trí năng hóa đương nhiên bất luận cái gì trí tuệ hình văn minh đều có rất rõ ràng chế độ đẳng cấp lão lại cùng lao tam thuộc về ba tộc xã hội tầng thấp nhất cao tầng quý tộc s o như tuyết con nết một tộc từ xuất sinh bắt đầu về sau nhân sinh không là con nết bốn liền là hoàn toàn sắng dực tại tồn tại trong lúc đó là hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề sinh tồn mà lại trí năng hệ thống đối bọn hắn nước thúc thấp hơn t ỷ như tại cái nào đó nơi công cộng t ầ n g dưới h o a tộc là không cho phép nói chuyện nhưng là tuyết hoa một tộc lại có thể lớn tiếng ồn ào còn có rất nhiều nơi chỉ có tuyết hoa mới có thể đi bảo theo phi thuyền chở khách bên trên xuống tới lâm thập nhất bọn họ thì đi theo l á o lại cùng lao tam sau lưng mười hai cái lại mật bảo xếp thành một chuỗi dài được đi trên đường dạng này tình hình muốn là thả trên địa cầu nào đó t ò a thành thị q u a y đầu dẫn tuyệt đối là một trăm nhưng là tại ba tộc viên tinh cầu này thành thị bên trong vốn phía trên không có con nết đi để ý tới bởi vì bọn họ đối dạng này tình hình không thế nào cảm thấy hứng thú đương nhiên đây là từ lúc vừa ra đời liền bắt đầu bồi dưỡng ra đến ý thức những địa phương này thật đơn sơ a thì giống địa cầu chúng ta phía trên nông thôn lộ ra rất nguyên thủy bất quá coi như sạch sẽ dẫn lực so với chúng ta chỗ đó lớn hơn một chút dưỡng khí hàm lượng tương đối thấp nhưng cũng đầy đủ hô hấp trong không khí cũng không có cái gì đối chúng ta mà nói trí mạng có hại khí thể b ư ớ c xạ lượn g có chút lớn người bình thường không cách nào ở chỗ này sinh tồn bọn nhỏ một bên hành tẩu một bên nhỏ giọng giao lưu hoa tộc tạo hình bầu khôi có thể ngăn cách thanh âm dùng còn là địa cầu phía trên lời nói coi như gặp phải tiểu hình tuần tra người máy cũng không cần lo lắng những lời này bị nghe đến nếu như lúc này thời điểm lâm tập h nhất bọn họ lớn tiếng dùng ba tộc lời nói nói muốn bắt tuyết nhạc công chúa cam đoan trong vòng một phút thì có vô số máy móc cảnh sát nào tới đ ó lấy liền bắt đầu đối bọn hắn tiến hành hủy diện tính công tích cho nên muốn phải hoàn thành cướp đi công chúa sự t ì n h là một kiện cực kỳ khó khăn gần như không có khả năng sự t ì n h t r ư ơ i 1029, ngoài ý muốn cơ hội chương một n n g r ư ơ i chín ngoài ý muốn cơ hội một cái tối tăm ẩm ấ p trong huyện đ ậ lâm h ằ n g nga lâm thấp nhất lâm bảo, bảo bọn ả o b họ một mặt im lặng nhìn lấy ác liệt như vậy ở lại hoàn cảnh nhưng đây cũng là hoa 50 khắc hai bên hoàng kim đổi lấy chỗ ở tốn tiền nhiều như vậy lão lại quả thực đau lòng chết trên địa cầu dạng này ở lại hoàn cảnh tương đương với khách sạn năm sao không có cách đến nhập ra tùy tụ mặt ngoài bọn họ còn là h b a tộc đâu hất lên một thân con liết ra dĩ nhiên không phải tránh thức con liết chỉ chốc lát sau phục vụ viên đưa tới thực vật giống như là như con tằm có tới bọn nhỏ cánh tay lớn nhỏ màu trắng côn trùng tổng cộng mười hai cái xẹt lão lại miệng hơi mở đem tươi sống côn trùng hút vào trong miệng đ ó lấy chính là một mặt hưởng thụ đ ố i ba tộc tới nói đây chính là khó được mỹ thực chỉ có tại tuyết nhạc công chúa ở lại như thế phồn bình tinh cầu bên trên dùng nhiều tiền mới có thể hưởng thụ được dạng này mỹ thực lao tam cũng l à vội vã không nhịn nổi bộ dáng bất quá nó nhát gan rất nhiều nhìn lấy lâm thập nhất bọn họ cái này có thể ăn lâm đông hổ trong tiếng nói tràn ngập ghét bỏ lâm hằng nga nói giống như là dòi một dạng nhìn lấy đều b u ồ nôn n lâm đông hổ nói thực doi cũng là một loại mỹ vị cao rổ tê in thực vật đương nhiên ta chỉ là chuyên môn tự dưỡng đi ra ăn loại kia nôn lâm tĩnh như làm dáng nôn mửa lâm đông hổ nói như vậy nhất định là ăn qua lão lại tranh thủ thời gian giải thích một phen đây là bọn họ nuôi dưỡng một loại thực vật đặc biệt mỹ vị dưới tình huống bình thường còn ăn không được đâu mà lại tình huống trước mắt cũng chỉ có dạng này thực vật chỉ có địa cầu phía trên nhân loại mới phát minh đủ loại thực vật hoa tộc là xưa nay không kén ăn lâm thập nhất cùng lâm hẳn g nga nhìn nhau bọn họ nghĩ lên lão tam cùng lão đại còn có lão nhị b ớ i đống rắc tình hình riêng là cái kia ăn rất có nhai sức lực đồ vật nôn tiếp xuống tới lâm thập nhất một trận phân tích cảm thấy dạng này côn trùng xác thực rất có dinh dưỡng làm tốt lời nói cần phải ăn thật ngon đón lấy lâm thập nhất thì lấy ra đao giải phẫu mổ rơi một con côn trùng nghiên cứu một phen sau đó đem côn trùng nội tạm bỏ đi chỉ để lại sát ngoài mấy cân nặng trùng thịt dùng d n lửa quen lại v ẩ y lên m u ố i hồ tiêu các loại gia vị còn không có nước chín đã nghe lấy dạng này nước vị lao tăng cùng lao lại cũng không khỏi chảy lên nước bọn thật sự là quá thơm dạng này thực vật là hai cái hoa tộc chưa từng có đ ư ợ c qua hoa tộc tiến hóa về sau cũng là ăn tạp tính động vật đáng tiếc bọn họ tuy nhiên nắm giữ tiên tiến khoa học kỹ thuật lại không có phát triển ra mỹ thực có lẽ trước tiên có nhưng về sau bị ném bỏ rơi theo xã hội phát triển sinh hoạt tiết tấu tăng tốc thì liền ăn cơm đều cảm thấy là lãng phí thời gian kết quả là càng đơn giản càng tốt đương nhiên cũng phải có dinh dưỡng mới được làm loại này phát triển tiến vào dị dạng trạng thái lúc mỹ thực văn hóa đã xuống dốc lại tiếp lấy các loại món ăn ngon liền thành một loại hàng xa xỉ chỉ có cầm giữ có quyền lực quý tộc mới có thể hưng thụ lao tam cùng láo lại trơ mắt nhìn lấy bọn nhỏ đem năm con côn trùng nước ăn sau cùng còn thừa lại năm cái lâm đông hổ tuy nhiên suy nghĩ chuyện đơn giản nhưng ở an phước diện lại nắm giữ cực mạnh tiên h phú chỉ là nhìn mấy lần lâm thập nhất làm loại này côn trùng mỹ thực quá trình liền học hội tại lâm thập nhất bọn họ thương lượng tiếp xuống tới kế hoạch lúc lâm đông hổ lựa chọn mỹ thực giá nương phía trên năm cái xếp thành một hàng côn trùng tàn mắt r a càng dày đặc mùi thơm đột nhiên một cái máy móc b ư ơ n g bướm bay vào được bên trong động bay một vòng đang thu thập đầy đủ tin tức về sau rất mau rời đi dạng này tình hình để lâm thập nhất bọn họ cảm thấy rất ngạc nhiên cùng lo lắng riêng là lao tam cùng lão lại đều trong mắt chứa ngậm bức thần sắt lúc tình huống như thế nào lâm t ĩ n h như c a o mày hỏi lão lại giải thích nói đây là máy bay do thám người máy nhất định là phát hiện cái gì mới có thể bay tới nơi này lâm thập nhất ngắm liếc một chút lâm đông hồ trước mặt nướng c ô trùng không sai nói không cần đoán là loại mùi thơm này hả vài phút về sau khoảng cách cấp năm sao động vượt mấy cây số lấy bên ngoài một chỗ cuối cùng giống như là cung điện một dạng công trình kiến trúc bên trong lớn lên giống phim hoạt hình một dạng tuyết nhạc công chúa đang ngồi ở sáng ngời trước cửa sổ chống đỡ chính mình đ u to chừng lấy hai cái thật to ánh mắt nhìn lấy bên ngoài bên cạnh trên bàn dài bay đầy đủ loại thực vật rực rỡ môn u màu cái dạng gì thực vật đều có kinh khủng nhất một món ăn là một khoả đ ấ m máu một loại nào đó sinh mệnh có trí tuệ đầu lâu nhìn qua giống như con khỉ hơn p â n nửa đều là món ăn mặn số ít phần là thức ăn chay bất quá có một cái điểm giống nhau cái k i a chính là tất cả đồ ăn ở trong mắt nhân loại phát ra mùi vị thật rất khó ngửi chỉ là ngửi lấy c ố này mùi vị đều có buồn nôn xúc động chớ đừng nói chi là ăn vào bụng bên trong tuyết nhạc công chúa h i ệ n nhiên là cực kỳ chán ghét mà vứt bỏ những thức ăn này bởi vì mỗi một dạng thực vật cũng không có đậu qua đứng sừng sững ở bên cạnh đỉnh lấy từng viên đầu to nô bụng thỉnh thoảng nhìn nhau trong mắt tràn đầy lo lắng tôn quý công chúa điện h ạ đã tốt mấy trận không có ăn đồ ăn vốn là tròn triệu đầu to đều đã đói đến nhỏ một vòng còn như vậy đói đi xuống cũng không phải là đẹp nhất công chúa đáng nhắc tới là cung điện nội bộ bố trí được cực kỳ hoa lệ cùng nhân loại sáng tạo ra đến xinh đẹp cung điện so sánh một chút cũng không kém cỏi vô luận là tuyết nhạc công chúa vẫn là hầu hạ nàng nô bột trên thân đều mặc lấy quần áo đột nhiên một tên quản gia đi tới đến tuyết nhạc công chúa sau lưng hoa kêu cặp cặp một hồi lâu tuyết nhạc công chúa hai mắt sáng lên xem ra so trước đó có tinh thần nhiều nguyên lai、like、cái này quản gia đã sớm tuyên bố chỉ lệnh tìm kiếm làm cho tuyết nhạc công chúa ưa thích từ vật lâm đông hổ làm ra đến thì nướng tản mắt ra mùi thơm vừa lúc bị máy bay do thám người máy g á m sát đến quản gia nói xong tuyết nhạc công chúa lập tức ra nàng muốn ăn loại kia rất thơm rất kỳ lạ dùng lửa trực tiếp nướng ra đến côn trùng cùng thời khắc đó khoảng cách cung điện không xa địa phương cơ vu đem hai tay theo trên bàn phím thu hồi lại đón lấy trước mắt lạp t ậ p phía trên xuất hiện một gương mặt hình ảnh cùng dấu hiệu chữ biết bên trong một bộ rõ ràng là video theo dõi hình ảnh hiện ra chính là tuyết nhạc công chúa trong cung điện tình hình bên trong vừa mới phát sinh sự t ì n h mặc kệ là thanh em vẫn là hình ảnh bị trực tiếp chuyển t ổ n g tới nhìn đến dạng này tình hình lâm phong nhỏ nhăn đầu lông mày nhìn đến khoa học kỹ thuật quá phát đạt về sau vẫn là có chỗ xấu thì liên đoa tộc công chúa đều có thể bị giám sát chỉ cần có đầy đủ mạnh đại hacker kỹ thuật là được những hải tử này muốn làm gì tĩnh vu hiếu kỳ hỏi m ộ i vu trong mắt cũng xuất hiện hiếu kỳ thân sắc rốt cuộc mười đứa bé bên trong lâm hằng nga là nàng nữ nhi ruột thịt nào có là mẹ không quan tâm chính mình hải tử t ề giao thản như nói bọn họ tại đánh cái này tuyết nhạc công chúa chủ ý vừa dứt lời cơ vu nói ra có cái du l i ệ p giả tuyên bố một cái tin muốn tìm một cái đồng đội không hạn chủ tộc chỉ cần đủ mạnh là được ngươi có muốn hay không thử một lần cái tia tộc lâm phong hiếu kỳ hỏi cơ vu nói ra một cái cường đại máy móc sinh mệnh thể t r ư m ba 0 ư ơ đây chính là chúng ta di đương ư ơ n g t r ư m ba 0 ư ơ đây chính là chúng ta di đương mấy ngày sau lâm phong n g n đầu nhìn lấy tên lớn trước mắt này thân thể cao ba thực nhiều một chút so m ộ i bu t í n h bu các nàng nguyên thể hình không chênh lệch nhiều toàn thân cao thấp loang lộ lỗ chỗ vết dỉ loang lộ đến mức ngoại hình cũng là một cái đầu rất lớn to lớn máy móc ế t xanh đây chính là cơ giới tộc cao thủ cái này cùng lâm phong trong đầu cơ giới tộc cao thủ hình tượng kém cách xa và dặm t h như cột trống trời t h như phách thiên hổ làm sao lại một cái gì xét tết xanh nhìn đến các ngươi hoa tộc cá thể thực lực vẫn là quá yếu ngươi là cái cuối cùng nếu như còn không đạt được ta yêu cầu ta liền muốn lập tức rời đi do xét lâm phong nửa ngày sau cơ giới tộc cao thủ dùng thanh â m trầm thấp nói ra nó nói là hoa tộc lời nói thực ta giống như ngươi chỉ là đi tới hoa tộc nhập ra tùy tục mà thôi nói lâm phong cởi xuống trên thân con nết ra nhưng lấy bản thân hình tượng xuất hiện ở trong mắt mọi người đáng nhắc tới là nơi này là một chỗ động huyện trong động có tới mấy chục số nắm giữ cường đại chiến đấu lực sinh mệnh có trí tuệ thể hoa tộc là nhiều nhất còn có mười mấy nó trùng tộc tỷ như toàn thân mọc đầy vấn đề nắm giữ tận mấy đôi s ú c tu cùng bạch tuộc có chút giống nhau có di động một cái đại vật chứa vật chứa bên trong dài lấy một k h ỏ a giống như là cá mập đầu không ngừng thổ phao phao người cá còn có hiện lên linh thể hình nửa trong suốt hình dáng lơ lửng không cố định linh tộc sinh mệnh thể còn có lớn lên giống rắn một dạng cái này hầu như trở thành một cái đại hình ngoại tinh người tiệm trưng bày đem những này bắt về làm thành gốc đến ngọn cung cấp người tham quan một năm trí ít có thể thu vài tỷ tiền vé vào cửa làm lâm phong hiện ra bản thể lúc tại chỗ ngoại tinh người không khỏi chừng lớn hai mắt có chút giật mình vũ tộc một tiếng kinh ngạc âm thanh v a n g lên ngay sau đó lại có tiếng âm đạo vũ tộc không phải hủy diệt sao có điều vũ tộc hình thể xác thực rất ưu tú nếu quả thật ưu tú cũng sẽ không diệt vong đây không phải hoàn mỹ hình thể ta cảm thấy tộc ta hình thể là hoàn mỹ nhất tộc ta mới là có muốn tới hay không một trận tiểu hình hình thể chiến tranh ta thắng ngươi thì biến thành tộc ta hình thể muốn là ta thua thì biến thành ngươi tộc hình thể không dùng n h a u nhau chưa từng có hoàn mỹ hình thể lâm phong xuất hiện gây nên một trận tranh luận chỗ lấy có thể như vậy đương nhiên là bởi vì tại chỗ gia hỏa lần thứ nhất kiến thức đến nhân loại loại này sinh mệnh có trí tuệ tại chỗ đương nhiên gặp qua vô tộc bất quá đây chẳng qua là tại tư liệu hình ảnh cùng trong video nhìn thấy chân nhân còn là lần đầu tiên đã hủy diệt tộc loại đương nhiên là không sẽ nhận được tôn trọng một trận tranh luận về sau liên bắt đầu không kiêng nghệ gì cả nói lên vô tộc không phải bên cạnh hất lên con nết ra mội vù tinh vù còn có cơ vù trong mắt đều toát ra phẫn nộ biểu lộ thì liên tế dao lâm phong thấy được nàng đưa tay n é t vào trong túi đoán chừng đang sờ đao giải phẫu nhiều như vậy kỳ k h á i g a hỏa đầy đủ nàng giải phẫu nghiên cứu rất lâu dừng lại đi cơ giới tộc cao thủ đột nhiên trầm giọng hống một tiếng đón lấy nhìn chằm chằm lâm phong nói ra mặc kệ ngươi là vu tộc hậu nhân vẫn là nó tộc chỉ cần thông qua ta khảo nghiệm thì có thể trở thành ta đồng đội thi đi lâm phong thản n h i ê nói n lúc này thời điểm hắn so sánh k i ê m tốn bởi vì kẻ trước mắt này đúng là một cao thủ chân chính cao thủ theo mặt ngoài là nhìn không ra bọn họ tựa như quảng đông bên kia kẻ có tiền lâm phong gặp qua trong nhà mấy chục triệu tư sản mỗi ngày đi sớm về tối quét đường cái b á gái còn có mặc lấy áo lót dép lào bày hàng vỉa hè bán đạo bản dbd trên thực tế ngân hàng tiền tiết kiệm quá trăm triệu trung niên nam nhân vị này cơ giới tộc cao thủ có rất nhiều tên nếu như dùng tiếng hoa phiên dịch ra đến lời nói lâm phong cho hắn đặt tên là phách thiên hổ chỗ lấy không dùng cột trong trời cái kia liên quan đến một chuyện khác lâm phong cảm giác dạng này tên thiếu lễ độ coi như không có dạng này nguyên nhân lâm phong cảm thấy mình gọi cái tên này thích hợp nhất trở thành phách thiên hổ đồng đội lâm phong là cùng tế giao mọi vu cùng tĩnh vu còn có cơ vu các nàng nghiêm túc thương nghị qua bởi vì chỗ tốt thực sự quá nhiều. Đầu tiên, vị nói à cái cái cách khác i n hổ h t lâm phong kiến thức càng rộng hắn thực lực thì càng mạnh chỉ dựa vào hắn mình bây giờ trôn nắm giữ tư nguyên không cách nào tại trong vũ trụ sông sáo nhất định muốn có một cao thủ mang còn có một nguyên nhân phách thiên hổ thuộc về cường đại cơ giới sinh mệnh một tộc bối cảnh cường đại cơ giới tộc bởi vì đặc thù nguyên nhân tại trong vũ trụ thuộc về đ ỉ n h phong cường tộc tại cơ giới tộc bên trong còn có đại lượng địa cầu cần khoa học kỹ thuật những thứ này khoa học kỹ thuật tư liệu so cơ vu trên phi thuyền tổn chữ tư liệu bảng lớn quá nhiều những thứ này mới là quý giá nhất đồ vật dùng lại nhiều hoàng kim đều là không đổi lượng trọng yếu nhất là đây là một loại lịch luyện nếu như lâm phong có thể trở thành giống phách t i ê n hổ cường giả như vậy thậm chí so phách t i ê n hổ còn mạnh hơn cái này đối với con người mà nói cũng là một loại bảo hộ nhưng p h là đứng đầu cường giả bọn họ sở thuộc tộc loại cũng đều là đình phong cường tộc cái này hầu như trở thành một loại chung nhận thức khảo nghiệm tổng cộng chia làm ba cửa ả i ả i thứ nhất cũng là đơn giản nhất một cửa chỉ cần có thể tránh thoát phách thiên hổ công kích là được cơ giới tộc lực lượng phi thường cường đại bởi vì toàn thân nó đại bộ phận đều là kim loại khớp nối hoạt động đều dựa vào máy móc động lực khu động khu động lực càng mạnh lực lượng càng lớn tốc độ thì càng nhanh nghe nói cường đại nhất cơ giới sinh mệnh thể s u ấ t quyền tốc độ có thể đạt tới tốc độ ánh sáng phần trăm mấy cái không sai biệt lắm mỗi giây gần vạn cây số tốc độ một giây đồng hồ có thể đánh ra hơn một nạn quyền có thể cùng bọn hắn so sánh cũng chỉ có thánh đấu sĩ còn phải là hoàng kim thánh đấu sĩ phách thiên hổ không phải cơ giới tộc mạnh nhất nhưng cũng không phải lâm phong hiện tại có thể chiến thắng khảo nghiệm hải thứ nhất người ta cũng sẽ không dùng toàn lực cửa thứ hai là trí lực phương diện cơ giới tộc chẳng những thân thể c ư ờ n g đại tính toán tốc độ cũng là cực nhanh phách thiên hổ khả năng tính toán cũng chỉ có vu tộc mạnh t ộ c sinh vật máy vi tính có thể so với hắn cửa thứ ba là giả thuyết tràng cảnh khảo hạch cái này ba cửa hải bao quát tại trong vũ trụ sông sáo lúc cần thiết năng lực cương đại cá thể chiến đấu lực có thể đánh bại được nhân mạnh đ ạ i trí tuệ có thể t ạ i đứng trước nguy cơ lúc làm ra chính xác phản ứng mà giả thuyết tràn g cảnh khảo hạch thì là khảo nghiệm bị người khảo nghiệm dũng khí các loại tổng hợp tố tổ chất phía trước mấy chục số muốn trở thành phách thiên hổ g i a hỏa tất cả đều thất bại mà lại bị bại thật nhanh từ hướng này liền có thể thể hiện ra phách thiên hổ thực lực muốn trở thành hắn đồng đội cũng không phải dễ dàng như vậy một chuyện chuẩn bị tốt sao phách thiên hổ hỏi chuẩn bị tốt lâm phong gật, gật đầu đồng thời lui về phía sau ba bước bắt đầu phách thiên hổ từ tốn ó i thành em chưa r ư ớ hô một tiếng lâm phong trước mắt xuất hiện một cái to lớn q u y ề n đầu ải thứ nhất so với t r u n g quanh nó t r ù n g tộc lâm phong thực là có ưu thế bởi vì vu tộc tại vũ trụ rất nhiều tộc quần bên trong nội danh nhất cũng là thân thể cường hãn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại cùng tốc độ so với cơ giới tộc một chút cũng không kém cỏi cùng thời khắc đó tuyết nhạc công chúa ở lại trong cung điện choáng sao c h ắ n g lâm thập nhất tại cẩn thận xem xét đang ở vào trong mê ngủ tuyết nhạc công chúa trả lời lâm h ằ n g nga vấn đề không chỉ là tuyết nhạc công chúa xử lý trạng thái hôn mê thì liền trong cung nó h a tộc cũng là như vậy lâm thanh hà cười nói chúng ta thử vài ngày rốt cuộc kiểm tra xong có thể mê choán bọn ra hỏa này thuốc chúng ta láo tổ tông thật rất lợi hạ nha cũng chỉ có đông dược mới có thể để cho bọn họ trúng chiêu đổi thành hóa học dược phẩm bọn họ một chút liền có thể đoán được lâm thập nhất hướng lâm thanh hà d ự thẳng phía dưới ngón tay cái tiếp lấy dơ cổ tay lên tại đồng hồ phía trên nhấn một cái đã sớm cắm vào cung điện hệ thống quản lý bệnh động bạo phát tại thời gian ngắn ngủi bên trong cung điện như là không để phòng một dạng chúng ta có nửa giờ thời gian đi lâm thập nhất thản nhiên nói lâm đông hồ nâng lên viết n h ạ công chúa đưa nó cất vào một cái trong ba bố lâm tính như c a o mày nói lâm đông hổ ngươi bề ngoài muốn như vậy thô lỗ đây chính là chúng ta di nương Trước 1031, thuận nước đẩy thuyền trương 1031, thuận nước đẩy thuyền thanh Thiên thân thể trên trung đất, tại trên mặt đất trượt mét Tiếp liệt tay, tê Thiên một rơi nước nước lượng cường cùng Phách cái cánh lực chấn Phong hắn Hổ nhau. Phong đánh không khi hơn manh Phách Hổ, quyền đầu, quyền đầu sau xuống vung đụng lan lộn vòng, dừng đẩy đẩy đại đại đôi bay, lấy gấp Lâm Lâm lại. mới Mà vào dại. bội vài vài bị bị phách thiên hổ thu hồi q u y ề n đầu ngữ khí tràn ngập khẳng định tiếp xuống tới hai cửa khảo nghiệm đối lâm phong tới nói dễ dàng nhiều hơn mười phút về sau hoa tộc tinh cầu thái không cản khẩu một chiếc hoa tộc phi thuyền chậm chạp lái rời tinh cầu ổn định ổn định tuyệt đối đừng h o à n g a phi thuyền khoang điều khiển bên trong lâm t ĩ n h như không ngừng nhắc nhở không khí khẩn trương tại khoang điều khiển bên trong lan tràn mọi người không dám thở mạnh một cái tiếp bắt người ta công chúa nếu như bị phát hiện dựa theo hoa tộc luật pháp là sẽ bị trực tiếp xử tử trên địa cầu lâm thập nhất bọn họ có thể vô pháp vô thiên nhưng đây là tại ba tộc trên địa bàn lâm thập nhất khẽ cho mày đậu t á c rất vững vàng khống chế phi thuyền tốc độ phi thuyền đang t h o n g thả đi thuyền quá trình bên trong hai bên đại lượng ba tộc chiến hạm ở chung quanh tuần tra một khi tuyết nhạc công chúa bị cướp đi sự tỉnh c h u y ế n đi tại vài giây đồng hồ thời gian bên trong liền có thể bị quan chỉ huy hạm đội biết ngay sau đó một chiếc phi thuyền cũng đừng nghĩ rời đi nơi này coi như rời đi tại trong phạm vi nhất định vẫn là có thể truy tung lâm thập nhất tính toán một chút thời gian lưu cho bọn hắn thời gian còn có mười phút đồng hồ nếu như trong vòng mười phút chạy không thoát vậy liền xong đời cho nên hiện đang thoát đi cơ hội là lấy dây đến tính toán nếu như chúng ta đ o à n diện ba ba cùng mụ mụ có thể hay không rất thương tâm lâm bảo bảo một mặt lo lắng nói khẳng định sẽ lâm tình n g u n ó i mẹ ta nói nàng mang thai ta thật vất vả lâm thanh hà nói mẹ ta cũng sẽ rất thương tâm nhưng là bảy b ạ khẳng định không có mụ mụ thương tâm ta cảm thấy vẫn là bảy b ạ hội càng khổ sở hơn một số lâm hằng nga phản bác chúng ta thế nhưng là bảy b ạ áo k h o á c đông không nên quên mỗi một lần chúng ta bị phạt đều là bảy b ạ giúp chúng ta nghĩ biện pháp chớ suy nghĩ lung tung các ngươi những thuyết pháp này căn bản không có tiêu chuẩn đáp án lâm thập nhất rốt cục nhịn không được mở miệng vừa mới nói xong mọi người rốt cục im lặng mười chín tám bảy sáu năm lâm thập nhất trong miệng chậm chạp nhớ ký đến ngược làm đọc xong nhất thời mạnh liệt đẻ xuống phi thuyền ra tốc hóa ngay sau đó nhà thám hiểm số động cơ mở tối đa tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau liền tiến vào siêu quan g tốc phi hành trạng thái cách đó không xa một chiếc q a n tộc chiến hạm phát hiện dị thường bởi vì nhà thám hiểm số vừa mới đạt tới chỉ định khoảng cách liền ra tốc tiến vào siêu quan g tốc phi hành trạng thái cái này rời đi đến cũng quá cấp bách chút còn tốt trên chiến hạm trí năng hệ thống đồng thời không có đạt được cảnh báo chiến hạm lượn quanh một vòng lớn về sau trở về trước đó tuần tra lộ tuyến nhưng đúng lúc này trên phi thuyền v a n g lên tiếng cảnh báo ngay sau đó t u y ế t nhạc công chúa mất tích tin tức trên chiến hạm thông báo lên chiếc chiến hạm này trí năng lập tức phân tích ra có khả năng rất lớn cũng là vừa mới rời khỏi chiếc phi thuyền kia đáng tiếc đã qua tốt mấy phút hiện tại đuổi theo liền cái dám đều ngửi không thấy truy tung không đến nhà thám hiểm số phi hành lộ tuyến đương nhiên bọn họ sẽ không đông t h a cho vẫn dựa theo trước đó trình tự bắt đầu phong tỏa chỉnh cái hành tinh ngay sau đó chính là mỗi một góc nơi hẻo lánh cẩn thận tìm kiếm còn có một bộ phận chiến hạm hình thành từng nhánh tiểu hình hạm đội lấy tinh cầu làm trung tâm phúc tạng ra tới cơ hồ là đồng thời hoa tổng thống trị nó tinh b ự c cũng chiếm được tin tức này du l i ệ p giải nhóm cũng thu đến kết xử lệnh treo giải thưởng nếu ai tìm tới tuyết nhạc công chúa liền có thể được đến trọng lượng tương đương với mười ngàn tấn h o à kim tại trong vũ trụ đây cơ hồ là một món khổng lộ phép thiên hổ khảo hạch lâm phong thông qua trở lại chỗ ở về sau lâm phong được đến một cái để hắn chấn kinh tin tức lâm thập nhất bọn họ mở ra phi thuyền chạy mất nhanh như vậy thì đắc thủ lâm phong rất kinh ngạc đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới tại lâm phong trong tính toán chỉ ít còn phải vài ngày thời gian lâm phong cảm thấy lấy chính mình khả năng tính toán là không thể nào tính toán sai thời gian hắn khẽ cho mày một mặt h ồ nghi nhìn lấy cơ vu lâm thập nhất bọn họ sớm giải quyết hơn phân nửa cùng cơ vu thoát không quan hệ lâm thập nhất hiện tại h a c k e kỹ thuật tuy n h i mạnh nhưng ở cơ vu không là khương ngô trước mặt còn chưa đáng kể dĩ nhiên không phải lâm thập nhất không đủ thông minh mà chính là kiến thức vấn đề khương ngô đối với vũ trụ nhận biết đối với mỗi cái chủng tộc khoa học kỹ thuật phát triển áp dụng trí năng t r ì n h tự c ù n g t r ì n h tự dấu hiệu có thể nói là như lòng bàn tay lâm thập nhất ở phương diện này khiếm khuyết quá nhiều không tệ là ta giúp bọn hắn nhưng là ta không nghĩ tới lâm thập nhất tiến bộ nhanh như vậy dựa theo ta tính toán bọn họ đến hậu tiên mới có thể hoàn thành nhưng là tiểu ra hòa này thực sự quá lợi hại vừa mới nói xong t h giao thảm nhiên nói sự tình đã dạng này trách cứ người nào đều vô dụng chúng ta hay là chuẩn bị tiếp xuống tới sự tình đi m ọ i hội vu cùng t i n h vu nhìn nhau gật gật đầu lâm phong đem sự kiện này tạm thời để xuống đến đâu thì hay đến đó húng chi hắn hiện tại đã trở thành phách thiên hổ đồng đội hắn lần nữa lấy ra cùng phách thiên hổ ký kết điều đức hợp tác xem ra vì thuận tiện hai bên ở giữa c â u thông tại hợp tác quá trình bên trong mọi người dùng đều là vũ trụ tiếng thông dụng lời cũng chính là cơ giới tộc tiếng mẹ đẻ cơ giới tộc tiếng mẹ đẻ âm điệu rất nhiều mỗi một cái âm điệu đều có khác biệt tần suất người bình thường nghe t h ư như là điện lưu âm thanh ngắn ngủi vài giây đồng hồ điện lưu âm thanh ẩn chứa to lớn lượng tin tức thời gian ngắn lượng tin tức lớn đây là cơ giới tộc l ờ i nói ưu thế đặc biệt là tại gặp phải nguy cấp tình h u ố n g dưới tỉ như trong phim ảnh trải qua kinh điện ổng tính b o n g hẹn giờ còn có ba giây đồng hồ liền muốn nổ tung trên thân bị trói lấy bom ra hỏa rông dài một đồng lớn trên thực tế ba phút đồng hồ đều đi qua tình huống thật l à thân ái và anh nhưng nếu như dùng cơ giới tộc l ờ i nói tại ngắn n g ủ này ba giây đồng hồ thời gian có thể truyền đạt hơn mười ngàn chữ tin tức cho dù nắm giữ cường đại trí nhớ năng lực lâm phong cần vài ngày thời gian mới có thể học có thể như vậy lời nói mà lại tại phát âm phương diện còn phải mượn nhờ chuyên dụng máy móc mới được vừa mới xem hết hợp đồng phách thiên hổ thì chuyển đến tin tức hắn tiếp vào một cái nhiệm vụ tìm kiếm bị cướp đi tuyết nhạc công chúa dạng này nhiệm vụ có thể cầm tới mười ngàn tấn h o à n kim nhiều nhất cho lâm phong ba ngày thời gian chuẩn bị hai người kết bạn tiến hành đi săn hành trình đương nhiên không chỉ có hai người phách thiên hổ bên kia có một đám tôi tớ mà lâm phong bên này bốn nữ nhân có thể lấy tôi tớ thân phận đợi ở bên cạnh hắn đây là một lần cơ hội tốt tế giao thản nhiên nói thông qua phách thiên hổ đem biết nhạc công chúa trả lại ba tộc cái này có thể làm sâu sắc chúng ta tại phách thiên hổ trong suy nghĩ địa vị vì về sau càng thêm xâm nhập hợp tác đánh xuống cơ sở lâm phong nhữ mày suy tư một phen sự kiện này có thể thực hiện nhưng là muốn làm đến không chê vào đâu được mới được à tĩnh bu cười nói liền sợ đến thời điểm n g ư ờ i không đỡ hả lâm phong nhìn lấy tĩnh bu tĩnh bu cười nói lâm thập nhất bọn họ cướp đi cái này công chúa là vì bọn họ tìm di nương đ á n g con nít này cũng không biết là làm sao nghĩ ta nữ nhi muốn là như vậy ra ta đến hung hăng đánh nàng nói xong nhìn lấy m ồ bu mỗi vu trên mặt đồng thời chưa từng xuất hiện bất mãn t h ầ n s ắ c thẳng như nói lâm h ằ n g nga các nàng rất tốt tại mỗi vu trong suy nghĩ đây là một loại năng lực thể hiện mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh lâm phong bọn họ làm hai lộ mỗi vu tĩnh vu cùng c ơ vu mang theo một chiếc sắc bị đào thải và tộc phi thuyền vận lấy một đống lớn mua đến các loại máy móc cùng thiết bị chuẩn bị lượn quanh một vòng lớn trở lại thái dương hệ mà tế giao thì cùng tại lâm phong bên người tế giao là không thể rời bỏ lâm phong mà lâm phong cũng muốn tế giao đợi tại bên cạnh mình thời gian dài như vậy đi qua hai người đã sớm thành lập viễn siêu nó cặp vợ chồng ăn ý nhà thám hiểm phi thuyền phía trên lâm t h ậ p nhất lâm hàng nga lâm b ả o bảo mười đứa bé đứng thành một hàng nhìn trước mắt mỹ nhân nhi thật sự là một cái như nước trong veo nhân loại mỹ nữ mọi người cảm giác trên c h á n vung xuống một hàng hạt tuyến sự tình so bọn họ tưởng tượng muốn kỳ quái ta cảm thấy các ngươi hình thể rất đẹp nha hoa hoa hoa hoa nói một câu tiếng hoa về sau t u y ế t nhạc công chúa nhịn không được gọi b à i tiếng không nên quên ngươi bây giờ bị chúng ta bắt cóc ân cũng là tương đương với nô lệ một dạng tồn tại lâm bảo bảo cau mày nói ra tuyết nhạc công chúa nói ta cảm ơn các ngươi ta đã sớm muốn rời đi cái địa phương quỷ q u á i nào thực các ngươi mới xuất hiện ở trước mặt ta ta liền đã biết các ngươi mục đích a lâm hẳn g ngà kinh ngạc tuyết nhạc công chúa chỉ chỉ đầu mình nói chúng ta oa tộc tuyết oa một tộc có một phần v ạ n tỷ lệ sẽ sinh ra dị năng ta có thể biết trong lòng các ngươi suy nghĩ chuyện tuy nhiên ngôn ngữ không thông nhưng là tư duy cùng lời nói thực không có bao nhiêu quan hệ chính là bởi vì ta nắm giữ năng lực như vậy ta mới là đông đảo công chúa bên trong trọng yếu nhất một cái nhưng là ta không thích như bây giờ sinh hoạt ta rất nhỏ thời điểm thì có một cái mơ ước cái kia chính là rời đi cái kia khỏa lồng g i a n g một dạng tinh cầu tại rộng lớn trong vũ trụ lang thang t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi hai có một số việc chỉ có nữ hải tử mới có thể làm t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi hai có một số việc chỉ có nữ hải tử mới có thể làm tuyết nhạc công chúa nói xong bọn nhỏ trầm mặc thật lâu không nói s á t thực nói trong lòng sinh ra rất mãnh liệt phiên muộn nguyên lai tưởng rằng làm một kiện rất khó nhưng lại làm đến sự t ì n h tâm lý vô cùng có cảm giác thành công không nghĩ tới đúng là người ta chủ động phối hợp lâm thập nhất âm thầm cảnh cáo chính mình về sau muốn không ngừng tăng lên chính mình năng lực、chỉ có thể đạt tới b ầ y bạ như thế trí tuệ mới được tuyết nhạc công chúa đọc tâm năng lực thực cần phải tại hành động trước đó thì có thể biết tại hành động trước đó công tác chuẩn bị làm được không đúng chỗ a chí phải cẩn thận phân tích một chút liên quan tới tuyết nhạc công chúa tình huống không luôn tha bất luận cái gì một chút dấu vết để lại nếu như không là tuyết nhạc công chúa phối hợp lần này thật sự cắm đây là một bài học thiên lớn g i a o huấn chớ nhụp trí tuyết nhạc công chúa vô vô lâm thập nhất b ả b à i nói ra các ngươi đã rất lợi hại tại ta biết các ngươi còn là nhân loại con nó lúc ta càng thêm bội phụ các ngươi má ơi ngươi là làm sao biến thành chúng ta dạng này lâm h ằ n g nga đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi lâm tính như cũng c a o mày nói ngươi đối với chúng ta giải thật nhiều đi nói trong mắt lộ ra sắc bén ánh mắt tuyết nhạc công chúa tranh thủ thời gian giải thích nói chúng ta hoa tộc đã nắm giữ tiên tiến gen kỹ thuật đương nhiên là chúng ta quý tộc đây là một hạng có thể cam đoàn chúng ta quý tộc mãi mãi cũng có thể thống trị hoa tộc quyền lực trí trượng các ngươi thông minh như vậy các ngươi cần phải minh b ạ c h đến mức ta là làm sao giải các ngươi cũng không phải là ta có thể hoàn toàn đọc đến các ngươi trong đại nao tin tức mà chính là nói nhìn về phía một bên lão tam cùng lão lại hai cái hoa tộc hai cái lại mật bảo t ú i l ầ u xuống bọn nhỏ minh bạch nguyên lai là hai người này bại lộ ngược lại không phải là bọn họ chủ động hướng tuyết nhạc công chúa giao phó liên quan tới địa cầu tin tức cặp kẽ hai người này gặp tuyết nhạc công chúa thời gian vô cùng ngắn ngủi đồng thời không có nói một câu như vậy rất rõ ràng tuyết nhạc công chúa đọc đến trong đầu của bọn họ tin tức nàng đặc thù năng lực tựa như một cái kẻ xâm lấn một dạng trực tiếp xâm lấn đến hai người đại não bên trong sau đó đưa chúng nó trong đầu trí nhớ tin tức hoàn toàn phục chế xuống tới đ ó lấy dùng chính mình càng thông minh đại nao đi qua một p h e n phân tích năng lực như vậy thực sự quá biến thái nếu như nhân loại kia có dạng này dị năng căn bản không dùng học tập trực tiếp thông qua đọc đến các khoa học gia đại não liền có thể giảm b ớ t mấy chục năm khắc khổ học tập lâm thập nhất vung l ỏ n g một hơi nguyên lai tuyết nhạc công chúa năng lực chỉ nhằm vào hòa và tộc hữu dụng điểm này hắn có thể xác định tuyết nhạc công chúa không có nói sai nàng chỉ có thể đọc lấy nhân loại chính đang tự hỏi tin tức suy nghĩ thời điểm đại não là hội phóng xuất g a sóng điện não ta muốn biết là như thế nào biến hoa cụ thể lâm thập nhất nhìn lấy tuyết nhạc công chúa Hiếu kỳ hỏi. u kỳ t đương h c n chúa thích. nhiên t n h m quá trình này là cần hàng mẫu được đến dạng này hàng mẫu thực cũng vô cùng đơn giản ta bị các người mang tới thời điểm thu thập các người gen tin tức chúng ta cũng có thể làm được sao lâm h ằ n g nga chừng lớn hai mắt một m ắ t chớ mong hỏi tuyết nhạc công chúa lắc đầu nói tạm thời không được các ngươi còn không có tiến hóa đến chúng ta dạng này t r ì n h lần dĩ nhiên không phải các ngươi tiến hóa đến không rất cao cấp mà là các ngươi khoa học kỹ thuật còn không có đạt tới như thế trình độ chúng ta có thể biên tập chính mình đ ê n là bởi vì chúng ta phí tổn mấy ngàn năm thời gian đồng thời nỗ lực to lớn đại giới mới hoàn thành cái này một hành động vĩ đại tại chúng ta loại này có thể tùy ý cải biến thân thể sinh mệnh có trí tuệ trong cơ thể thân thể hình thể đã không trọng yếu trọng yếu là chúng ta ý thức tư duy cũng chính là các ngươi chỗ nói linh hồn hoặc là linh thể trên một điểm này trong vũ trụ chỗ có sinh mệnh có trí tuệ đều là thống nhất cho nên hình thể chiến tranh hoàn toàn không cần thiết đi mọi người sống chung hòa bình muốn trở thành bộ rắn gì thì biến thành bộ rắn gì không phải thật tốt sao ừng lâm thập nhất đồng ý gật gật đầu vừa dứt lời p h a n h lâm đông hổ nhảy dựng lên một t r ư ờ n g đánh vào tuyết nhạc công chúa trên cổ tuyết nhạc công chúa trợn mắt t r ư ờ n g một cái ngã trên mặt đất tất cả mọi người rất ngạc nhiên nhìn lấy lâm đông hổ lâm đông hổ gãi gãi đầu nói ta muốn thí nghiệm một chút nàng có phải hay không cùng người bình thường một dạng có thể bị đánh mắt xịu xem ra là thật nàng là chúng ta di đương lâm hằng nga lâm bà bảo, bảo lâm thanh hà các loại trang miệng một lời hét lớn bên cạnh lão tam lão lại còn có hà đại t r á n g cùng lưu nhị hoa cảm giác trên nóc treo lên hát tuyến lâm t ĩ n h như cũng không có trách cứ lâm đ ô n g h ổ nhãn châu xoay động nói nhân cơ hội này có thể kiểm tra một chút thân thể nàng sự kiện này chỉ có chúng ta nữ hải tử mới có thể làm kha kha kha sau đó hôn mê tuyết nhạc công chúa bị lâm t ĩ n h như vấp đi một chiếc to lớn cơ giới tộc vũ trụ phi thuyền nhìn như chậm chạp tại trong vũ trụ đi thuyền trên thực tế tốc độ cập nhanh không tới thời gian một phút một cái cùng loại với thái dương hệ tinh hệ theo gần đến xa lướt qua tựa như lái xe lúc ven đường một gốc cây cối tốc độ này vượt qua tốc độ ánh sáng đi nhìn đến dạng này tình hình lâm phong không khỏi phát ra cảm thán mặt trời theo sinh ra đến chiếu xạ tới địa cầu phía trên đều cần đại khái tám phút thời gian phi thuyền có thể tại ngắn như vậy thời gian lướt qua một cái tinh hệ dạng này tốc độ không phải siêu quan g tốc là cái gì đương nhiên đây không phải phi thuyền thật siêu quan g tốc mà là tại rất ngắn thời gian bên trong tiến hành rất nhiều lần không gian c h ế t điệp nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói sẽ phát hiện mỗi một cái bị siêu v i ệ t t i ể u tinh hệ trong tầm mắt hội sinh ra ngắn ngủi ánh sáng và mèo đứng bên người t h â g i a o cũng chừng lớn hai mắt nhìn lấy dạng này kỳ cảnh phách thiên hổ vốn liếng rất dày a lâm phong đã tỉnh hôn lại trong mắt lộ ra khát vọng dạng này một chiếc phi thuyền mới là hãng cần so với lúc trước nhìn lên nghỉ tập mười làm còn phải thích sẽ có những thứ này chúng ta về sau đều sẽ có thể i a o lẩm bẩm nói lâm phong nhỏ nhăn đầu lông mày ánh mắt kiên định tiếp xuống tới mục tiêu nắm giữ dạng này một chiếc vũ trụ phi thuyền nghe nói dạng này một chiếc phi thuyền có thể hủy diệt một k h o a hành tinh đương nhiên cao cấp văn minh là sẽ không tùy tiện hủy diệt một k h o a hành tinh bởi vì vũ trụ năng lượng là thăng bằng hủy diệt quá nhiều nói không chừng hội sinh ra hiệu ứng hồ điệp một dạng phản ứng dây chuyền tại cùng một cái vũ trụ ai cũng thừa nhận không khổng lồn như vậy đại giới tuy nhiên đây là một cái không cách nào chứng thực lý luận tề dao kéo lâm phong tay tại lâm phong trên mu bàn tay hoa kéo lên ngược lại không phải là nàng muốn làm tình làm sự tình mà chính là tại cùng lâm phong dùng mật ngữ nói chuyện với nhau bây giờ nói chuyện nói không chừng sẽ bị phi thuyền trí năng hệ thống bắt để phách tiên h ổ biết giữa hai người mới hiểu mật ngữ chỉ có hai người biết coi như phách thiên h ổ phi thuyền lại trí năng cũng không cách nào phá giải thế giao phách thiên h ổ đi nhầm đường lâm phong hán đ ố i cướp đi tuyết nhạc công chúa r a hỏa phán đoán sai lầm cho rằng dạng này hành động chỉ có cực ít du l i ệ p giả mới có thể làm đến thế giao c h ạ m mặt khẳng định sẽ đánh nhau ngươi cẩn thận một chút lâm phong ta biết đến thời điểm ngươi đ ừ n g đi ra thừa cơ quen thuộc chiếc phi thuyền này cái này dạng cơ hội với ta mà nói phi thường trọng yếu ta trong đầu ghi nhớ thiên thư chỉ có tại đặc biệt tình huống dưới mới có thể mở ra trí nhớ những ký ức này thức tỉnh đến càng nhiều ta thực lực thì càng ngày càng cường đại thế giao người nói không có lâm phong chương một n g r ă m ba mươi ba y lý phục phía dưới là khung sương chương 1033, g h ì y lý phục phía dưới là khung sương 2025 n g à y mùng ngày 2 tháng 10. đi qua một đoạn không tính dài rằng giặc đi thuyền cơ vu cùng tĩnh vu điều khiển tàu chở hàng rốt cục đến thái dương hệ đón lấy tại một tinh phía trên thành lập quỹ đạo tạm thời vòng quanh một tinh vận chuyển ta phi thuyền ngay tại một tinh quỹ đạo phụ cận dựa theo hiện tại quỹ đạo đi thuyền đại khái một giờ sau liền có thể gặp phải sau đó kết nối cơ vu lôi kéo tĩnh vu nói lên t tí ì thầm tĩnh vu trên mặt có vẻ do dự tâm lý đã hướng tới cơ vu chỗ miêu tả tình hình lại có chút sợ hãi mội vu chỗ lấy có thể như vậy đó là bởi vì dã tâm từ đầu đến cuối không có bị ma diện mẫu thân ngươi vẫn chưa có tỉnh lại đâu tĩnh vu nhắc nhở cơ vu nói ra rời đi nơi này ta tự nhiên có chính mình biện pháp ta vẫn còn có chút lo lắng tĩnh vu trên mặt xuất hiện dãy rủa thân sắc cơ vu nết miệng lên vũ trụ lớn như vậy chúng ta rời đi về sau về sau gặp phải cơ hội không lớn chúng ta là vu tộc người làm sao có khả năng phụ thuộc chúng ta sáng tạo ra đến hậu nhân ngươi nói đúng không gặp tĩnh bu không nói lời nào cơ bu lại nói chúng ta vu tộc hủy diệt trước đó còn có đại lượng tài phú những tài phú này đủ có thể khiến chúng ta lần nữa có thời đến lúc đó hai chúng ta cũng là vu tộc vương mà ở chỗ này thủy trung đều là một cái tiểu nữ nhân lại nhiều khát vọng cũng vô pháp thi triển ngươi cùng lâm phong không phải tĩnh bu nói ra cơ bu mỉm cười ta tuy nhiên nữa thích hắn hắn đồng thời không trở ngại ta truy cầu chính mình lý tưởng a nói xong cơ b u nháy mắt mấy cái trên thực tế hiện tại cơ b u là khương nô tránh thức cơ b u đều không nỡ cùng lầm phong t á c h ra dính người cực kỳ làm sao có khả năng phản bội lâm phong đâu đến mức ta cùng hắn quan hệ chúng ta vu tổng người ở phương diện này cho tới bây giờ thì không có cái gì đạo đức ước thúc cái này cùng bị con mối đốt một miệng khác nhau ở chỗ nào ngươi nói đúng không ừng ta đ á ứng ngươi thính vu đi qua ngắn ngủi suy nghĩ về sau chủng điệp gật gật đầu cơ vu cao hứng cười rộ lên đ ó lấy hai người bắt đầu thương lượng như thế nào đem mọi vu chế phục tại mua sắm thời điểm Ta mua một mua giam, nàng lực lượng cho dù cường đại hơn nữa, cái lực cho cường cũng đại lồng lượng nàng hơn dù sau ẽ bị vây khốn. nàng Trước đêm l ừ gạt đi vào, tiếp lấy ta không tiếp ta t đi phi vào, chế lấy h y ề n đó ể n chúng ù n g ta p i nối. thuyền kết h Sau đó, c ta liền rời đi thời gian đến về sau lồng giam chính mình thì sẽ mở ra nhưng cho đến lúc đó nàng đã đuổi không kịp chúng ta tĩnh bu không ngừng g ậ t đầu trong mắt đều là hưng ơ phân qua n mang các người đang làm gì khoang cửa mở ra mỗi b u đi tới nhấp lỗ hỏi tĩnh bu cười nói chúng ta đang thương lượng liền ở chỗ này chờ tính toán m ư i một bọn họ vẫn chưa về đoan chừng là lượn quanh một vòng lớn m ộ i vu không nói gì đúng cơ vu mở miệng nói ta mua sắm hàng hóa bên trong có một kiện đồ vật có chút kỳ quái nghe nói là một loại có thể gia tăng lực lượng máy tập thể hình có thể thiết lập trọng lực còn có thể mô phỏng các loại tàn khốc hoàn cảnh đang lợi lâm thập nhất bọn họ quá trình bên trong chúng ta không bằng trước điều thử một chút tỉ tỉ n g ư ơ i lực lượng mạnh nhất không bằng lấy n g ư ơ i lực lượng cùng tốc độ vì tham số tiến hành thiết lập như thế nào Tốt. m ộ i vu rất gật đầu dứt khoát đồng ý bởi vì cơ vu chô nói h ấ n luyện thiết bị có thể tăng cường lầm phong thủ hạ thực、lực. cái này là một chuyện tốt nàng đương nhiên muốn chống đỡ cơ vu mỉm cười mang mội vu đi khoang vài phút về sau làm mội vu tiến huấn luyện khoang về sau cơ vu lập tức đem huấn luyện khoang đóng lại đồng thời ở phía trên thiết lập mở ra thời gian hai mươi bốn giờ về sau vốn làm huấn luyện khoang là có thể từ bên trong mở ra nhưng cơ vu không là hương lô sửa đổi trình tự đối với nàng mà nói đây chỉ là một hạng đơn giản công tác không có mất bao công sức thì giải quyết huấn luyện trong khoang thuyền mội vu rất nhanh liền phát hiện không đúng s ử suất toàn lực muốn phá vỡ khoang huấn luyện bên ngoài khoang thuyền mặt màn hình bên trên cho thấy mội vu lực lượng cơ vu cùng tĩnh vu nhìn đến con số về sau nhìn nhau đều từ đối phương mắt bên trong nhìn đến chấn kinh t h ầ n sắc mỗi vu lực lượng cũng quá kinh khủng đi huấn luyện khoang cũng là có thể lượng chống đỡ chiếu mỗi vu dạng này công kích đến đi dùng không hai mươi b ố giờ không sai biệt lắm năm tiếng liền có thể phá vỡ huấn luyện khoang đây là cơ vu hoàn toàn không có dự liệu được đối với mỗi vu lực lượng đ o á n trước quá thấp cơ vu căn cứ vu tộc bên trong đứng đầu cường giả số liệu tính toán ra đến kết quả là mỗi vu cần chí ít ba mươi sáu tiếng mới có thể hao tồn hết huấn luyện k h a n g lưu trữ năng lượng cái này quá bất khả tư nghị chẳng lẽ mội vu giáp tỉnh tổ tiên huyết mạch vẫn là tại đã từng trên địa cầu bởi vì đặc thù hoàn cảnh biến đến c à n g cường đại cơ vu đều có một loại xúc động cái này thời điểm không muốn rời đi đối với vu tộc tới nói mội vu cũng là một cái bảo bối a nhưng trong nội tâm rễ ruộng một phen về sau vẫn là quyết định từ bỏ có lẽ không lâu tương lai nàng sẽ còn trở về đến thời điểm lại nếm thử thuyết phục mội vu đi thôi chúng ta chỉ có năm tiếng cơ vu nói xong xoay người rời đi hai người trở lại vận chuyển phi thuyền khoang điều khiển đón lấy cơ vu thay đổi tàu chở hàng quỹ đạo đại khái mười phút sau cơ bu lúc đến điều khiển phi thuyền xuất hiện tại tàu chở hàng phía trước đ ó lấy hai chiếc phi thuyền tại trí năng trình tự không chế xuống thuận lợi hoàn thành kết nối cơ bu mang theo tĩnh vu đi tới chính mình phi thuyền khoang điều khiển đang chuẩn bị khởi động trình tự đem phi thuyền cùng tàu chở hàng tiến hành thoát ly lúc cơ bu nhún g mày nghe thấy được một cỗ quen thuộc mùi thơm cái này thuộc về mội vu trên thân vị đạo một loại từ rất nhiều loại bên trong thảo dược hỗn hợp phát ra đặc thù vị đạo bên trong còn kèm theo một tiên lãi hương vị hỏng bét trong nháy mắt này cơ bu trái tim đều nhanh nhắc đến cổ họng nàng chưa có trở về quá mức nhìn mỗi bu mà chính là quay đầu nhìn về phía một bên tĩnh bu tĩnh bu nhún núi bay một mặt không có ý tứ nói ra cái kia đây là hắn đã sớm an bài tốt đừng trách ta nha cơ bu r ố t cuộc minh bạch n g u y ê n lai、like、nàng làm ra hết thảy lâm phong đã sớm dự liệu được mục đích chính là vì được đến nàng t r ế c phi thuyền này tĩnh bu diễn thật sự là rất giống trước đó làm sao nhìn đều không giống như là muốn phản bội chính mình cơ bu thở dài ra một hơi ngồi xuống tĩnh bu nói ra lần này chúng ta làm được cũng không quá mức ngươi mất quá là muốn trở về muốn cho vu tộc lần nữa quật khởi mà thôi nhưng ngươi có nghĩ tới không lấy chúng ta lực lượng căn bản không x o n g dạng này một cái bảng đại mục tiêu cơ bu không là gừng ngô tỉ tỉ vu tộc ban đầu là làm sao đối ngươi chẳng lẽ ngươi quên sao không muốn lại xoắn suýt vu tộc đã xong không không nên nói hủy diệt đi nó chỉ là lấy một loại khác phương thức trọng sinh mà thôi tĩnh bu nói xong mỗi bu thản như nói ta cảm thấy loại phương thức này rất tốt không dùng đánh nhau thì hoàn thành mục tiêu về sau ngươi thì thành thành thật thật ở lại đây đi các loại cái gì thời điểm ngươi sinh con thì cái gì thời điểm cho người tự do cùng thời khắc đó phách thiên hổ trên phi thuyền cả người lượng rất cao nhưng là d á người n g lại vô cùng nóng bỏng mỹ nữ xuất hiện tại lâm phong trước mặt lâm phong hai mắt chừng đến thật lớn nữ nhân này một thân áo da bóng người thật sự là thái hợp thân thể đâu hoàn mỹ như vậy d á người n g không mặc bộ quần áo này thực sự quá lãng phí bất quá lâm phong không có từ trên người nàng cảm nhận được thân thể sinh mệnh ký tức hẳn là một cái cơ giới tộc người là phách thiên hổ một cái tôi tớ a chờ sau này cùng phách thiên hổ quen thuộc về sau đem nàng muốn đi qua lâm phong ở trong lòng hạ quyết tâm nhưng nữ nhân vừa mở miệng lại làm cho lâm phong hơi kém nhảy dựng lên ta hiện tại cái này hình tượng rất hợp các người thẩm mỹ a thanh âm cùng phách thiên hổ giống như lúc Sắp thực nói phách thiên hổ nói ra tương tự điện lưu âm t h a n h một dạng thanh âm tần suất cùng phách thiên hổ là một dạng cơ giới tộc mỗi một cái cá thể đều nắm giữ thuộc về mình thanh âm tần suất ách lâm phong sửng sốt phách thiên hổ lại nói ta nếm thử qua rất nhiều thân thể hiện tại cỗ thân thể này ta sử dụng cảm giác phi thường hòa mỹ lâm phong rốt cục kịp phản ứng ta nghĩ nhìn một chút người h mệ quả phụ thuộc bộ dáng、Tốt. phách thiên hổ đáp, đáp một tiếng đồng đội yêu cầu này cũng không phải cái đại sự gì mặt ngoài áo da t ắ n đi lộ ra kim loại khung xương ách lao tổ tông nói hồng nhan hải cốt liền là cái dạng này đi t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi b ố lại là nhiệm vụ t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi b ố lại là nhiệm vụ cơ giới tộc là không có giới tính như vậy bọn họ dựa vào cái gì r a tăng tộc quần số lượng đâu tổng cộng có hai loại phương thức một loại là phục chế tỉ như phách thiên hổ có thể đem chính mình lại phục chế một cái đi ra nhưng nơi này có một vấn đề sao chép đi ra phách thiên hổ hội cho là mình cũng là phách thiên hổ phục chế phách thiên hổ sẽ cho rằng nguyên lai phách thiên hổ trô nắm giữ hết thảy vốn là thuộc về hắn đây nhất định sẽ làm cung sau đó sao chép đi ra bình thường chỉ có đơn thuần tự mình ý thức không có trí nhớ thì tương đương với trong truyền thuyết thần thoại luân hồi một người sau khi chết uống canh m ạ n h bà t r u y ề n thế về sau tiếp trước hết thảy đ u quên cái thứ hai phương thức cũng là chuyển hóa đem nguyên lai không thuộc về cơ giới tộc sinh mệnh có trí tuệ thẻ chuyển hóa thành có ý thức trình tự dấu hiệu loại này chuyển hóa đi ra cơ giới sinh mệnh thẻ tại cơ giới tộc bên trong địa vị tương đối thấp giới mà lại bọn họ ý thức dấu hiệu bên trong bị viết nhập đủ loại hạn chế đây cũng là cơ giới tộc đồng hóa nó chủng tộc một loại phương thức đã p h á c h thiên h ổ là không có giới tính đối với hắn như vậy nàng tới nói ngoại hình cũng không trọng yếu thực có thể càng hoàn mỹ hơn một số lâm phong đem ánh mắt theo kim loại khung xương p h á c h thiên h ổ trên thân thu hồi lẩm bẩm nói p h á c h thiên h ổ trên thân một lần nữa bao trùm lên y phục biến thành bóc người nóng bỏng mỹ nữ nghĩ đến y phục phía dưới tình hình lâm phong cũng không cảm thấy có nhiều kinh diễm nghĩ thầm mình bây giờ cùng cao tăng không sai bị lắm tại đối mặt mỹ nữ thời điểm trong đầu đã sẽ không nghĩ người ta ụ n h ệ quả phụ thuộc bộ dáng nhưng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy mặc lấy đai lương áo khoác trắng vỡ đen dày cao góc tề dao lúc trong nháy mắt pha phòng á c h cái này không phải mình ý chí không đủ kiên định là bởi vì dao dao là mình chỗ sâu thích nữ nhân ừng nhất định là như vậy phách thiên hổ hai mắt sáng lên bắn ra ra một đạo c ầ n m à n g tại tề dao trên thân quét hình một chút nói tiếp ta minh m ạ c h lại tiếp lấy thân thể nàng giống cái bóng trong nước một dạng ba đ ộ n g bảy cái sau đó trên thân áo da biến mất không thấy gì nữa ếch lâm phong sửng sốt sau đó thừa nhận chính mình ý chí lực thật không quá kiên định a Ami phò phò gia hỏa này thế mà theo tề giao trên thân thu thập số liệu quá không ra gì về sau nhất định muốn tìm một cơ hội cùng phách thiên hổ xâm nhập trao đổi một chút theo nàng giảng giảng đạo lý được đến lâm phong đồng ý về sau phách thiên hổ rốt c ụ c hài lòng đón lấy dựa theo lâm phong nhắc nhở đem thanh âm nói chuyện cũng đổi một cái mi nữ trong miệng phát ra điện lưu âm thanh thực sự quá không cân đối thanh âm mu nghe cho người cảm giác cũng là một cái hơn ba mươi tuổi thanh âm nữ nhân đây là thanh âm nữ nhân tốt đẹp nhất một cái thời gian đoạn hiểu được đ ề u hiểu sau đó nói chính sự phách thiên hổ giữa lông mày bắn ra làm ra một bộ bà dê tinh đồ nàng chỉ vào tinh đồ phía trên một quả sáng ngời ngôi sao giới thiệu nói đây là tử vấn tinh bực có một lớn một nhỏ hai quả hành tinh bên trong đại hàng ngôi sao có mười hai quả hành tinh tiểu hàng tinh có ba quả hành tinh ở vùng tinh bực này bên ngoài thì là d à y đặc vành đai thiên thạch bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân ở chỗ này không thể sử dụng siêu quang tốc phi hành mà lại đại phi thuyền không thể tế b ả o cái này khiến mảnh tinh bực này thành vì một hoàn cảnh cực kỳ phức tạp mới rất nhiều tội dân đều trốn ở chỗ này bên trong thì bao quát một bộ phận các ngươi vụ t ộ c người nói đến đây phách thiên hổ ngừng dừng một chút vu tộc trước t i ê n là một cái rất mạnh b ă n m ì n h sống được so sánh lâu cường giả đại khái đều biết có vu tộc người tồn tại phách thiên hổ tại nhìn thấy lâm phong trước đó chỉ ở trên tư liệu gặp qua vu tộc người đem người địa cầu cho rằng là vu tộc người lâm phong cũng không có tồn nắn ngược lại trên địa cầu nhân loại cùng vu tộc người có huyết mạch quan hệ gặp lâm phong không có lên tiếng phách thiên hổ nói tiếp nơi này là khoảng cách qua tộc thống trị tinh bực gần nhất một cái cực kỳ hỗn loạn lần thân chỗ nếu như là ta bắt góp cái kia tuyết hoa ta nhất định sẽ chạy đến nơi đây đến đợi một đoạn thời gian cụ thể nhiệm vụ đâu một mực không có lên tiếng tể ra hỏi phách thiên h ổ nói ra ta thật lâu đều không có đến tử tinh vân vực lần trước đi vẫn là trước đây thật lâu đồng thời đợi thời gian không dài lần này đi qua cần vượt qua mấy vấn đề vấn đề thứ nhất là bây giờ cái này thời điểm tử vân tinh vực là phong bế duy nhất có thể thuận lợi ra vào địa phương đã bị phong bế nó mấy cái hơi lớn một chút cửa b à o bởi vì ngôi sao vận chuyển sinh hoạt cũng không thích hợp phi thuyền đi thuyền cho nên chúng ta đến sử dụng thuyền nhỏ đi vào ta mẫu hạm cần dừng lại tại tinh vực bên ngoài chúng ta làm hai lộ ta một đường ngươi một đường ngồi phi thuyền loại nhỏ xuyên qua khu bất thạch vấn đề thứ hai cũng là vấn đề thân phận m ả n h tinh vực này là một cái cực kỳ hỗn loạn địa phương không có bất kỳ cái gì trật tự cùng đạo đức duy nhất có thể cùng người khác đối thoại phương thức chính là thực lực cường đại m ả n h tinh vực này người thống trị vì tinh vực không đến mức quá loạn chế định một cái quy tắc cái kia chính là tiến vào m ả n h tinh vực này vô luận là ở đâu một khóa tinh cầu đều phải đi qua cực kỳ tàn khốc khảo nghiệm dạng này khảo nghiệm nhưng so với ta trước đó đối ngươi khảo nghiệm có nhiều đồng thời còn có tử vong mạo hiểm nói đến đây phép thiên hổ ngừng dừng một chút gặp lâm phong không nói gì thêm mới nói tiếp ta là không có vấn đề gì ngươi tại cầm tới thân phận về sau chúng ta không dùng t ụ hợp mỗi người đối phó mỗi người mục tiêu ta thông qua đi săn mạng lưới mua đến đại lượng tình báo có khả năng cướp đi cái kia tuyết h o a cùng sở hữu mười hai cái mục tiêu ta đối phó tám cái mục tiêu ngươi đối phó bốn cái thời gian định tại năm ngày sau đó tại tử vân số một trên v i ê n tinh cầu này t ụ hợp tại thời gian chưa đầy trước đó chúng ta không í h tiến hành thông tin liên lạc phách thiên hổ nói một đồng lớn thực tổng kết lại cũng là khó khăn thông qua khu bất thạch tiếp lấy cầm tới tử vần tinh b ự c vé vào cửa sau đó mỗi người đối phó mỗi người mục tiêu khi thời gian đến về sau tại ước định địa phương gặp mặt、Tốt. lâm phong gật gật đầu đ ó lấy chính là rút tham vì công bằng lý do không có tiến hành điện tử rút tham p h á c h thiên h ổ để lâm phong biết m ộ ư ơ i hai cái c ộ n giấy biên m ộ ư ơ i hai cái số tiếp lấy phóng tới một cái có thể che đậy quét hình trong giương p h á c h thiên h ổ lấy ra tám cái số theo thứ tự là hai ba năm tám chín m ư ơ i m ư ơ i một m ư ơ i hai cái này tám cái mục tiêu Mà Lâm phách o n không dùng g đều thiên hổ cho rằng Lâm Phong thực lực、so、với nàng yếu, cho nên chính mình mục Phong、so、mình Phong nhiều so so rằng nàng nên gấp Lâm Lâm tiêu, với yếu, đồng ô i khi đi, Thiên cái cái tiêu, giữ tài liền giữ Trước được Phách nhắc mục Hổ nhở Phong, phú họ, thể đều này nắm cổng Lâm lộ. nắm thời không nói gì thêm đạo đức cái gì vũ trụ quy tắc cũng là mạnh được yếu thua nhỏ yếu bị mạnh đại nô dịch xử lý không có gì có thể nói đạo đức là mỗi cái văn minh nội bộ ước thúc tộc dân đồ vật không phải vậy toàn bộ t ộ c quần cũng không có cái gì lực ứ n g tụ không lâu sau đó thử vân tinh b ự c bên ngoài đến từ xa nhìn lại thử vân tinh hệ không có gì đặc biệt nhưng là đến gần bên mới phát hiện nó bên ngoài vây quanh một tầng khói bụi hình dáng đồ vật lại gần lời nói thì sẽ phát hiện tạo thành khói bụi hình dáng hạt tròn là to to nhỏ nhỏ hình dáng hoàn toàn không giống thiên thạch đại có tới mấy chục cây số tiểu thì t r ừ n g đầu ngón tay lít nha lít nhít mà lại bởi vì có hai k h o ả hành tinh dẫn lực không đồng đều hàng nguyên nhân tinh vực bên ngoài vẫn thích mang vận động uy tích cũng không đều đều sau cùng hình thành một cái to lớn mặc k v nếu như i điều khiển. n Nếu n thuật h là khắc văn minh có chuyên môn trí năng hệ thống lái có thể hoàn mỹ lẩn tránh những thứ này lít nha lít nhít thiên thạch nhưng phi thuyền của tộc cơ giới thì không giống nhau so với ba tộc vũ trụ phi thuyền cơ giới tộc vũ trụ phi thuyền trí năng hóa trình độ quyết định bởi tại nó người điều khiển bởi vì giống sách thiên hổ dạng này người điều khiển vốn chính là một đài tính toán năng lực cường đại máy tính bất luận cái gì vũ trụ phi thuyền trí năng đều khó có khả năng so cơ giới tộc cường giả cẩn mạnh cơ giới tộc lái phi thuyền vũ trụ trên thực tế chẳng khác nào nhân loại mở hộp số tay xe hơi cái này phách thiên hổ cái này nhiệm vụ cũng là một loại khảo nghiệm phách thiên hổ đầu tiên lái phi thuyền loại nhỏ thoát ly mẫu hạm về sau đồng dạng một chiếc loại phi thuyền loại nhỏ khoang điều khiển bên trong t ể giao thản n h i ê nói n ừ lâm phong gật gật đầu đây là khẳng định nàng đang khảo nghiệm ta ta cũng đang khảo nghiệm nàng không tương đương với sử dụng nàng ta tin tưởng ta tốc độ phát triển nhất định sẽ làm cho nàng ăn nhiều nhất tinh Trương mất thân trương mất thân tiến tươi thám thuyền trên, Nguyệt Đương, Đương, nàng quên mất chính mình thân phận 1035. Di Đương, để cho nàng quên mất chính mình thân phận khẳng định muốn đối nàng tiến hành tươi miên. Nhà Đúng. 1035, 1035, Di Di đối hiểm phi để để cho cho phía trên, Bế Nguyệt khẽ cho hỏi. mày Bế lâm thập nhất gật đầu nói cần đem nàng trí nhớ tạm thời phong rơi để cho nàng cho là mình thì là người địa cầu tại sao muốn dạng này Bế n g u y ệ t hiếu k ỳ hỏi cái này lâm thập nhất nhìn về phía lâm h ằ n g nga cùng lâm tĩnh như nói cho di đ ư ơ n g trần tướng đi lâm hàng nga nhún nhún vai nói lâm tĩnh như cũng gật gật đầu tốt lắm lâm thập nhất các ngươi lại có sự tình q a t a nữ nhân này thân phận nhất định không đơn giản a v ế nguyện một mà toán trách dùng đầu ngón tay chọc nhẹ một chút lâm thập nhất chán nàng là ngồi hoa nhà ả số số hai mươi bảy một người tới chỉ là rời đi địa cầu ở trong không gian thời gian phi hành thì dài đến hai mươi lăm tiếng muốn không phải lâm thập nhất gửi đi vị trí tin tức rộng rãi như vậy không gian nàng cũng không tìm tới lâm thập nhất thế mà đem nhà thám hiểm số rừng ở thổ tinh trên quỹ đạo đồng thời khoảng cách vành đai thiên thạch gần vô cùng lâm thập nhất gãi gãi đầu giải thích chúng ta trong khoảng thời gian này đi rất xa đi tới có mười mấy quang niên cự ly xa trước mặt nữ nhân này tên là tuyết nhạc công chúa nàng là hòa tộc chỗ lấy là nhân loại chúng ta hình tượng là bởi vì chính nàng biến thành d ạ n g này b ế nguyệt hai mắt chứng đến càng lúc càng lớn biểu hiện trên mặt cũng càng ngày càng g i ậ n mình không nghĩ tới trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp thế mà không phải người di đương có thể làm được sao lâm t ĩ n h như gặp bế nguyệt không nói lời nào hỏi b ế nguyệt khẽ trao mày nói sự kiện này các ngươi bậy bạ biết không bọn nhỏ lắc đầu vế nguyệt nhìn về phía xúc đứng ở một bên giống như là hai cái thần giữ cửa một dạng lưu nhị hoa cùng hà đại tráng hai người một mặt m ộ n g bức biểu lộ lắc đầu lấy hai người bọn hắn tư duy năng lực cảm giác cho tới bây giờ cũng còn cùng nằm mơ giống như tỉnh đều vẫn chưa tỉnh lại chỉ là ba tộc tinh cầu vũ trụ cảng còn có những cái kia to lớn chiến h ạ n g chờ một chút r ồ i r à o c h ắ n g cảnh tại trong đầu của bọn họ đều cần tiêu hóa rất lâu lâm hằng nga một mặt bất đắc gì nói chúng ta thử nghiệm liên hệ với bạn để hắn quyết định kết quả không có liên hệ lên lâm tính như nói bổ sung thế di nương cũng là liên lạc không được còn có mẹ ta các nàng không biết đều đi làm cái gì lâm h ằ n g nga lắc đầu lâm t ĩ n h như lại nói chúng ta thật vất vả mới khiến cho nữ nhân này ngủ nếu như di nương n g à i không giúp chúng ta đằng sau sự tỉnh rất khó làm nha b ế nguyệt gật đầu nói ta thử một lần đi không có thể bảo chứng hoàn toàn thành công tại lâm phong trên thân thất bại qua một lần về sau b ế nguyệt đối với mình thuật thôi miên không có trước kia có lòng tin ngài hết sức là được lâm thập nhất gật đầu nói mà cùng thời khắc đó lâm phong chính nghiến răng nghiến lợi hết sức chăm chú nhìn chằm chằm ngoài phi thuyền m ặ t hết thảy bên trong buồng lái này biểu hiện trầng cảnh đã hoán đổi đến toàn bộ tin tức hình thức trừ số rất ít khu vực che chắn bên ngoài toàn bộ khoang điều khiển đối lâm phong cùng tề giao tới nói tựa như là trong suốt một dạng t r u n g quanh tất cả đều là lít nha lít nhít hoặc dừng lại hoặc là cao tốc xuyên thẳng qua không ngừng va chạm to to nhỏ nhỏ thiên thạch thiên thạch tốc độ không nhanh nhưng lâm phong điều khiển phi thuyền tốc độ cũng rất nhanh so hoa n h ả i số tốc độ đều phải nhanh hơn rất nhiều lần chỉ có dạng này tốc độ mới có thể mau chóng xuyên qua lấy vạn cây số làm đơn vị vành đai thiên thạch nếu như là hoa tộc phi thuyền đều không có phiền t o á i như vậy trí năng hệ thống lái có thể rất hoản mỹ tránh đi phía trước thiên thạch nhưng chiếc này phi thuyền loại nhỏ là cơ giới tộc cái này giống người khác đã đang chơi không người điều khiển mà lâm phong vẫn còn tại mở hộp số tay xe hơi khoan hay nói cái này cùng chơi phi hành trò chơi một dạng chơi vui chủ yếu là kích thích bởi vì một khi bị thiên thạch đục vào lập tức xong đời dạng này đi thuyền nhất định phải cam đoan sát xuất thành công một trăm không thể có một chút sai lầm đến mức tế giao một chút cũng không lo lắng chính nằm sấp ở một bên bậy điều khiển trước cầm lấy bút viết ký hiệu gì thỉnh thoảng cao lại một chút mi đầu trên mặt xuất hiện suy tư thần sắc thì giống như chiếc viết luận văn lúc tình hình đối với nàng mà nói không có gì có thể lo lắng cho dù bỏ mạng cũng là bồi lâm phong cùng một chỗ mà trong nhà sự tình đã sớm an bài tốt trước kia lâm ra thiếu lâm phòng khả năng chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt hiện tại không giống nhau n g u y ệ t nha đảo thí nghiệm cao ốc trong tầng hầm ẩm có một đài bồi dưỡng máy móc có thể phòng chế ra hai người thân thể nếu như chiếc phi thuyền này đụng vào thiên thạch hai người có đầy đủ thời gian đem ý thức chuyển hóa làm dấu hiệu sau đó lấy tốc độ ánh sáng tốc độ truyền tống ra ngoài đương nhiên phương thức như vậy sát xuất thành công không lớn đồng thời phục sinh về sau còn là không phải chính mình cũng không biết nhưng dù sao cũng so trực tiếp biến mất ở cái thế giới này muốn tốt đi coi như phục sinh thất bại lấy lâm thập nhất bọn họ năng lực cũng đầy đủ kinh doanh tốt lâm ra cùng lâm phong điều khiển cùng một loại lớn nhỏ một chiếc phi thuyền khác phía trên phách thiên hổ duy trì thân mang áo da màu đen mị nữ hình thái bắt chéo hai chân hội tại khoang điều khiển bên trong trên ghế ngồi nàng bộ dáng có thể so sánh lâm phong muốn nhàn nhã nhiều căn bản không nhìn tới ngoài phi thuyền mặt tình hình trước mắt mấy cái cái màn ảnh phía trên không ngừng đổi mới lấy đủ loại số liệu đây không phải phi thuyền phi hành số liệu mà bất ạ i tính quá n một đối với phép thiên hổ loại này cơ giới tộc tới nói căn bản không phải vấn đề phân tâm điều khiển phi thuyền cùng thiết kế tài liệu mới kết cấu thân thể bên ngoài còn đang chú ý lâm phong bên kia tình hình nàng la trước xuất phát tốc độ càng nhanh cùng lâm phong khoảng cách càng ngày càng xa nhưng loại này khoảng cách kéo xa trạng thái cũng không phải là dần dần phóng đại mà là tại không ngừng giảm bớt trước đó một giây đồng hồ thời gian bên trong khoảng cách có thể gia tăng tốt mấy cây số mà bây giờ đồng dạng thời gian liền một cây số khoảng cách cũng chưa tới điều này nói rõ một vấn đề cái kia chính là lâm phong điều khiển phi thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh cái này khiến phách t i ê n hổ đều có chút vì lâm phong lo lắng tiểu tử này sẽ không muốn cùng chính mình s o thức đem phi thuyền mở càng lúc càng nhanh a bạn nhất đụng vào tiên thạch thì xong đời tổn thất một chiếc phi thuyền loại nhỏ không có gì nhưng tổn thất một cái tiềm lực rất đại đội bạn vậy liên quá phiến phức đoán chừng không lâu sau lại phải đi tìm mới đồng đội phách thiên hổ lại nghĩ tới trong khoảng thời gian này rất không may tổn thất mấy cái tên đồng đội có bị nàng xử lý cũng có tại lúc thi hành nhiệm vụ thất bại chết m ấ t hả đột nhiên phách thiên hổ chừng lớn hai mắt trên mặt xuất hiện thần sắc kinh ngạc bởi vì lâm phong điều khiển phi thuyền tốc độ đã cùng nàng c h ư ớ c phi thuyền này tốc độ một dạng mà lại còn đang tăng nhanh chuyện gì xảy ra phách thiên hổ không tin lâm phong khả năng tính toán có thể so với chính mình nhanh hơn coi như không tin nhưng tiếp xuống tới phách thiên hổ không thể không tiếp nhận một sự thật thân thể sinh mệnh thể tiềm lực một khi bạo phát đi ra so với nàng khả năng tính toán nhưng muốn mạnh quá nhiều chương một nghìn không trăm ba mươi sáu tuyết di nương sớm chương một nghìn không trăm ba mươi sáu tuyết di nương sớm phụ mẫu tang sự cũng không có để lâm phong hao tâm tổn trí cặp vợ chồng già tại qua đời trước liền đ ạ i an bài tốt hết thảy mười năm trước bọn họ ngay tại thành phố vùng ngoại thành nghĩa trang mua một khối phong thủy bảo đ ị a qua tròn bảy ngày về sau cặp vợ chồng già rốt cục nhập thổ v i an nhìn lấy mới nổi nấm mồ cùng màu xám trăng đá hoa cương mộ địa lâm phong trong lòng tuân ra một trận mãnh liệt cảm giác cô độc tiểu phong không nên quá thương tâm ba ba mụ mụ của ngươi đều hy vọng ngươi thật tốt sinh hoạt chỉ cần ngươi qua được tốt bọn họ tại lòng đất đều là vui vẻ hầu hạ cặp vợ chồng già mười mấy năm bảo mẫu vương di nhìn lấy lâm phong khổ sở bộ dáng hốc mắt hồng hồng quên y vũ di hơn năm mươi tuổi bộ dáng nhìn qua một chút đều không giống bảo mẫu càng giống là một tên quý phụ nhân vương di ra minh bạch lâm phong gật gật đầu nhớ đến cha mẹ ngươi di ngôn a vương di nhắc nhở lâm phong cười khổ nói nhớ đến đâu cha ta nói đừng cho trung gian thương kiếm lời trên người giá mẹ ta gọi ta để phòng nữ nhân vừa mới qua đời phụ mẫu có thể nói là đệ nhất t r u y ề n kỳ nhân vật cặp vợ chồng già bằng cấp đều không cao thập niên tám mươi vẫn là trong s ư ở n g kỹ thuật viên thập kỷ chín mươi sơ kỳ thị trường chứng khoán vừa mở lúc ấy nghe người khác nói đầu tư cổ phiếu có thể kiếm tiền sau đó đem tất cả tích xúc đều lấy ra đầu nhập thị trường chứng khoán kết quả vận khí bạo dạng ngắn ngủi một năm giá trị con người thì lật mấy chục lần đón lấy lao cha lại cùng một vị chiến hữu chạy phía bắc làm mậu dịch đến thập kỷ chín mươi trung kỳ thì có tốt mấy trăm triệu thân gia mậu dịch sinh ý thu tay lại về sau ngay tại đến kinh thành đ ư lầu mua đất trống bởi vì gặp nhiều h i ế n kinh thành bên trong những người có tiền kia nhà công t ử bột da mới có con cặp vợ chồng sợ lâm phong theo những người kia học cái xấu sau đó quyết định đem nhi t ử nghèo dưỡng rời xa cái kia thị phi phạm vi trong đầu nhớ lại một chút phụ mẫu truyền kỳ kinh lịch lâm phong tại trước mộ phần nổi lên tiền giấy người khác đều là dẫn theo cái túi đến b i ế n g mồm mạ lâm phong lại là kéo tới chỉnh một chút một xe cặp vợ chồng già cho hắn lưu bài tỷ hắn tự nhiên cũng sẽ không nhỏ khí những cái kia hơi mỏng đánh trăng tròn giấu răng cái tờ giấy màu vàng liền không nói bản mới tiền âm phụ mỗi một chương đều là mười tỷ lấy phía trên lệch cách đó không xa dưới sườn núi một người mặc áo sơ mi bông người trẻ tuổi nhìn lấy lâm phong một mặt ghen tị nói người trẻ tuổi bên cạnh còn đứng lấy một người mặc áo khoác màu đen mang theo kính đen nữ nhân nàng này chính là vài ngày trước bị lâm phong đá một cái bay ra ngoài lưu na mặc lấy áo sơ mi đông người trẻ tuổi là lưu na đệ đệ lưu tề đôn xôi bị bay lưu na cùng mẫu thân hà quý phương không biết có nhiều khó chịu làm lưu tề nghe đến lâm phong kế thừa vài tỷ tư sản chính mình hơi kém cũng gián tiếp trở thành phú nhị đại lúc so t ỷ tỷ lưu na cùng mẫu thân hà quý phương cũng còn muốn tiền m u ộ n lưu tề lại không có ý định từ bỏ dùng hắn lời nói tới nói tỷ tỷ bồi lâm phong hơn nửa năm cầm một chút điểm tay phí là cần phải lấy lâm phong hiện tại tài sản ít nhất phải lấy ra mấy chục triệu không phải vậy chuyện này không xong đệ thì dạng này trực tiếp đi qua hỏi hắn muốn hắn khẳng định là không cho lưu na liếc mắt một cái lâm phong c h ỗ địa phương c a o mày nói nàng có chút bận tâm đêm hôm đó phát sinh sự t ì n h để cho nàng cảm giác lâm p h o n g biến không giống như kiểu trước đây dễ dàng n ắ m lại nói không có cái nào một đầu pháp luật quy định giữa nam nữ sau khi chia tay nam nhân còn muốn ra một khoản tiền chia tay mà lại nàng cùng lâm phong căn bản chính là trên danh nghĩa bạn bè trai gái lưu thể đọc xong trung học liền bắt đầu ở bên ngoài lan lộn các loại ý đồ xấu có rất nhiều hắn c ư i lạnh nói trực tiếp đi mớn tiểu tử này chắc chắn sẽ không cho tỉ chúng ta thì cho hắn đến cái tiên nhân h i ê u có ý tứ gì lưu na hiếu kỳ hỏi lưu tể cười nói ta nghĩ đến mấy cái biện pháp tốt phương pháp tốt nhất là ngươi đem hắn nước đi ra sau đó sau đó cáo hắn cưỡng gian hắn muốn là không nghĩ ngồi tù cũng chỉ có thể cùng chúng ta từ đến thời điểm chúng ta muốn muốn bao nhiêu tiền hắn đều phải đáp ứng biện pháp thứ hai chính là ta tìm mấy người đem tiểu tử này buộc để hắn tự nguyện cho chúng ta lưu lại tay cầm quá trình cùng mặt trên một dạng cái này đây không phải phạm tội sao riêng là biện pháp thứ hai đó là bắt có t l u na một mặt chân kinh bởi vì tâm tình kích động nàng thanh em nói chuyện lối chút trên sườn núi đang định rời đi lâm phong núi mày lưu na tiếng nói chuyển vào hắn trong hai là lưu na cái này nữ nhân thật đúng là âm hồn bất tán bất quá cũng tốt lâm phong không có ý định như thế vương tha lưu na bọn họ nghĩ làm điểm cái gì nắm giữ siêu cường thính lực lâm phong lập tức ngưng thần lắng nghe rất nhanh lưu tể yếu ớt mũi lánh lại mang theo thanh em hưng ơ phấn chuyển vào hắn trong hai thì ngươi đừng lo lắng chỉ cần dựa theo ta kế hoạch coi như bị cảnh sắp bát chúng ta cũng không có chuyện tiếp xuống tới ngươi thì phối hợp ta ta muốn ngươi làm thế nào ngươi liền làm như thế đó sau khi chuyện thành công chúng ta cũng là kẻ có tiền nhớ tới đêm hôm đó chính mình tại lâm phong trước mặt trò hề lưu na trong lòng không khỏi tuân ra một đoàn l ử a giận nàng cắn răng nói đ ệ ta nghe ngươi thì cho hắn đến cái tiên nhân khiêu tiên nhân khiêu lâm phong lắc đầu thật sự là hai cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa đại khái là trước kia mềm yếu hình tượng tại trong lòng bọn họ bên trong đã thâm căn cố đế đi lão tổ tông nói qua đánh rắn không chết ngược lại bị cắn đ h ổ c ó không chữ gốc gió xuân thổi tới lại tái sinh những lời này là rất có đạo lý những tiểu nhân vật này cũng không thể xem thường a lâm phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh vương di hiểu dương gần nhất đang làm cái gì lâm phong hỏi lâm phong chỗ nói hiểu dương là vương di nhi t ử triệu hiểu dương vương di thở dài lắc đầu nói còn có thể thế nào suốt ngày chơi bời lêu lồng lâm phong cười cười ta buổi tối không có việc gì ngươi nói với hắn ta mời hắn ăn cơm tại chỗ cũ Tốt. vương di gật gật đầu buổi tối trên trời treo một vòng trăng tròn đã buổi tối hơn mười một giờ lưu thể cùng hai cái anh em theo một quán rượu đi tới đều cái điểm này chung quanh phố lớn ngõ nhỏ đã kinh biến đến mức rất còn cụ vẽ ba người uống chút rượu vừa đi một bên nói dỡn phía trước chỗ tối tăm đột nhiên đi ra một cái dáng điệu không tệ trang điểm gợi cảm nữ nhân trẻ tuổi nữ nhân tốc độ bất ổn vừa nhìn liền biết uống nhiều rượu đi chưa được mấy bước thì ngã trên mặt đất ba người hai mắt sáng lên lập tức đi qua mỹ nữ mỹ nữ lưu thể vô nữ nhân gương mặt kêu lên nữ nhân trên người tản mát ra nồng đậm mùi rượu trong miệng phát ra nói mê đồng dạng thanh âm ba người nhìn nhau cười hát lên đón lấy nữ nhân liền bị ôm lên đến từ lưu tề l ư n g cóng tiến cách đó không xa một nhà lữ điếm dạng này sự tình bọn họ làm không chỉ một lần lương con nữ nhân lưu tề đi vào trước đằng sau hai người tại mười phút sau cũng tiến lữ điếm khoảng cách lữ điếm cách đó không xa trên đường cái ngừng lại một cỗ màu đen xe con lâm phong chính ngồi ở vị trí kế bên tài xế chơi điện thoại di động vị trí lái ngồi lấy là một cái trên mặt có đạo xẹo ý lấy tóc ngắn thân hình cường tráng nam nhân trẻ tuổi người này chính là triệu hiểu dương tuổi tắc hai mươi hai so lâm phong còn muốn nhỏ hai tuổi triệu hiểu dương thực rất sớm đã tại giúp lâm ra làm việc dĩ nhiên không phải cái gì giết người phóng hỏa phạm pháp phạm tội sự tình Thì như có chút khách t r k h ấ t nợ tiền thuê nhà còn không thèm nói đạo lý liền cần triệu hiểu dương dạng này tướng mạo hung á c người ra mặt cùng những người kia dạng đạo lý bình thường không có việc gì lúc thì làm chuyên trách tài xế triệu hiểu dương điện thoại đột nhiên v a n g phát ra một tiếng tin tức thanh âm nhắc nhở xóa tin nhắn về sau hắn lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát uy ta muốn báo cảnh ta nhìn thấy có ba nam nhân tại bên đường đem một cái uống say nữ nhân mang lữ liếm vài phút về sau hai chiếc xe cảnh sát lái qua lưu thể cùng hai tên đồng bạn mang còn tay mang lên xe cảnh sát Trước 1037, hôn l o ạ n thành thị t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi bảy hôn l o ạ n thành thị tại sao có thể như vậy lưu na một mặt kinh ngạc lâm phong c h ậ m g i i nói ta cũng là vừa mới nhận được tin tức cha mẹ cùng nhau cả đời qua đời lúc cách nhau không đến nửa giờ nói xong lâm phong thở dài khắp khuôn mặt là vẻ đau thương đây cũng không phải là được muốn không phải vừa mới qua đời phụ mẫu đều hơn sáu mươi tuổi hắn thậm chí hội hoài nghi chính mình có phải hay không tiên sát cô tình mệnh cách hắn hiện tại hơn hai mươi tuổi phụ mẫu hơn sáu mươi là bởi vì xuất sinh trễ ngay đến lâm phong phụ mẫu qua đời l u na lại là hai mắt sáng lên nhưng rất nhanh nàng thì trang ra một mặt b i thương đồng tình biểu lộ lâm phong nén bi t h ư ơ n g a mà trong nội tâm nàng lại là vô cùng kích động chỗ lấy đồng ý cùng lâm phong kết giao bằng hưu vài ngày trước còn nâng lên kết hôn sự t ì n h cũng là bởi vì lâm phong phụ mẫu tại thành phố vùng ngoại thành nắm giữ một tòa sáu tầng nhà lầu tuy nói là thập niên chín mươi cũ kỹ nhà lầu nhưng một năm trôi qua tiền thuê cũng có thể thu cái mấy trăm ngàn qua mấy năm còn phải di rời đến lúc đó chí ít có thể cầm hơn mười triệu phá rỡ phụ cấp nếu có thể gả cho lâm phong mấy năm sau nàng thì có thể trở thành một cái tiểu phú bà mà lại lâm phong loại này mềm yếu có thể bắt nạt tính tình thực sự quá tốt lắm về sau kết hôn chính mình lo liệu việc nhà làm chủ trong nhà cờ đỏ không ngã bên ngoài màu cờ tung bay những tháng ngày đó không biết bao nhiêu nhanh sống lâm phong chúng ta kết hôn đi kết hôn ta rốt cuộc không ở bên ngoài làm loạn lời kia vừa thốt ra nàng liền một mặt chờ mong nhìn lấy lâm phong lâm phong một mặt kinh ngạc nhìn lấy lưu na trong hiện thực lại có dạng này kỳ hoa nữ nhân la nhận vì địa cầu đều tại vòng quanh chính mình chuyển sao lâm phong cố nén trong lòng không thoải mái tiếp tục diễn tiếp hạnh phúc tình tiết còn chưa tới, tới. hiện tại chỉ là làm nền có thể mẹ ngươi ra điều kiện lâm phong nhăn đầu lông mày một mặt ngượng nghịu đúng lúc này tùng tùng cửa bị gõ bang lưu na lập tức đứng dậy mở cửa tiến đến làm ộ t cái phòng lấy tóc ăn dáng người bảo trì rất khá trung niên nữ nhân nàng là lưu na mẫu tân h hà quý phương vừa mới hà quý phương tiếp vào nữ nhi lưu na điện thoại làm nàng nghe lưu na nói cùng quản lý chơi xe lúc bị lâm phong tại chỗ bắt lấy tắt điện thoại về sau liền lập tức chạy tới trên đường đi nàng lo làm chết tâm lý không ngừng trách cứ lưu na cái này nha đầu chết t i ệ t kia cũng quá không bất lo phá rỡ khoản đều không nắm bắt tới tay sao có thể để lâm phong bắt lấy đâu chơi xe lúc cách khá xa một số không được sao tại sao muốn tại lâm phong dưới lầu không thể không nói hiện tại người trẻ tuổi còn thật hội chơi hà quý phương coi là lâm phong cùng lưu na tại gây gỗ không nghĩ tới là trên mặt nữ như thế mà mang theo đủ cười chuyện gì xảy ra mẹ ta vừa mới còn cùng lâm phong nói lên kết hôn sự tình đâu lưu na cười nói ngắn ngủi này một câu thì nói cho hà quý phương tình huống trước mắt bắt lấy bạn gái vượt quá giới hạn còn muốn cùng bạn gái kết hôn nam nhân làm đến mức này cũng coi là kỳ hoa hà quý phương thực sự nhịn không được dùng ánh mắt khi dễ nhìn một chút lâm phong muốn kết hôn a hà quý phương ngạo nghễ ngồi ở trên ghế salon mẹ ta chính thương lượng với lâm phong đâu lưu na ngồi tại hà quý phương bên cạnh cười nói hà quý phương ngữ khí ngạo nghễ nói còn là trước đó điều kiện lễ hỏi một triệu cái kia tòa nhà phá rỡ trước đó bất động sản c h ứ n g phía trên muốn biết phía trên na na tên còn có về sau phá rỡ muốn là phân phối nhà trừ một triệu lễ hỏi còn phải nhường ra một bộ trò lưu tể chỉ cần người đáp ứng những điều kiện này ngày mai là có thể đi cục dân chính làm thủ tục hà quý phương c h ô nói lưu thể là lưu na thân đệ đệ một cái chơi b ở i lêu lồng ra hỏa lâm phong lắc đầu cái kia tòa nhà đã bị cha mẹ ta đưa cho bọn họ bảo m â u vương di vương di tận tâm tận lực chiếu cố bọn họ hai mươi mấy năm đây là nàng nên được không thể nào lâm phong chẳng lẽ ngươi không phải bọn họ con ruột hà quý phương nổi giận đùng đùng đứng lên cảm giác giống là mình đ ồ v ậ t bị người cướp đi một dạng lâm phong tới nói thực cái kia tòa nhà đối cha mẹ ta tới nói bất quá là tư sản bên trong chín châu mất sợi đông nói lâm phong theo giới bản trà lấy ra một trồng di sản kế thừa pháp luật văn kiện đặt lên bản Ta cũng hà quý phương cùng lưu na hai mắt đã chừng đến căng tròn lâm phong tiếp tục nói theo một cái tiểu tử nghèo đột nhiên biến thành n h ớ c bạn phụ ông ta đều có chút không thích chứng một ngày hoa một triệu đợi này đều dùng không hết phân phật hà quý phương cùng lưu na một bên nghe lấy lâm phong kể rõ một bên lật lên văn kiện hai người kích động đến hai gò má đỏ b ừ n g đều nhanh muốn không thở được kết hôn các ngươi nhất định muốn kết hôn đột nhiên hà quý phương kích động giống têu lên lưu na cũng là một mặt kích động nhìn lấy lâm phong nhìn trên mặt nàng đỏ h n g đoán chừng so lái xe đều muốn hưng phấn lâm phong lại là mỉm cười nhìn lấy lưu na nói thế nhưng là vì cái gì ta muốn cùng ngươi kết hôn đâu lấy ta hiện tại tài sản cái dạng gì nữ nhân không chiếm được có ý tứ gì hà quý phương hậu lưu na đầu tiên là xứng sở tiếp lấy một mặt cả kinh nói lâm phong ngươi ngươi muốn cùng ta chia tay lâm phong cười lạnh vừa mới bất quá là đùa nghịch các ngươi chơi đâu ngươi thật coi ta không quan tâm ngươi vượt quá giới hạn sự tình t h ự coi c như không có sự kiện này lấy ngươi đức hạnh xứng với ta sao chiếu soi gương a ngươi tháo trang sức về sau là cái quỷ gì bộ dáng lại nói ta mới hai mươi tư tuổi chí ít còn có thể hưởng thụ mười mấy năm mỹ hảo cuộc sống độc thân đâu tại sao muốn kết hôn nói xong lâm phong theo hai người trong tay cướp đi bắn kiện đón lấy làm một cái mời thủ thế nói các ngươi có thể lăn không một tiếng thê lương thanh â m theo lưu na trong miệng phát ra nàng đi tới lâm phong trước mặt quỷ xuống ôm lấy lâm phong chân cầu khẩn ta sai ngươi tha thứ ta có tốt hay không chúng ta không kết hôn ta cho ngươi làm nữ nhân ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể tuyệt đối không nên bước bỏ ta lâm phong một mặt ghét bỏ nhìn lấy lưu na gặp lâm phong bất vi sở động rồi nói tiếp ta còn có rất nhiều dài đến đẹp mắt bản thân tất cả đều giới thiệu cho ngươi chúng ta có thể cùng một chỗ lâm phong a đột nhiên hà quý p ư ơ n g cũng quỷ tại lâm phong trước mặt khóc thút t í nói ngươi tuyệt đối đừng vứt bỏ ta nữ nhi a lâm phong một mặt cười lạnh nhìn lấy hà quý phương cùng l u na hai người xấu xí、si、nhất tính hoàn toàn hiện ra ở lâm phong trước mặt dưới tình huống bình thường dạng này sự t ì n h là sẽ không phát sinh nhưng hà quý phương cùng l u na đã bị lâm phong chơi vừa mất lý trí cái này giống một người mua sổ số, số bên trong mấy trăm mấy chục triệu mắt thấy thì có thể trở thành kẻ có tiền thực hiện tài phú tự do đang chuẩn bị lĩnh t h ư ờ n g lúc lại phát hiện mình đem sổ số làm ném đổi không p h â n thưởng đối mặt dạng này sự t ì n h đại đa số người đều sẽ sụp đổ vừa mới lâm phong kể rõ lúc lưu na cùng hà quý phương đã não bổ ra trở thành nước bạn phú hào hậu sinh sống lái xe sang trọng ngồi du thuyền xuất hành một đống lớn bảo tiêu theo tại đã từng xem thường chính mình hàng xóm cùng đồng sự trước mặt khoe khoang tốt đẹp như vậy sinh hoạt có thể đụng tay đến đáng tiếc loại này mỹ hảo suy nghĩ còn đang không ngừng áp v ụ lúc liền bị lâm phong dùng mấy câu cho đánh nát cái này thay đổi rất nhanh không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận hô lâm phong thở dài ra một hơi đây coi như là làm lúc trước cái lâm phong báo thù đi trước đó cái kia lâm phong bởi vì nhìn đến lưu na quần áo không chỉnh tề theo người k h á c trên xe đi xuống tăng thêm bởi vì cha mẹ qua đời bị thương uống hai bình giá rẻ độ cao rượu trắng trực tiếp say chết muốn mượn rượu g i ả i sầu cũng không phải như vậy cách giải quyết tại thở ra một n g ụ m c h ọ c khí về sau lâm phong cảm giác vô luận là thân thể vẫn là tâm linh đều nhẹ nhàng mấy phần ba ngày nên trở về đi xử lý cha mẹ tan g sự trên điện thoại di động đều tốt bao nhiêu nhiều cuộc gọi n h ớ là cha mẹ bên người bảo mẫu vương di đánh tới lâm phong đứng dậy cầm lấy trên bản pháp luật văn kiện chuẩn bị đi dì quý tu cùng l u na một mặt đờ đất nhìn lấy lâm phong tâm tình thay đổi rất nhanh về sau nao tử hội ngắn ngủi biến đến trống giống thì dạng này vương tha lưu na không phải lâm phong phong cách kế tiếp còn có trò vui